Nói tới đây cái kia tiêu A sinh tuổi trẻ thú nhân dừng lại, hoán một chút đau đớn, còn nói thêm, chỉ cần vui đi hề đại cho ta chữa bệnh, mặc kệ cuối cùng thế nào, ta đều nguyện ý tiếp thu. Tiểu Khê tưởng này không phải ngươi có thể hay không tiếp thu vấn đề, mà là bọn họ còn không do nếu muốn trị liệu là ý nghĩa cái gì, đó là muốn hoa khai bụng. Không có cách nào, Tiểu Khê đành phải cho bọn hắn nói rõ, nếu ngươi thật là khó đôi viêm nói, đó chính là ngươi xoa chàng đã phát viêm, đó là muốn đem bụng cắt ra một cái cái miệng nhỏ. Đem kêu tiết nhiễm trùng xoa tràng cắt mới được. Hơn nữa hiện tại còn không thể xác định ngươi chính là viêm ruột thừa, một khi ta phán đoán sai lầm, vậy rất có khả năng sẽ nguy hiểm cho đến ngươi sinh mệnh, như vậy ngươi còn muốn ta cho ngươi trị liệu sao? Cái kêu kêu A sinh thú nhân nghe được tiểu khê lời nói, giật mình ở nơi đó, bắt đầu hắn còn không rõ vì cái gì vui Y hề đại không cho hắn trị liệu, còn đem nhà mình giống được gọi vào một bên nói chuyện. Hiện tại hắn minh bạch, không phải Vu đi hề đại không muốn cho hắn trị liệu mà là trong bụng đồ vật hai cũng nhìn không thấy, chỉ có thể căn cứ chính mình nói phán đoán bệnh tình, chắc không được vu ý yể đại không dám dễ dàng cho hắn trị liệu đâu. Nghe xong tiểu khê nói không khẩn a sinh ngơ ngẩn, cũng đem hắn bên cạnh bốn cái thân nhân hoảng sợ, sôi nổi trong ánh mắt đều lộ ra lưu ý. Tiểu khê đã đem nói minh bạch, muốn như thế nào lựa chọn liền từ bọn họ chính mình quyết định, chiếu như vậy đau đi xuống, vô luận hắn sinh chính là bệnh gì cuối cùng đều sẽ bị đau chết, kia còn không bằng đua một chút. Nếu thật là viêm ruột thừa chính mình cho hắn trị liệu kia còn có một đường sinh cơ không trúng ánh nắng chiều chậm rãi rút đi ánh trăng dần dần thăng lên trừ bỏ trong sân động ngẫu nhiên truyền đến tiểu đường quả a a kêu to thành bốn phía một mảnh yên tĩnh ở rất dài một đoạn thời gian trầm mặc chung tuổi trẻ thú nhân rốt cuộc có động tác giống như hạ quyết tâm hắn ôm bụng gian nan quay đầu nhìn về phía hắn bốn cái thân nhân hai vị phụ thú hai cái ca ca tuy rằng vô ý ý đại không thể xác định ta bụng đau Có phải hay không bởi vì cái kia gọi là gì viêm ruột thừa chứng bệnh, nhưng là ta còn là quyết định làm vui y hề đại cho ta trị liệu. Nếu ở trị liệu trong quá trình ta bất hạnh đã chết, hai vị phụ thú cùng ca ca thỉnh không cần đoán vui y hề đại, đây là ta chính mình thỉnh cầu vui y hề đại cho ta trị liệu. A sinh thân sinh phụ thân bình, nhìn chính mình sắp ngất xỉu đi thú nhai con, trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới, đặt ở bên cạnh hai tay gắt gao nắm thành nắm tay, trên đầu gân xanh bạo khởi. Chính mình thân sinh liền A Sinh một cái thú nhai con, cái này làm cho Bình như thế nào có thể dễ dàng hạ quyết định này, nếu chính mình không đồng ý, hắn nhìn A Sinh bởi vì đau đớn trên đầu chảy xuống mồ hôi. Hắn đem trong miệng cắn ra huyết nuốt đi xuống, cuối cùng cấp Tiểu Khê thật mạnh khái một cái đầu, cầu Vụ Ý liễu đại cứu ta nhai con. Dư lại nói nghẹn ngào ở hắn trong cổ họng, rốt cuộc vô pháp nói ra, Tiểu Khê cảm nhận được hắn bi thống, cũng chỉ có thể tận lực cứu lại này tuổi trẻ sinh mệnh. Nếu mọi người đều đồng ý, Tiểu Khê cũng vô pháp cử tuyệt cấp a sinh trị liệu, cuối cùng trải qua thương lượng, cấp a sinh làm phẫu thuật địa phương, định ở kinh thương bọn họ trụ sơn động. Kinh thương đem tiểu đường quả đã hứng ngủ, làm tiểu phượng nguyên bồi, hắn cùng trường phong lại đây giúp Tiểu Khê vội. Tiểu Khê làm phẫu thuật địa phương, không có đặt ở kinh thương bọn họ trên giường đất, mà là làm trường phong đắp một khối cùng bàn mổ giống nhau lớn nhỏ tấm ván gỗ, như vậy đứng trên mặt đất phương tiện làm phẫu thuật. Lần này Tiểu Khê không có làm a sinh người nhà ở trong sơn động nhìn nàng làm phẫu thuật mà là toàn bộ làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ, bởi vì sợ làm phẫu thuật thời điểm a sinh lộn xộn, nàng làm trường phong đem hắn trói lại lên, lại làm trường phong cùng kình thương đệ lại đừng làm cho hắn lộn xộn, ở đáp ứng cấp a sinh làm phẫu thuật thời điểm, liền cho hắn ăn hai viên đặc hiệu thuốc giảm đau. Kỳ thật ở hiện đại làm phẫu thuật đều là tiêm vào gây tê dược, tiểu khê cũng không biết này hai viên thuốc giảm đau quản hay không sự. Tiểu khê dùng dao phẫu thuật bên phải hạ bụng cắt ra một cái cái miệng nhỏ sau, tìm được rồi cái kia xoa chàng liên biết chính mình không có phán đoán sai, cái này tuổi trẻ thú nhân thật là viêm ruột thừa, có lẽ là thuốc giảm đau nổi lên tác dụng, cũng có thể là hắn đau thời gian dài như vậy không có sức lực, còn có chính là thú nhân bản thân liền đặc biệt có thể nhận đau đớn, dù sao mặc kệ cái gì nguyên nhân, hắn trong lúc phẫu thuật không có đại biên độ dãi rua, cấp tiểu khê tỉnh rất nhiều sự, giải phẫu cũng thuận lợi hoàn thành. ở bên ngoài chờ đợi a sinh thân nhân, nôn nóng chiều làm phẫu thuật trong sơn động nhìn xung quanh, hắn tự mình phụ thú vì trên mặt đất đôi tay hợp ở bên nhau khẩn cầu thần thú phù hộ. Làm xong giải phẫu sau tiểu khê đem chữa bệnh dụng cụ tiêu độc sau thu lên, lúc này mới làm trường phong đem người nhà của hắn kêu tiến vào mọi người hợp lực đem giải phẫu sau A sinh dịch tới rồi trên giường đất nghỉ ngơi. Lúc này thời gian đã là nửa đêm, trường phong làm vẻ mặt mỏi mệt tiểu khê trở về ngủ, hắn lưu lại quan sát A sinh thuật sau tình huống, nếu có chuyện gì liền đi kêu nàng. Lúc này nàng lưu lại nơi này cũng vô dụng, Vì thế gật gật đầu trở lại chính mình cư trú trong sơn động nghỉ ngơi đi. Nguyên bản muốn tiến lên hiểu biết tình huống mình, bị Trường Phong ngăn cản xuống dưới, thanh lãnh lánh nhìn hắn, giải phẫu đã làm xong, hắn chỉ là tạm thời tính hôn mê bất tỉnh, chỉ cần hôm nay buổi tối không phát sốt, hắn hẳn là không có quá lớn nguy hiểm. Bình nghe thấy khẩu vồng lời nói trầm mặc xuống dưới, tiên lặng mà đi tới giường sưởi biên nhìn A Sinh tái nhợt mặt. Nay một đêm Trường Phong cách một đoạn thời gian liền sẽ lên, kiểm tra một chút A Sinh hay không phát sốt thẳng đến thiên tờ mở sáng tiểu khê lại đây sau thấy hắn trong ánh mắt tràn ngập tơ máu mới đau lòng làm hắn qua đi ngủ một lát nơi này nàng tới nhìn là được trường phong không có kiên trì muốn lưu lại hắn biết lúc này làm tiểu khê trở về ngủ nàng cũng ngủ không được vì thế về tới chính mình cư trú trong sơn động đi nghỉ ngơi tiểu khê sờ sờ a sinh cái chán cũng không có khởi nhiệt xem ra này một đêm là bình an độ qua đi cái này làm cho nàng có tân phát hiện lẽ ra nàng cho vài cái thú nhân giống được đều đã làm giải phẫu bao gồm tình thương cùng song lớn, nhưng là trừ bỏ hấu tiểu phượng nguyên liền không có một cái làm xong giải phẫu sau phát quá tiêu, này chẳng lẽ là thú nhân thể chất hảo. Tiểu Khê nghĩ tới làm phẫu thuật thời điểm, thú nhân làn da kết cấu là cùng nhân loại có một ít không giống nhau, bọn họ bên trong thịt càng thêm khẩn trí, bên ngoài làn da càng thêm thô ráp, giải phẫu sau miệng vết thương cũng so nhân loại khôi phục muốn mau. Này đó phát hiện càng thêm cường tiểu Khê một cái quyết định, về sau không đến bạn bất đắc dĩ nàng tuyệt không cấp này, đó thú nhân dùng thuốc tây không thể dùng hiện đại này đó hóa học vật, đi phá hư này đó thú nhân trong thân thể tốt đẹp, gen. A sinh phụ thú các ca ca thấy tiểu khê cùng trường phong hai người như vậy phụ trách nhiệm một đêm không ngủ, trong lòng đều thập phần cảm kích. Đêm qua kình thương là ở bên ngoài lều phô một trương gia thú ngủ, ngày mới lượng thời điểm liền chuẩn bị đi ra ngoài đi săn, kết quả A sinh hai cái ca ca cũng theo đi. Rốt cuộc làm nhân gia cho chính mình đệ đệ chữa bệnh liền tính, không thể lại làm nhân gia quản bọn họ vài người thức ăn. Vì thế hai cái thành thật thú nhân, liền đi theo kình thương cùng đi nơi xa rừng rậm săn thú đi. 132 thù lao. Ở A sinh hai cái ca ca cùng kình thương cùng đi đi săn trở về, vào sơn động liền phát hiện A sinh tỉnh lại, hai vị phụ thú đang ở bên cạnh nhìn hắn, bồi hắn nói chuyện. Ăn cơm thời điểm A sinh phụ thú bình, nói phải cho A sinh lộng điểm ăn, bị tiểu khê ngăn cản, lúc này hắn còn không thể ăn cơm. Bình ngây thơ nhìn tiểu khê, hắn tưởng người đều tỉnh vì cái gì không thể ăn cái gì. Bất quá tuy rằng hắn không hiểu, nhưng là hắn biết cái này giống cái là một cái ý lý thuật phi thường tốt vui lìa đại. Liên từ A sinh tỉnh sau, bình đối tiểu khê kính ngưỡng cùng cảm tạ đã đạt tới đỉnh điểm. Chỉ cần là vui lìa đại nói, hắn đều cảm thấy là đúng. Tuy rằng hắn đau lòng đã đói bụng A sinh, nhưng là vẫn như cũ nghe lời không có cho hắn làm ăn. Bất quá tiểu khê trong lòng vẫn luôn còn có một cái nghi vấn, nay sẽ vừa lúc có thời gian hỏi một chút A sinh phụ thú bình, các ngươi là từ lâu tới? Như thế nào biết nơi này có vui đi A sinh phụ thú bình cũng không có nghĩ nhiều, liền đem bọn họ như thế nào biết, nơi này có vui đi sự tình nói ra. Nguyên lai like bọn họ là ở tại rừng sương mù phía tây kia phiến sơn, bình bọn họ sẽ biết nơi này có vui ý để. Đó là có một cái kêu trong sáng thú nhân giống được. năm nay ở đại trợ thượng cùng một cái giống cái xem vừa mắt, kết làm bạn lữ. Bởi vì trong sáng kết lữ cái kia giống cái cũng tự xưng sẽ vui đi ở ngày hôm qua A sinh bụng đau lợi hại khi bọn họ liền tìm tới rồi cái kia giống cái vui y để hỗ trợ xem bệnh. Tới rồi nơi đó nàng cấp a sinh kiểm tra rồi một phen sau cũng chưa nói là bởi vì cái gì bụng đau, chỉ cấp xứng một bộ thảo dược, làm cho bọn họ lấy về đi ngao cấp a sinh uống. Ngao hảo thảo dược a sinh uống lên sau, chậm rãi đau đớn giảm bớt một ít. Chúng ta đều cho rằng này dược có thể trị hảo a sinh bệnh. Không nghĩ tới qua một thời gian, a sinh bụng càng đau, hơn nữa từ tề thượng rời đi xuống dưới, lúc này mới lại đi tìm được rồi nàng. Nàng bất đắc dĩ nói cho chúng ta biết, nàng chị không được gà sinh bệnh, nói nàng biết nơi đó có một cái ý thuật so nàng tốt vu ý đi Chúng ta sẽ biết nơi này có vu y đi chính là nghe cái kia giống cái nói, nàng nói ngươi ý thuật thực hảo, nhất định có thể trị hảo A sinh ống đau. Nghe đến đó tiểu khê nhưng không cảm thấy chính mình bị khích lệ, này rõ ràng chính là chính mình chị không hết, đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho nàng. Tiểu khê nghĩ nghĩ, chính mình từ xuyên đến nơi này về sau cũng không đắc tội quá người nào. Như thế nào cảm giác chính mình bị người tính cơ đau Hơn nữa tiểu khê nếu không đoán sai nói Cái kia tự xưng vui y ỉa giống cái Cấp A sinh khai đến hẳn là một bộ ngăn đau thảo dược Uống thuốc chỉ là tạm thời ngừng đau đớn Dược hiệu qua đương nhiên sẽ so ngay từ đầu căng đau Chẳng qua viêm ruột thừa cũng không phải là một bộ ngăn đau thảo dược là có thể đủ chữa khỏi Bởi vì uống thuốc không có chữa khỏi A sinh bệnh A sinh bụng đau địa phương còn rời đi xuống dưới Thấy A sinh người nhà tìm đi Lại thấy hắn đau như thế lợi hại biết rõ loại này bệnh ở thế giới này rất khó chữa khỏi. đây là bởi vì chính mình chị không hết, cũng cho rằng nàng cũng chị không hết. lúc này mới đem người chỉ tới rồi nàng nơi này tới. tiểu khê cảm giác nàng cùng cái này giống cái nhất định có cái gì thù cái gì hoán, hơn nữa thù hận khẳng định còn không cạn, nếu không cũng sẽ không ý định hại nàng. nghe xong bình nói, đứng ở một bên trường phong cùng kình thương cũng nhìn lại đây, bọn họ cũng cảm thấy cái kia giống cái hẳn là cố ý nhằm vào tiểu khê. trương phượng muốn biết rốt cuộc là ai muốn làm như vậy. Nếu chỉ là đơn thuần hảo tâm báo cho cũng liền thôi, chính là như vậy rõ ràng là chị không hết chứng bệnh, chính mình chị không được, còn muốn bắt tới hám hại người khác. Hán đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai muốn như vậy nhằm vào nhà hắn thỏ con, vì thế nói, quá mấy ngày các ngươi trở về khi, ta và các ngươi cùng đi, nhìn xem là ai lòng tốt như vậy nói cho các ngươi nơi này có vui ý hề. A sinh mọi người trong nhà lúc này cũng ý thức được, trong sáng ra giống cái đem chính mình chị không được chứng bệnh, dễ dàng đẩy cho người khác, lúc này suy nghĩ một chút cũng không giống như là đơn thuần xuất phát từ hảo tâm, càng như là một loại nhằm vào cùng hãm hại. Vì thế bọn họ đáp ứng rồi trường phong, chờ trở về thời điểm dẫn hắn đi tìm trong sáng ra giống cái bạn lữ hỏi rõ ràng. Mấy ngày nay A Sinh ở tiểu khê ra dưỡng thương, người nhà của hắn xem hắn đã không có sinh mệnh nguy hiểm, để lại hắn phụ thú bình thản hắn nhị ca trắng ở chỗ này chiếu cô hắn, dư lại hai cái thân nhân xem không có gì sự liền đi trở về. A Sinh có thể ăn cơm sau, bởi vì thương chính là trang đạo. Tiểu Khê vẫn là dặn dò bọn họ làm chút thanh đạm đồ vật cho hắn ăn. Trong lúc này bình thản tráng thấy trường phong bọn họ mỗi ngày đều sẽ chém rất nhiều khô cây cối xài trở về, bọn họ cũng sẽ đi hỗ trợ. Tiểu Khê trong nhà thêm hai cái cường tráng thú nhân giống được hỗ trợ đốn tuổi, trong nhà xài lều tuổi gỗ rõ ràng sắp chất đầy, chiếu như vậy đi xuống chính là chính mình không mân mê ra tháng tuổi, bọn họ năm nay tuyết quý cũng sẽ không ai đông lạnh. Hình như là muốn báo đáp Tiểu Khê, cứu bọn họ thân nhân giống nhau. Hai người không tiết sức lực giúp đỡ nhà nàng làm việc. Tuy rằng con mồi bọn họ chính mình có đánh, nhưng là thịt nướng thời điểm đều là ở bên nhau. Tiểu Khê cũng sẽ đem chính mình ra gia vị cho bọn hắn dùng, vì thế bọn họ cũng ăn tới rồi từ trước tới nay lần đầu tiên ăn ngon như vậy thịt nướng. Bình bọn họ còn phát hiện ra nhân này cùng bọn họ cư trú địa phương không giống nhau. Bọn họ thế nhưng ở tại trong sơn cốc, sơn cốc khẩu dùng cục đá xây cao cao tường đây, chỉ để lại một cái ra vào cửa gỗ. Như vậy không chỉ có cư trú hoàn cảnh tốt xem còn thực an toàn. Trong sơn quốc trồng trọt vội vàng lục lục các loại hoa cỏ, rau dưa, sơn động trước cách đó không xa dùng đầu gỗ cùng cỏ tranh làm một cái đình hóng gió thức lều, cách đó không xa hai cây thượng, dùng dây mây buộc một cái tấm ván gỗ, giống như phía dưới cái kia tấm ván gỗ có thể làm người. Tha thứ không đáng quá bàn đu dây người, không quen biết này một khối tấm ván gỗ tác dụng. Còn có vui ở đại gia sơn động cũng không có bọn họ đào như vậy cao, lại còn có ở sơn động trước ngôi cao chỗ. Trang bị thượng một cái trên dưới thực phương tiện một thang, sơn động trước ngôi cao hành lang đem sở hữu sơn động đều liền ở cùng nhau. Vô luận đi đâu cái sơn động đều thực phương tiện. Cư trú sơn động sáng ngời sạch sẽ, ngủ địa phương cũng không giống bọn họ liền trên mặt đất, mà là bọn họ ngủ đến cao cao kêu giường sửa địa phương. Còn có cái kia phóng đồ vật tủ gỗ tử, này đó đều là bọn họ không có gặp qua, bọn họ không nghĩ tới cư trú địa phương còn có thể như vậy sạch sẽ, sáng ngời, sạch sẽ. Bọn họ cũng tưởng có được một cái như vậy cư trú hoàn cảnh. Bình này một thời gian ở chỗ này đi lại, cũng biết bọn họ là tân dọn lại đây nơi này hộ gia đình, mặt khác mấy nhà đều là đi theo vui y hề đại cùng nhau dọn lại đây trụ. Nguyên nhân chỉ sợ cũng là tưởng về sau người nhà gặp được chuyện gì, có thể được đến vui y hề đại kịp thời cứu trị. Tựa như hắn nhãi con A sinh lần này giống nhau, nếu không có kịp thời tìm được giống tiểu khê vui y hề đại như vậy y hề thuật cao siêu vui y chỉ sợ hắn thật sự muốn mất đi chính mình duy nhất ngãi con. A Sinh phụ thú bình ở trong lòng âm thầm hạ cái quyết định, hắn sau khi trở về nhất định phải khuyên bảo trong nhà người, bọn họ cũng muốn dọn lại đây rửa gần Vu Y lìa đại, đại trụ, như vậy về sau gặp được chuyện gì mới có thể kịp thời tìm được Vu Y lìa đại, đại. Cứ như vậy, 7 ngày sau Tiểu Khê giúp đỡ A Sinh hủy đi trên bụng tuyến, nói cho bọn họ có thể về nhà. A Sinh tới thời điểm đau đều sắp chết rồi, trở về thời điểm tuy rằng không thể tung tăng ngày nhót, nhưng là cũng có thể bình thường đi lại. Tiểu Khê dặn dò hắn không thể làm quá nặng sống cùng kịch liệt vận động. Như vậy sẽ đem hắn trên bụng miệng vết thương băng khai. Nghe xong Tiểu Khê nói Bình trở về thời điểm đều là trở a sinh đi, Tiểu Khê phát hiện thế giới này phụ thú ái chính mình nhái con, rất xa vượt qua mẫu thú ái. Này có lẽ là bởi vì nơi này giống cái sẽ có rất nhiều nhái con, mà giống được đa số đều chỉ có một thuộc về chính mình ấu tể, này liền tạo thành phụ thú đến ái muốn xa xa vượt qua mẫu thú đến ái. 133 chạy trốn. a sinh bọn họ trở về thời điểm. Trường phong mang theo tiểu khê cũng muốn đi theo đi xem rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn làm như vậy. Kinh thương sợ bọn họ đi một cái xa lạ địa phương, nếu thật phát sinh chuyện gì đối phương người quá nhiều, hắn lo lắng trường phong một người ứng phó bất quá tới, cho nên cũng đi theo đi. Bởi vì tiểu hoa muốn mang chính mình ngãi con, sợ nàng một người chiếu cố bất quá tới hai cái tiểu hấu tể, cho nên tiểu khê liền đem tiểu đường quả vì nó sau đưa đến tiểu nhã ra, thỉnh nàng hỗ trợ chiếu cố một ngày. Nguyên bản tiểu khê làm phượng nguyên cũng lưu lại. Rốt cuộc hắn còn nhỏ, đến lúc đó thật muốn xảy ra chuyện gì sợ nhất thời cố bất quá tới, lại bị thương hắn. Nhưng tiểu gia hỏa nói cũng muốn đi xem là ai muốn khi dễ tiểu khê, hắn muốn đi bảo hộ tỷ tỷ giáo hấn người xấu. Nhìn tiểu gia hỏa kiên định bộ dáng, trường phong cùng kình thương tán dương biểu tình, tiểu khê đành phải thỏa hiệp. Ngồi ở trường phong thú thân thượng, tiểu khê hồi tưởng liền từ xuyên tới thế giới này lúc sau phát sinh sự, nàng nghĩ như thế nào cũng không có nhớ tới chính mình đắc tội với ai, làm người như vậy hãm hại nàng. Liên ở nàng nghĩ trăm lần cũng không ra khi, trong đầu đống nhiên nhớ tới, rời đi thánh sơn ngày đó sáng sớm, cái kia dùng lệnh băng ánh mắt nhìn về phía nàng giống cái. Sau lại cái kia giống cái ở nguyên chủ rách nát trong trí nhớ xuất hiện quá, giống như chính là cứu nguyên chủ vui đi lâm vũ đồ đệ hoa trúc, ngày thường lao ai khi dễ nguyên chủ giống cái. Tiểu khê lại nhớ tới trước một đoạn thời gian đi ngang qua nơi này mấy cái xa lạ thú nhân, lần đó rất xa thấy đứng ở bờ sông cách đó không xa giống cái, hiện tại ngấm lại cũng có chút quán mắt có lẽ cái kia giống cái chính là lao ái khi dễ nguyên chủ hoa trúc còn có nguyên chủ tuy rằng là bị bạch mãm ngủ chết nhưng là đương nàng xuyên tới thời điểm như thế nào sẽ ở rừng sương ngủ đây là làm tiểu khê vẫn luôn nghi hoặc sự tuyết quý sau khi trở về nàng nghĩ tới muốn đi nguyên chủ sinh hoạt qua địa phương giúp nguyên chủ đi xem cái kia cứu nàng lâm vũ chính là nàng tỉnh lại liền ở sương mù đại rừng rậm tiểu hoa ra trong sân động căn bản là không biết nguyên chủ đang ở nơi nào ở phía trước một đoạn thời gian tìm kiếm đồ ăn thời điểm Nàng cũng cố ý muốn tìm đến cùng trong ngộng chỗ tương tự, nhưng là đều không có đụng tới. Nếu là cái kia giống cái thật là hoa trúc, vừa lúc muốn hỏi một chút các nàng nguyên lai like trụ địa phương ở nơi đó, nàng hảo đi xem cứu nguyên chủ còn đem nguyên chủ nuôi lớn Lâm Vũ. Nếu Lâm Vũ nguyện ý, Tiểu Khê liền đem hắn tiếp nhận tới chiếu cố, nàng xuyên đến nguyên chủ trong thân thể, thế nàng chiếu cố một chút đối nàng có ân Lâm Vũ, nàng vẫn là có thể làm được đến. Bởi vì Tiểu Khê bọn họ trụ chính là rừng sương mù phía nam. Lý ở tại phía tây bình bọn họ cũng không xa, không một lát liền tới rồi. Ở tiểu khê cùng trường phong bọn họ đi vào tây sơn trên đường, vừa lúc bị ra ngoài đi săn bạch giao thú nhân hàng thấy. Hắn vội vàng quay trở về hiện tại hắn cùng trong sáng bọn họ trụ đỉnh núi, tìm được rồi đang ở ăn quả dại tử hoa trúc, cũng không kịp cùng nàng nhiều lời lôi kéo hoa trúc muốn đi. Bị mới từ trong nhà lại đây trong sáng gặp phải, lại hỏi, các ngươi đây là suốt ruột muốn đi đâu nha? Bạch Hàn không có lý trong sáng tiếp tục lôi kéo hoa trúc hướng phía trước đi Hoa Trúc dây rủa hỏi, "Ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Muốn mang ta đi kia nha." Mặt âm trầm đến Bạch Hàn phức tạp nhìn Hoa Trúc liếc mắt một cái, chỉ muộn thanh nói một câu nói, "Cái kia linh lang thú nhân mang theo người tìm tới." Hoa Trúc nghe được Bạch Hàn lời nói, trên mặt lộ ra kinh hoàng, lúc này không cần Bạch Hàn lại lôi kéo nàng đi, ngược lại là Hoa Trúc thúc dục Bạch Hàn nhanh lên đi. Đi theo bọn họ phía sau trong sáng không thể hiểu được nhìn bọn họ, vì cái gì Hoa Trúc nghe được có linh lang thú nhân lại đây, liền dọa thành như vậy. Trong sáng những mày, nghĩ thầm chẳng lẽ chính như phụ thú nói như vậy, hoa trúc là một cái không an phận giống cái. Tựa như năm đó hắn mâu thú giống nhau, vì lấy lòng một cái cường đại thú nhân giống được liền đem bọn họ phụ tử hai cái đuổi ra tới, thiếu chút nữa làm cho bọn họ phụ tử hai cái, biến thành các thú nhân đều không thích lưu lạc thú nhân. Liền từ đem hoa trúc mang về tới cha kế thú vẫn luôn không cho bọn họ ở bên nhau, hắn còn tưởng rằng là phụ thú đối hoa trúc có thành kiến, hiện tại xem ra chính mình khinh suất đem bọn họ mang về tới là có một ít không quá thỏa đáng. Liên thấy hoa trúc, nghe thấy một cái thú nhân hình thú liền phải trốn, thuyết minh bọn họ làm cái gì không tốt sự tình, nếu là bọn họ có lý, hoàn toàn có thể nói cho chính mình, như vậy hắn cũng có thể trợ giúp bọn họ. Lúc này thấy bọn họ nôn nóng càng chạy càng xa, trong sáng đầu hóc càng ngày càng rõ ràng, chỉ sợ chính mình là bị cái này giỏi ăn nói giống cái lửa, may mắn phụ thú vẫn luôn ngăn cản bọn họ hai cái kết lữ, nếu không chính mình thật sự chỉ sợ không có đường rút lui có thể đi rồi. Trong sáng đứng ở giao lộ, không có lại đuổi theo đi, liền như vậy đứng ở nơi đó nhìn bọn họ cuối cùng chạy đã không có bóng dáng. Tráng lãnh trưởng phong bọn họ đi vào nơi này thời điểm, liền thấy trong sáng một người đứng ở nơi đó, tráng từ nhỏ liền nhận thức trong sáng, vì thế đi đến hắn trước mặt hỏi, ngươi mang về tới bạn lưu đâu, bọn họ đi nơi nào. Trong sáng thấy hoa trúc thật sự đi rồi trong lòng có chút loạn, quay đầu nhìn thoáng qua tráng không nói gì, ánh mắt cô đơn nhìn hoa trúc bọn họ chạy trốn phương hướng. Nay sẽ không cần hắn nói cái gì mọi người đều đã biết, trường phong bọn họ theo trong sáng xem qua đi phương hướng đuổi theo, ở một cái khe núi chỗ đuổi theo đang muốn chạy trốn hai người. Trường phong bọn họ đuổi theo Bạch Hàn cùng Hoa Trúc, liền lời nói đều còn không có tới kịp hỏi, ai đều không có nghĩ đến phi ở không trung Tiểu Phượng Uyên sẽ bỗng nhiên từ không trung lao xuống xuống dưới bắt đầu công kích Bạch Hàn. Đương trường phong cùng Kình Thương thấy chở Hoa Trúc chạy trốn Bạch Hàn khi, bọn họ bỗng nhiên minh bạch vì cái gì Tiểu Phượng Nguyên sẽ công kích này Bạch Giao Thú nhân. Lần trước tiểu phượng nguyên bị thương tỉnh lại sau, nói cho bọn họ là bị một cái màu trắng đến cự mãng từ phía sau công kích hắn chịu thương. Lúc này lại nhìn thấy này bạch dao, bọn họ còn có cái gì không rõ, chỉ sợ là tiểu phượng nguyên bởi vì tuổi tác tiểu, phân không trong sạch dao cùng bạch mãng hình thú có cái gì khác nhau. Nay liên nói được thông vì cái gì tiểu phượng nguyên vừa thấy đến này bạch dao, liền bắt đầu công kích, xem ra là nhận ra cái này bạch dao thú nhân chính là đánh lén hắn thú nhân. Tiểu Phượng Nguyên mở ra sắc bén móng nuốt chiều hắn bắt lại đây. Bạch Giao Thú Nhân vì tránh né Tiểu Phượng Nguyên công kích, một cái xoay người, đem trên người hòa trúc quang xuống dưới. Tiểu Phượng Nguyên trường minh một tiếng, lại bay lên giữa không trung. Trường Phong cùng Kình Thương sợ hắn tuổi tác tiểu, sẽ tại đây điều Bạch Giao Thú Nhân trong tay ăn mệt, cho nên cũng tham gia chiến đấu. Bất quá một lát thời gian Bạch Giao Thú Nhân toàn thân mệt, đã bị ba người thương không có một khối tốt. Nếu là một trọi một nói, có lẽ Bạch Hàn cuối cùng cũng sẽ bại bởi Trường Phong cùng Kình Thương. Nhưng là sẽ không thua như vậy hoàn toàn cùng khó coi, toàn thân tựa như bị người lột một tầng ra dường như. Hoa trúc bên này bị bạch hàn từ trên người quăng xuống dưới cũng bị một ít vết thương nhẹ, này sẽ chính hai mắt âm ngoan nhìn tiểu khê, vì cái gì ngươi còn chưa có chết, chúng ta đều đem ngươi ném vào rừng sương mù chỗ sâu trong, nơi đó như vậy nhiều hung thú như thế nào liền không đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, liền xương cốt đều ăn đâu. Hoa trúc một bộ nghiến răng nghiến lợi ngoan độc nói, cả khuôn mặt bộ mặt giữ tợn nhìn trầm trầm tiểu khê. Đây là như thế nào thâm cửu đại hận mới có thể xuất hiện như vậy biểu tình, tiểu khê ở nguyên chủ trong trí nhớ thật sự không có phát hiện, hai người có lớn như vậy xung đột cùng thù hận. Trường Phong tuy rằng ở chiến đấu, nhưng là vẫn luôn chú ý bên này, hắn đã nhận ra hoa trúc chính là cái kia mê choáng chính mình ghê tẩm giống cái, nói cái gì hôm nay hắn cũng không có khả năng buông tha bọn họ. Thấy bạch giao thú nhân ở bọn họ ba người vây công hạ, đã dây rủa không được bao lâu, trường Phong liền lui về tiểu khê bên người hắn sợ chính mình ly đến quá xa tiểu khê sẽ chịu thương tổn trường phong trở lại tiểu khê bên người, một bộ sợ tiểu khê đã chịu thương tổn bảo hộ tư thế hoàn toàn kích thích tới rồi mơ ước trường phong tuyệt thế dung nhan hoa trúc nàng điên rồi giống nhau chiều tiểu khê đánh tới vì cái gì bọn họ đều thích ngươi ngươi có chỗ nào so với ta hảo như vậy cường đại vĩ nạn tuấn mỹ giống được vì cái gì sẽ vì ngươi tình nguyện chịu đựng dược vật thương tổn cũng muốn cự tuyệt ta còn có lâm vũ hắn đã có ta cái này đồ đệ vì cái gì còn muốn đem ngươi mang về tới. Ha! Ha ha! Ha ha ha! Lâm Vũ vui ý không phải nói ngươi thông minh học cái gì đều mau sao. Hắn như vậy thiên vị ngươi, ta liền cắt đứt hắn hái thuốc khi dây mây, làm hắn ngã chết ở dưới vực sâu. Ta phải không đến, ngươi cũng đừng nghĩ có được, ta muốn cho người thích ngươi, bọn họ đều đi tìm chết. Tiểu Khê nhìn hoa trúc một bộ phát dồ điên khung bộ dáng không khỏi đem thân mình triều trường phong nhích lại gần. 134 báo ứng. Nàng không nghĩ tới trên thế giới như thế nào có như vậy điên của người, đơn giản là chính mình sư phó khen một cái khác hài tử, thông minh học đồ vật mau, liền làm ra ác độc như vậy sự tình, này vẫn là người sao. Nếu là ở hiện đại nói, mỗi cái lao sư đều có chính mình thích học sinh, thượng xã hội không cái lãnh đạo cùng trưởng bối đều có chính mình thích cấp giới cùng văn bối, cái này giống cái nếu là như vậy cực đoan tính tình, này muốn giết chết bao nhiêu người a? Hoa trúc điên cuồng cười lớn nhào hướng tiểu khê lại liền tiểu khê một mảnh góc áo cũng không có gặp phải đã bị trường phong đá một chân quăng ngã ra thật xa nàng chưa từ bỏ ý định bò dậy lại nào tới này một chân trường phong đem nó đá xa hơn vừa lúc cùng vết thương chồng chất bị kình thương ném lại đây đã biến hóa hồi nhân thân bạch hàn đánh vào một đống bạch hàn nằm trên mặt đất đã hơi thở thoi thoát hoa trúc bị trường phong đá đã bò không đứng dậy hai người nằm trên mặt đất phẫn hận nhìn tiểu khê bọn họ tiểu phượng nguyên còn muốn đi lên giáo huấn bọn họ bị đứng ở một bên tiểu khê ngăn cản. Nàng nhìn về phía Hoa Trúc, hỏi, ngươi chính là bởi vì giết Lâm Vũ mới không trở về nguyên lai chỗ ở, phải không? Ngươi cũng sợ đêm khuya mộng hồi khi Lâm Vũ trở về, hỏi ngươi vì cái gì muốn giết hắn, đơn giản là ngươi kia đáng thương tự thi, ghen ghét, cực đoan nhân tính sao? Đó có phải hay không quá buồn cười, đơn giản là lúc ấy ta tuổi tác tiểu, lại sinh bệnh nặng, tùy thời gặp phải tử vong, Lâm Vũ chỉ là vì cổ vũ ta, muốn cho ta có tin tưởng sống sót, mới không ngừng khen ta đến nỗi làm người đối chúng ta nổi lên sát tâm sao? Ngươi làm này bạch giao thú nhân đem ta hù chết, ném ở trong rừng dậm uy giả thú liền tính. Ngươi cùng ta giống nhau đều là từ nhỏ sinh bệnh bị Lâm Vũ ôm trở về nuôi nấng lớn lên, sao có thể ngoan hạ tâm tới giết chết nuôi nấng chính mình lớn lên ân nhân? Có lẽ tiểu khê cảm giác được nguyên chủ bị phẫn, hoa trúc thiết kế giết chết chính mình liền tính. nàng từ nhỏ liền không thích chính mình, sao lại có thể giết chết không chỉ có nuôi nấng bọn họ lớn lên, còn đối bọn họ thực tốt Lâm Vũ vu ý Nàng quả thực cầm thú không bằng. Tiểu Khê máng hoa chúc ánh mắt lóe loe hồi tưởng tiểu Khê lần đầu tiên bị Lâm Vũ ôm trở về ngày đó, thấy suy yếu sủi lơ ở Lâm Vũ trong lòng ngực nho nhỏ giống cái, chính mình liền cảm giác sư phó phải bị đoạt đi rồi giống nhau. Theo sau nhật tử, bởi vì Lâm Vũ muốn chiếu cô sinh bệnh nặng tiểu Khê, thường xuyên sẽ sơ sốt nàng, liền từ khi đó chính mình liền phi thường chán ghét cái này ôm trở về kêu tiểu Khê tiểu giống cái. Là nàng cướp đi sư phó đối nàng quan ái, vì cái gì nàng không có bệnh chết? hơn nữa ở Lâm Vũ cẩn thận chiếu cố hạ còn chậm rãi hảo lên hết bệnh rồi sau vì cái gì nàng còn không đi sư phó còn giáo nàng học nổi lên y y thuật thường xuyên khen nàng thông minh trí nhớ hảo học cái gì đều mau rõ ràng là chính mình trước tới sư phó nên là nàng một người có nàng một cái đồ đệ thì tốt rồi vì cái gì còn nếu muốn thu tiện nhân này làm tiểu a đồ là nàng cướp đi chính mình hết thảy vì cái gì không thể hơn nàng sư phó không phải nói nàng thông minh trí nhớ hảo nhất thích hợp học y y thuật sao Kia nàng liền phải làm tiện nhân này vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, chính mình lại là sư phó cái kia ngoan ngoãn nghe lời duy nhất tiểu đồ đệ. Không nghĩ tới nàng làm Bạch Hàn đem tiểu tiện nhân ném ở trong rừng rậm, uy giá thú sự tình bị Lâm Vũ phát hiện. Hắn thế nhưng vô tình phải vì cái kia tiện nhân đuổi đi chính mình rời đi, cái này nàng từ nhỏ sinh hoạt lớn lên địa phương, nếu sư phó như vậy vô tình, vậy đừng trách chính mình vô nghĩa. Nàng cho dịp Lâm Vũ ở trên vách núi ngắt lấy một gốc cây chân quý dược liệu khi, cắt đứt cột vào trên cây liên tiếp hắn trên eo dây mây, sau đó liền nghe được hét thảm một tiếng, dưới vực sâu mạn khai huyết hoa. Nàng đứng ở trên vách núi, liền như vậy nhìn bị mùi máu tươi đưa tới giá thú, đem Lâm Vũ thi thể xé nát phân ăn sạch sẽ. Lúc ấy nàng trong lòng cái gì đều không có tưởng, Bạch Hàn giúp nàng lau nước mắt khi, nàng mới phát hiện chính mình khóc, chính mình vì cái gì phải vì cái này bất công sư phó khóc, chính mình không có sai bọn họ đều đang chết. Chính là trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ tái kiến tiểu khê tiện nhân này. Nàng thế nhưng không có chết, bên người còn có một cái như vậy ưu tú cường đại tuấn Mỹ giống được bạn lữ, cái này làm cho nàng như thế nào không hận. Chính là bởi vì tiện nhân này, nàng mới có thể nhẫn tâm giết chết nuôi nâng chính mình lớn lên sư phó, nàng như thế nào cho phép tiện nhân này, còn như vậy vui sướng sinh hoạt trên thế giới này. Nàng làm bạch hàng tìm cơ hội, thừa dịp tiện nhân này lạc đơn thời điểm giết chết nàng, không nghĩ tới cái kia linh lang thú nhân, thường xuyên sẽ bồi ở cái này tiện nhân bên người, căn bản là không có xuống tay cơ hội. Nàng chỉ có thể có cơ hội liền tìm nàng phiên thoái, lần trước bạch hẳn không có chờ đến tiện nhân này lạc đơn, lại làm hắn ở trong rừng rậm, đụng phải cùng tiện nhân bọn họ ở cùng một chỗ cái kia giống được cấu tể, đánh lén không thành còn bị cái này hấu tể chảo bị thương mặt. Nghĩ vậy chút hoa trúc càng thêm ác độc nhìn về phía đứng ở mọi người phía trước tiểu khê, nàng còn thấy tiện nhân này phía sau, đứng ở tại tây sơn này phiến lãnh địa các thú nhân, phần lớn cũng đều theo tới. Thấy lại ra khinh thường khinh thường ánh mắt, hoa trúc biết chính mình xong rồi. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh đã biến trở về nhân thân, trên mặt còn có một đạo lần trước bị cái kia thú nhãi con chảo thương vết sẹo, đã đi ra ngoài nhiều tiếng khí thiếu Bạch Hàn. Rũ xuống mi mắt đối với hắn nói, "Thực xin lỗi, ta không nên cầm cứu ngươi một lần nhân thân, buộc ngươi cho ta làm như vậy nhiều chuyện, hiện giờ đem ngươi hại thành như vậy. Hy vọng kiếp sau ngươi không cần tái ngộ thấy ta, hảo hảo quá chính ngươi thú sinh." Bạch Hàn tưởng đối Hoa Trúc nói cái gì, nhưng là hắn đã nói không ra lời. Hoa Trúc cùng Bạch Hàn nói xong những lời này, liền hướng tới một bên đại thạch đầu thượng đánh tới, huyết hoa nước bắn, nhiễm hồng còn thừa một ít ý thức bạch hàn đến hai mắt, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, sau đó dùng hết trong thân thể cuối cùng một tia sức lực, cũng hướng tới trên vách núi đá đánh tới. Tiểu Khê không đành lòng nhắm hai mắt lại, nàng không nghĩ tới sẽ như vậy, tuy rằng nàng cảm thấy hoa trúc miu sát lâm vũ là rất đáng chết, nhưng là trước nay không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục. Nhìn hai người thi thể, cuối cùng tiểu Khê vẫn là làm người đem bọn họ hai người chôn ở cùng nhau. Mặc kệ lại đại thù hận, người đã chết luôn là muốn xuống mồ vì ăn. Rốt cuộc này đó thù hận không phải tiểu khê bản thân trải qua quá, nói nàng có bao nhiêu đồng cảm như bản thân mình cũng bị, kia thật đúng là không có, chỉ là ứng câu nói kia gieo nhân nào, gặt qua ấy, hoa trúc chết đều là nàng gieo gió gật bão chết không được người khác. Nhưng là ở hòa bình xã hội lớn lên tiểu khê, đối sinh mệnh tôn trọng, vĩnh viễn vượt qua đại lục này các thú nhân. Thấy hai người chết ở chính mình trước mặt, nàng trong lòng vẫn là có chút không thể nói tới cảm giác Không có đồng tình, không có thương hại, không có thù hận, cũng không có đáng tiếc, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh bình tĩnh. Xử lý xong nơi này sự, Tiểu Khê bọn họ hướng yên ổn người nhà cáo tử, về tới rừng xương mù phía nam chính mình ra cư trú lãnh địa, bọn họ dọc theo đường đi ai cũng không nói gì. Trường Phong không có đem là hoa trúc cho hắn hạ thôi tình dược sự nói cho Tiểu Khê, người đều đã chết, nhắc lại chuyện này, trừ bỏ làm Tiểu Khê càng buồn bực, đã không có ý nghĩa. Về tới bọn họ cư trú trong sân cốc. Trường phong đi tiểu Nhã ra, đem tiểu đường quả ôm trở về. Một ngày không có nhìn thấy người trong nhà tiểu đường quả, thấy chính mình phụ thú, ôm lấy cổ hắn không buông tay, thấy chính mình ngãi con như thế tưởng niệm chính mình. Trường phong nguyên bản có chút buồn bực tâm tình, lập tức vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Nguyên bản liền không phải cái gì hảo thú nhân, đã chết lại không thể trách người khác, hắn có cái gì hảo buồn bực, vì thế vui vui vẻ vẻ ôm tiểu đường quả, bước đi nhanh tử về nhà tìm thỏ con đi. 135 sinh non. Trường Phong phát hiện Tiểu Khê liền từ Tây Sơn trở về, cảm xúc liền vẫn luôn rất suy sút, vô luận chính mình như thế nào hướng nàng, tình huống đều không có chuyển biến tốt đẹp, cái này làm cho hắn thực lo lắng. Tiểu Khê cũng không biết chính mình làm sao vậy, nay trận vô luận làm chuyện gì đều nhất không nổi hứng thú tới. Trường Phong lo lắng hỏi nàng, có phải hay không bị ngày đó sự tình dọa tới rồi. Kia thật đúng là không có, rốt cuộc đi tới cái này thú nhân thế giới thời gian dài như vậy, không phải lần đầu tiên thấy có thú nhân chết đi, chính mình kiếp trước lại là bác sĩ. Xem qua quá nhiều sinh lão bệnh tử, đối với tử vong, kỳ thật không có như vậy sợ hãi. Chính mình trong khoảng thời gian này không có tinh thần, có lẽ là bởi vì tiểu Đường quả mấy ngày nay buổi tối đều có chút náo ngủ, liền từ lần trước đem nàng đặt ở tiểu nhã gia một ngày, tiếp sau khi trở về vẫn luôn đều thực dính nàng, giống như liền sợ đem nàng một người lại ném xuống tới. Hai ngày này buổi tối ngủ cần thiết quan trọng dựa gần nàng trong lòng ngực ngủ, Trường Phong muốn vượt qua tới ôm tiểu Khê ngủ, cái này tiểu gia hỏa lập tức liền sẽ bị bừng tỉnh bắt đầu ngao ngao cho hắn khóc, đem muốn làm chuyện xấu trường phong buồn bực, muốn đem nàng ném văng ra, nhưng là nghĩ đến là chính mình thân sinh nãi con, sinh sôi đem kia khẩu khí cấp nghẹn trở về. Hôm nay trường phong cùng kình thương một cái vội vàng đi đi săn, một cái vội vàng đi đốn củi trở về chứa đựng tuyết mùa khô dùng, Rốt cuộc ly xương quý cũng liền hơn một tháng thời gian, thừa dịp hiện tại làm cái gì đều phương tiện, bọn họ tưởng nhiều chứa đựng một ít đồ ăn cùng nhóm lửa xài. Tiểu phượng nguyên liền từ trải qua quá lần trước bị thương xong việc. Lập tức giống như trở nên hiểu chuyện nhiều, cũng không giống trước một đoạn thời gian giống nhau, chỉ cần không có việc gì liền chạy không ảnh, không đến buổi tối ăn cơm thời gian đều không đợi trở về. Hôm nay trong nhà lại là nàng mang theo hai đứa nhỏ ở trong sân cốc, Tiểu Khê nghĩ tới tiếp theo đại trợ, lần này hy vọng không cần xảy ra chuyện gì, chính mình có thể đi nơi đó nhìn xem. Tiểu Khê tưởng nhiều trích một ít thì là hoa tiêu, đại liêu, trở về phơi khô dùng thạch ma ma thành bột phấn. Đưa tới đại trợ thượng cùng các thú nhân đổi thành bọn họ muốn đổ vật Vì thế liền bối thượng tiểu đường quả mang lên tiểu phượng nguyên Trong tay cầm một cái sọt đi bên cạnh trên núi Nơi đó có một mảnh mọc đầy này đó gia vị khen núi Tới rồi địa phương tiểu khê đem mang theo một khối da thú phô ở đại thụ hạ Làm hai đứa nhỏ ở nơi đó chơi đùa Lại đem sọt mang theo mấy cái quả dại từ đem ra Đối với lớn một chút vượng nguyên nói Nhìn tiểu đường quả, đừng làm cho nàng lo bò Các ngươi ở chỗ này ăn quả tử chơi trong chốc lát. Ta qua bên kia trích một ít gia vị trở về, chúng ta liền về nhà. Nay một thời gian không có tới, tiểu khê thấy khe núi cây hồi hóa trang đầy thành thục bắt rác, nàng đem giỏ che bối ở trên người, chậm rãi hướng lên trên bò đi. Bởi vì thủ quá cao, chỉ bò tới rồi với tới, nàng liền không có lại hướng bò đi, rốt cuộc hắn có rất nhỏ bệnh sợ độ cao, lại hướng lên trên bò lên chân mềm. Trên cây dài quá rất nhiều nhọn nhọn bắt rác, tiểu khê càng chích càng hăng say, bất chi bất rác lại bò một đoạn, chờ đến trích đầy sọt. Nàng mới phát hiện chính mình bỏ có điểm cao, chiều hạ xem nàng có điểm chân mềm. Nàng chậm rãi chiều trượt xuống, không biết là trên tay đã không có sức lực, vẫn là chân mềm nguyên nhân, ở còn có 2 mét tả hữu cao địa phương té xuống. Bình thường dưới tình huống như vậy cao ngã xuống cũng không đến mức bị thương, tiểu khê đích sắc cũng không chịu cái gì ngoại thường, chỉ là trên tay cắt qua ra. Đương nàng muốn đứng lên thời điểm, liền cảm giác được tiểu bụng một trận chịu đau, có cái gì chất lỏng từ mỗ một chỗ chảy xuống dưới, tiểu khê cảm giác muốn chuyện xấu. Là một cái đã từng đương quá bác sĩ người tới nói, nàng không có khả năng không biết hiện tại chính mình là tình huống như thế nào. Tiểu khê che lại chính mình bụng nhỏ, nàng thế nhưng không biết chính mình khi nào mang thai, một chút phản ứng cũng không có. Không đúng, tiểu khê nghĩ tới, nàng không phải một chút phản ứng đều không có, mấy ngày nay nàng vẫn luôn cảm xúc hạ xuống, có đôi khi còn có một ít thích ngủ, chẳng qua chính mình vẫn luôn cảm thấy là bởi vì mấy ngày nay tiểu đường quả buổi tối nháo người, ngủ đến vãn nguyên nhân, căn bản liền không chịu phương diện này tưởng. Tiểu Khê tuy rằng có ý nghĩa dược không gian, nhưng là bên trong căn bản là không có có sắn thuốc dưỡng thai, xem chính mình đã lưu ướt ống quần, cho dù có cũng sợ là trợm. Tiểu Khê biết chính mình đi không trở về nhà, liền miễn cưỡng đi tới Tiểu Phượng Nguyên bọn họ nơi này, sắc mặt tái nhợt nói, Phượng Nguyên ngươi trở về đem ngươi trưởng phong đại ca gọi vào nơi này tới, liền nói ta có chuyện tìm hắn. Tiểu Khê không có nói cho Tiểu Phượng Nguyên chính mình phát sinh sự tình, rốt cuộc hắn vẫn là cái hài tử, chủ yếu là sợ làm sợ hắn. Tiểu Phượng Nguyên nghe thấy được Tiểu Khê trên người mùi máu tươi, "Tỷ tỷ, ngươi nơi nào bị thương sao?" Tiểu Khê cười cười không có trả lời hắn, thúc giục nói, "Tỷ tỷ, không có việc gì, ngươi mau trở về kêu ngươi trưởng phong đại ca tới." Tiểu Khê ngồi ở gia thú lấp thượng, tiểu đường quả cao hưng muốn triều trên người nàng bò, bị Tiểu Khê ngăn cản, nàng sợ chính mình trên người huyết nhiễm tới rồi hại tử trên người. Tiểu Phượng Nguyên tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là nghe lời nói biến thành thú thân, bay lên không trung, tìm bọn họ cư trú địa phương bay đi. Hắn bay trở về tới rồi, trong sơn cốc cũng không có tìm được muốn tìm người, lại chiều bọn họ thường xuyên đi săn rừng rậm bay đi, ở nửa đường thấy Khương Con ngồi Trường Phong. Tiểu Phượng Nguyên vội vàng từ giữa không trung rừng ở hắn trước mặt, nôn nóng nói: "Trường Phong ca ca, tỷ tỷ nói có việc muốn tìm ngươi, làm ngươi mau đi nàng nơi đó." Nghe được Tiểu Phượng Nguyên lời nói, Trường Phong trong lòng chính là một đột, vội vàng hỏi đến: "Tỷ tỷ ngươi hiện tại ở đâu, mau mang ta đi." Trường Phong đem trên vai khiêng Con ngồi ném tới rồi một bên đi theo phi ở không trung phượng nguyên triều bọn họ bên cạnh trên núi chạy vội đi. Chờ đến trường phong thấy tiểu khê thời điểm, liền thấy nàng đã nằm ở gia thú lóc thượng, một con cánh tay quanh lại tiểu đường quả, không cho nàng loạn bò. Trường phong không có tạm dừng, trực tiếp chạy tới tiểu khê trước mặt, hắn ở tiểu khê trên người nghe thấy được một cổ nùng liệt mùi máu tươi, giờ khác này hắn trái tim sợ tới mức giống như muốn đình chỉ giống nhau. Nhìn tiểu khê tái nhợt sắc mặt, run rẩy thanh âm hỏi đến, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ trong thanh âm thế nhưng mang theo một tiếng nghẹn ngào. Tiểu khê nhìn, ôm chính mình trường phong, kéo kéo khỏe miệng, không có việc gì, người trước đem ta mang về lại nói. Trường phong cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, vì thế bế lên tiểu khê, thấy trên tay nhiễm huyết, hắn rốt cuộc quản không được khác, bước ra chân dài chiều cư trú phương hướng chạy đi, đem tiểu đường quả để lại cho đứng ở một bên phượng nguyên mang về. Vốn dĩ nơi này cách bọn họ trụ địa phương liền không xa, chỉ chốc lát sau liền về tới trong sân cốc. Tiểu Khê làm Trường Phong tìm một khối phế ra thú phô ở trên giường đất, nàng nằm đi lên, như vậy liền sẽ không làm dơ dưới thân đơn tử. Nàng từ trong không gian xứng một bộ dược ra tới, cầm ở trong tay thật lâu không dám đưa cho Trường Phong, hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí ngẩng đầu, liền đối thượng một đôi nôn nóng đôi mắt. Hắn giống như đang chờ đợi cái gì giống nhau, Tiểu Khê cắn chặt rằng, Trường Phong thực xin lỗi, chúng ta nhãi con không có. Cùng với Tiểu Khê nói ra nói, còn có trên mặt nàng chạy xuống tới nước mắt, phải nàng chính mình không cẩn thận không nghĩ tới tại đây rồng cái mang thai như thế gian nan thú thế nàng sẽ nhanh như vậy lại hoài thượng nhãi con đây là nàng sơ sót trường phong kinh ngạc nhìn tiểu khê bụng nhỏ đong nhiên ý thức được cái gì vươn tay sờ hướng về phía tiểu khê bụng gian nan nói ngươi nói cái gì chúng ta nhãi con như thế nào sẽ không có đâu tiểu khê nhìn vẻ mặt không dám tin tưởng trường phong trong lòng càng thêm máy náy, dù sao cũng là bởi vì chính mình không cẩn thận tạo thành như thế hậu quả nàng vươn đôi tay ôm trường phong cổ thực xin lỗi Thực xin lỗi trường phong, là ta lên cây đi chích bác rác, không chú ý, từ phía trên té xuống, nhãi con cứ như vậy. Trường phong nhìn ở chính mình trong lòng ngực khóc giống tiểu khê, trong lòng đau vô pháp hô hấp, bọn họ còn không có biết được nhãi con tồn tại, hắn liền không có, cái này làm cho hắn như thế nào không đau lòng. Đứng ở sơn động cửa không biết khi nào trở về kình thường, ôm tiểu đường quả nghe được bên trong lời nói, cũng vì bọn họ khổ sở, hắn biết lúc này bên trong người không nghĩ bị quấy rầy Liền vũ vô bên cạnh vẻ mặt ngây thơ tiểu phượng nguyên đầu, đem hắn đưa tới bọn họ chính mình cư trú trong sơn động, đem không gian để lại cho hai cái yêu cầu bình tĩnh người. 136 tự trách. Ánh trăng đã lên tới giữa không trùng, trường phong ngồi ở trong sơn cốc thạch đôn thượng, giống như một cái điêu khắc giống nhau, vẫn không nhúc nhích nhìn một phương hướng. Màu lam nhạt đôi mắt giống thủy tẩy quá giống nhau, bên trong còn che kín tơ máu, tiểu khê uống thuốc đã ngủ rồi. Hắn trong lòng phiền muộn ngủ không được liền ra sơn động vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Tiểu Khê vẫn luôn tự trách bởi vì chính mình không cẩn thận quăng ngã rất ngai con, này làm sao không phải hắn sai, hắn vì cái gì không có sớm một chút phát hiện. Trường Phong dùng nắm tay đấm đánh chính mình đầu, liền bởi vì một đoạn này thời gian chính mình sơ sẩy, không có cô ý đi ngửi Tiểu Khê nơi nào đó phân bố ra tới hơi thở. Cho nên dẫn tới chính mình không có kịp thời phát hiện nàng hoài ngãi con, làm ngãi con ở bọn họ còn không biết dưới tình huống, cứ như vậy biến mất. Thấy Tiểu Khê khổ sở nước mắt, hắn tâm chịu đau ninh ở cùng nhau. Vốn dĩ phát hiện bạn Lữ Hoài nhãi con chính là giống được chức trách, hắn như thế nào có thể sơ sót đâu. Hắn giờ phút này hối hận giết chính mình tâm đều có, liền ở trường phong ôm đầu hối hận vô pháp tự kèm chế khi, bờ vai của hắn bị người vô vô. Trường phong ngẩng đầu nhìn kình thương không biết khi nào đứng ở bên cạnh hắn, hắn nói cái gì đều không có nói, chỉ là ngồi ở đối diện ghế đá thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Biết sắc trời trở nên trắng, hai người mới ra sân cốc, chiều nơi xa rừng rậm chạy vội mà đi. Ngày nay rừng rậm lũ dã thú so ngày xưa kêu đều phải thê thảm, Kình Thương đứng ở một bên, thấy Trường Phong tựa như điên rồi giống nhau, bắt giết chung quanh hung thú. Nhìn một bên đôi đến như tiểu sơn giống nhau cao con ngồi, Kình Thương lại một lần nhận thức đến Trường Phong cường đại, đã từng chẳng phân biệt sản sản như nhau bọn họ, hiện tại xa xa không phải chính mình có thể so. Trường Phong phát tiết một hồi trong lòng buồn bực, lại lần nữa giết chết một con khổng lồ cự răng thú sau, thu liệm trong mắt điên cuồng, dừng động tác. Kình Thương bất đắc dĩ nhìn một đống con ngồi. Đành phải cùng Trường Phong cùng nhau chiều hồi vận chuyển Nhiều như vậy con ngồi bọn họ một ngày Cũng ăn không hết Đành phải sau khi trở về xử lý sạch sẽ Hôn lên Trường Phong trở về thời điểm còn từ sông lớn Bắt một con cá lớn đi lên Sau khi trở về cấp Tiểu Khê ngao thành canh cá Cho nàng bổ thân thể Ngại con không có hắn tuy rằng khổ sở Nhưng là càng có rất nhiều tự trách Bởi vì chính mình sơ sẩy Làm Tiểu Khê đã chịu lớn như vậy thương tổn Đây cũng là hắn hối hận nhất sự tình Ngày nay Tiểu Hoa cùng Tiểu Nhã ước hẹn tới Tiểu Khê gia la cả nói chuyện hiếm, tiến vào sau liền thấy Tiểu Khê còn nằm ở trên giường đất, sắc mặt cũng không tốt lắm. Hai người đều thực kinh ngạc, rốt cuộc lúc này đều buổi trưa, Tiểu Khê chưa bao giờ là một cái lười biếng người, hai người đều lo lắng nhìn nàng, Tiểu Nhã Ôn Nhu hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không sinh bệnh?" Tiểu Khê cũng không có gạt các nàng, liền đem ngày đó chính mình lên cây trích bắt rác không cẩn thận té xuống, phát sinh sự tình cùng hai người nói. Nghe nói chuyện này, Tiểu hoa mặt đều khí đỏ, tiểu nhã cũng ngồi ở một bên nhấp miệng không nói lời nào. Luôn luôn nghĩ sao nói vậy tiểu hoa nhịn không được lớn tiếng nói, gia trưởng của ngươi phong đâu, hắn là như thế nào làm nhân ra giống được, mỗi cái giống cái hoài nhãi con thời điểm, chính mình đều là không biết. Làm giống được bạn lữ, thông qua hơi thở chuyển biến, phát hiện giống cái bạn lữ hay không hoài nhãi con là bọn họ trước trách, liền loại sự tình này đều có thể sơ sẩy, làm không tốt, hắn còn xứng có được giống cái cho hắn hoài nhãi con sao. Tuy rằng ở một bên tiểu nhã cũng thích có cùng tiểu hoa lời nói, nhưng là rốt cuộc bọn họ cùng tiểu khê trường phong nhận thức rất dài một đoạn thời gian. Biết trường phong là rất thương yêu tiểu khê đến, không giống có giống được bất mãn chính mình giống cái, sở tạo thành như vậy kết quả. Hẳn là nhà bọn họ trong khoảng thời gian này phát sinh sự rất nhiều, hơn nữa thú nhân không dễ hoài nhãi con thể chất, ai cũng không nghĩ tới tiểu khê sẽ là dễ hoài thể chất, mới có thể tạo thành như bây giờ hậu quả. Tiểu nhã tránh tránh tiểu hoa quần áo làm nàng đừng nói nữa. Này dù sao cũng là nhân ra hai người sự tình, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ vẫn là không cần nhúng tay hảo. Tiểu khê nhìn hai người trầm mặt xuống dưới, ngượng ngùng cười cười, ta biết hoa hoa là vì ta hảo, nhưng là chuyện này không thể trách trường phong, trong khoảng thời gian này trong nhà vẫn luôn rất bận. Trước một đoạn thời gian hắn mỗi ngày vội vàng đi săn, trở về làm hương thịt, sau lại trong nhà lại ở một cái người bệnh, tiếp theo chúng ta lại xử lý một kiện tư nhân sự tình. nay một thời gian buổi tối tiểu đường quả lại nháo không ngủ được cứ như vậy, cái này nhãi con không đợi đến ta cùng Trường Phong phát hiện hắn tồn tại, cứ như vậy không có. Trường Phong cũng rất khổ sở, mỗi ngày chờ đến ta ngủ sau, hắn đều một người đi ra ngoài ngồi vào nửa đêm, cho rằng ta không biết, chính là ta chính mình đều không thể từ tự trách chung đi ra, cũng không biết như thế nào đi khuyên giải hắn bông. Tiểu nhã nhìn Tiểu Khê đỏ hốc mắt, liền khuyên giải đến, các ngươi cũng không cần quá thương tâm, các ngươi còn như vậy tuổi trẻ, về sau còn sẽ có nhãi con. Tiểu Hoa cũng biết chuyện này không thể hoàn toàn quái trường phong, rốt cuộc tiểu khê ra giống được chỉ có hắn một cái, hắn nhất thời lo liệu không hết quá nhiều việc sơ suất cũng về tình cảm có thể tha thứ. nàng tuy rằng muốn cho tiểu khê nhiều thu mấy cái giống được trở về làm bạn nữ, nhưng là nàng cùng tiểu khê nói chuyện phiếm khi, tiểu khê cũng cùng nàng nói qua, đời này liền phải trường phong một cái bạn nữ. tuy rằng làm tiểu khê hảo tỉ muội muốn cho nàng nhiều thu mấy cái giống được bạn nữ, gặp qua càng tốt, nhưng làm một cái không tính quá buồn giống cái, tiểu hoa biết nhà người khác sự tình vẫn là thiếu quản cho thỏa đáng, cho nên nàng cũng không đem ý nghĩ của chính mình nói ra, cấp lẫn nhau tốt đẹp hữu nghị để lại không gian. Bởi vì tiểu khê sinh non yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, tiểu nhã cùng tiểu hoa cũng không có tại đây nhiều đãi, khuyên giải an ủi một phen sau liền rời đi, lúc sau lại đưa tới một ít ăn đổ vật lại đây. Ở tiểu khê làm tiểu nguyệt tử trong khoảng thời gian này, bởi vì trường phong điên cuồng đi săn, trong nhà trong sơn động huân thịt đều mau quải không được. Kinh thương đành phải làm trường phong đi trẻ tuổi. Chính mình mỗi ngày đi rừng rậm đi săn trở về dùng ăn, lúc này mới không làm trường phong đem rừng rậm con mồi đánh tuyệt. Miễn trường phong lọt vào ở tại sương mù đại rừng rậm bốn phía trên núi thú Nhân, bởi vì đánh không đến con mồi tập thể tới thảo phạt hắn. Kinh thương cảm khái, bị một bên tiểu phượng nguyên nghe thấy được, khinh bỉ nhìn hắn nói, Người ở trên đất bằng xem địa phương thật tiểu, ta phi ở trên bầu trời, liếc mắt một cái đều nhìn không thấy sương mù đại rừng rậm bên cạnh. Lớn như vậy địa phương, phải có nhiều ít giã thu ở bên trong. Trường Phong ca ca liền đánh như vậy mấy chỉ, như thế nào sẽ đem rừng rậm con ngồi đều đánh xong đâu. Kinh thương lần đầu tiên bất nhã trợn trắng mắt, hắn chỉ là cảm khái Trường Phong điên cuồng, lại không phải nói hắn thật sự có thể đem rừng rậm con ngồi đều đánh xong, chính mình còn bị cái này tiểu thí ấu tể khinh bị kiến thức thiếu. Hắn không để ý đến Tiểu Phượng Nguyên tự cho là đúng kiến thức bên bác, ôm trong lòng ngực tiểu bà bối, từ nhỏ Phượng Nguyên bên người làm lơ đi qua, tức giận đến tiểu gia hỏa ở phía sau thẳng trừng mắt, một ngày nào đó Ta sẽ từ bên cạnh ngươi đem tiểu đường quả đoạt lấy tới. Kinh thương phía sau lưng một đốn, sau đó dường như không có việc gì đùa với trong lòng ngực tiểu đường quả, hướng ra phía ngoài mái che nắng đi đến. Hai ngày này tiểu khê không có phương tiện mang tiểu đường quả, đều là bọn họ mấy cái giống được qua lại đổi mang, tiểu đường quả hiện tại càng ngày càng bày biện ra tiểu ác ma bản tính. Mập mạp tay nhỏ bắt lấy kinh thương một sợi tóc vàng, chỉ cần kinh thương tưởng đem đầu tóc từ nàng tay nhỏ túm ra tới, liền sẽ đối với hắn một trận A.O. -A -O Kinh Thương nhìn Tiểu Đường quả nghiêm túc nắm tóc của hắn, bất đắc di thở dài một hơi, chính mình sủng ra tới xấu tính, cắn răng cũng phải nhịn. Những lời này đầy đủ thuyết minh lúc sau mấy cái giống được, ở đối mặt bọn họ chính mình sủng ra tới tiểu ác ma khi tiếng lòng. Tương lai mấy cái giống được cũng chứng kiến chính mình, là như thế nào sủng ra tới một phương tiểu bá vương. 137 trường phong lãnh địa. Thời gian quá thật sự mau, tiểu Khê thân thể đã cơ bản khôi phục. Hôm nay nhìn thời tiết hảo, tiểu Khê đi ra sân động. Nhìn này một thời gian chính mình không ra tới, trong sơn cốc đất trồng rau đã mọc đầy cỏ dại. Nàng liền đi qua đi bắt đầu cấp đồ ăn rút thảo, đỡ phải cỏ dại hấp thu di tài trở về rau dưa chất dinh dưỡng, trường phong thấy cũng đi đến tiểu khê bên người hỗ trợ. Hai người ở bên nhau rút cỏ dại nói chuyện, ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra miệng cười, có lẽ là thái dương phơi đến, tiểu khê sắc mặt cũng không có như vậy tái nhận, trường phong trong ánh mắt cũng có thần thái. Không biết có phải hay không đều không nghĩ làm đối phương lại khổ sở tự trách đi xuống hai người đều không có nhắc lại cái kia cùng bọn họ vô duyên ấu thể. Về sau nhật tử hai người cũng không có nhắc lại, chỉ là ở ngẫu nhiên không người khi nhớ tới cái kia vô duyên ấu tể khi, mới có thể lộ ra sâu trong nội tâm một kia bị thương. Ở một bên cách đó không xa kình thương cùng tiểu phượng nguyên thấy hai người như vậy, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhớ tới trước một đoạn thời gian trong nhà không khí như vậy đêm mê, bọn họ cũng mau hầm hực. Một đoạn này thời gian, ngay cả không hiểu chuyện tiểu đường quả cũng giống như cảm giác được cái gì ngày thường đều rất ít náo loạn, đau lòng tình thương mỗi ngày đều ôm nàng, cách này đối tâm tình hạ xuống đến cha mẹ xa xa đến, đỡ phải bọn họ ảnh hưởng đến tiểu gia hỏa ấu tiểu tâm linh. Liên từ nhỏ khê có thể đi ra cư trú sơn động sau, trong sơn cốc lại khôi phục ngày xưa bộ dáng. Tiểu Phượng nguyên tún kình thương quần áo, màu tím nhạt đôi mắt chờ đợi nhìn hắn nói, ngươi đều ôm tiểu đường quả thời gian lâu như vậy, cũng nên đến phiên ta cùng nàng chơi trong chốc lát. Kình thương giống như không nghe thấy dường như, tiếp tục cầm một cái chín quả tử đặt ở tiểu đường quả bên miệng làm nó gặm ngọt ngào quả tử ăn tiểu ra hỏa hai cái quai hàm phình phình đáng yêu cực kỳ quả tử nước sốt chảy xuống tới làm dơ kinh thương quần áo hắn giống như không nhìn thấy giống nhau tiếp tục y tiểu đường quả tiểu phượng nguyên thấy kinh thương không để ý tới hắn chính mình từ trong tay hắn lại đoạt bất quá tới tiểu đường quả tức giận nói hừ ngươi chờ chờ tiểu đường quả trưởng thành ta liền mang nàng bay đến bầu trời đi làm ngươi cũng với không tới nàng nói xong những lời này thấy kình thương kim hoàng sắc đôi mắt nguy hiểm mị lên tiểu phượng nguyên né tránh hắn ánh mắt ánh mắt loè loè nói nếu ngươi này sẽ bất lão là một người bá chiếm tiểu đường quả ta trưởng thành cũng mang theo ngươi cùng tiểu đường quả cùng nhau bay đến bầu trời chơi kình thương đơn giản ôm tiểu đường quả đi vào sân động hoàn toàn đem cái này vọng tưởng cùng chính mình đoạt tiểu đường quả ra hỏa làm lơ bên kia một lớn một nhỏ hai cái giống đực vì tranh đoạt tiểu đường quả chú ý đã tới rồi hai xem tướng ghét nồng nỗi bên này hai người ở đất trồng rau rút cỏ dại Trường phong cấp tiểu khê nói hắn ở lưu lạc khi phát sinh thú sự, đầu tiểu khê ngẫu nhiên nhuẩn miệng cười. Thấy tiểu khê rốt cuộc lộ ra tươi cười, trường phong trong lòng cũng dễ chịu một ít, hắn vẫn luôn cảm thấy là chính mình sai, không có kết thúc làm bạn lữ chức trách, làm tiểu khê đã xảy ra chuyện như vậy, hắn đã vì mất đi chính mình ấu tể thương tâm, cũng có đối tiểu khê bị thương thân thể ấy nấy. Bất quá ở hắn cảm nhận chung cái gì đều không có tiểu khê quan trọng, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn nguyện ý vì thế phụng hiến hết thảy. Tiểu Khê rút thảo tay bỗng nhiên bị Trường Phong bắt lấy, liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào nàng, Ôn Nhu nói: "Chúng ta trở về đi, Thái Dương này sẽ quá nhiệt." Tiểu Khê nhìn thời gian mau đến giữa trưa, khó trách Thái Dương như vậy liệt, cũng không lại kiên trì, Trường Phong lôi kéo tay nàng, hai người về tới cư trú trong sân động. Giữa trưa Trường Phong cùng Kình Thương bọn họ là không thói quen ăn cơm trưa, nhưng Tiểu Khê chỉ cần có điều kiện, nàng vẫn là vẫn duy trì kiếp trước gầm thực thói quen. Giữa trưa Tiểu Khê xảo một cái vân thị xào măng. Đem dư lại mấy cái hồng viên quả mặt bánh nhiệt nóng lên, ăn cơm thời điểm tiểu phượng nguyên ăn một ít hơn thịt xào măng, tiểu đường quả trong tay bắt lấy hơn thịt chiều trong miệng tắc, ăn say mê. Trường phong cùng kình thương ở bên cạnh nhìn bọn họ ăn, hai người đều không có muốn ăn giữa trưa cơm ý tứ. Ăn xong giữa trưa cơm thu thập sạch sẽ, tiểu khê liền muốn ngủ cái ngủ trưa, một đoạn này thời gian bởi vì nàng thân thể nguyên nhân, trường phong vội vàng chiếu cố nàng còn muốn đi ra ngoài đi săn, tiểu đường quả phần lớn thời gian đều là thương ở mang lúc này ăn xong cơm trưa đã bị kình thương ôm hống nàng ngủ đi tiểu khê nằm ở trên giường đất mới vừa nhắm mắt lại liền nghe thấy cửa sổ mảnh bị kéo lên hắn mở to mắt khó hiểu nhìn trường phong ban ngày ban mặt nằm trong chốc lát ngươi kéo lên bức màn làm gì không biết còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì sự đâu trường phong nhìn nàng cũng không nói chuyện hắn đương nhiên biết lấy tiểu khê hiện tại thân thể trạng huống hắn sao có thể làm loại chuyện này hắn lại không phải gia thú trường phong kéo bức màn chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này Hắn đều không có hảo hảo ngủ một giấc, hôm nay vừa lúc không có gì sự, hắn tưởng bồi tiểu khê ngủ một cái ngủ trưa, cho nên mới kéo lên bức màn. Trường phong nằm ở tiểu khê bên người, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực nhắm hai mắt lại, đừng nói chuyện, ngủ. Tiểu khê nhìn trong khoảng thời gian này trường phong gầy ốm đi xuống khuôn mặt, trong lòng cũng có một ít tự trách, nàng chỉ lo chính mình trầm tiến ở mất đi nhãi con thương tâm, còn thường xuyên yêu cầu trường phong an ủi, chính mình lại sơ sót đồng dạng mất đi ấu thể trường phong cảm thụ. Nàng đem mặt trôn ở trường phong ngực, cảm thụ được hắn trái tim trầm ổn nhảy lên. Đây là nàng ái nhân, nàng giống được, nàng cả đời cảng. Tiểu khê ở trường phong ngực chỗ cọ cọ nhắm hai mắt lại. Trường phong nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Có lẽ bởi vì trùng quy là thân thể vừa vặn, cho nên chỉ chốc lát sau liền truyền ra nàng đều đều tiếng hít thở. Trường phong mở màu lam nhạt thâm thúy đôi mắt, nhìn thoáng qua ngủ say ở chính mình trong lòng ngực nhân nhi, cũng nhắm hai mắt lại chậm rãi đã ngủ. Một giấc này hai người ngủ đều tương đối thật. Ngay cả trong sơn cốc tới người bọn họ cũng không biết, chờ bọn họ tỉnh lại thời điểm nghe được bên ngoài có người nói chuyện. Hai người sửa sang lại một chút quần áo lúc này mới đi ra sơn động, thấy mái che nắng phía dưới, kình thương ôm tiểu đường quả đang ở hòa bình bọn họ nói chuyện. Tiểu khê cùng trường phong đi qua, bình thẳng đại tráng đứng lên, hướng hai người chào hỏi. Chờ mọi người đều ngồi xuống sau, trường phong mới hỏi bọn họ ý đồ đến. Bình bọn họ tới trong chốc lát, bởi vì biết bọn họ đang ở nghỉ trưa liền vẫn luôn cùng tiếp đãi bọn họ kỉnh thương đang nói chuyện thiên, cũng cùng hắn nói ý đồ đến. Nguyên Lai Bình về nhà về sau liền khăng khăng khuyên bảo người trong nhà, muốn chuyển đến có vui ý, ý ở Đại Nam Sơn bên này trụ, hai ngày này rốt cuộc người trong nhà đều đồng ý. Hắn lúc này mới nhớ tới một khác sự kiện, lần trước hắn mang theo A Sinh tới tìm thầy trị bệnh thời điểm, liền phát hiện toàn bộ xương mù đại rừng rậm Nam Sơn bên này đều bị một cái phi thường cường đại thú nhân giống được dùng hơi thở đánh dấu qua. Nếu không có thú nhân đánh dấu quá địa phương, Bọn họ có thể tùy tiện lựa chọn trở thành nơi cư trú, hiện tại toàn bộ Nam Sơn bên này đã bị đánh dấu qua, bọn họ chỉ có thể được đến đánh dấu lãnh địa đến giống được đồng ý, mới có thể lại đây đào sơn động cư trú. Hiện tại có thể nói toàn bộ xương mù đại rừng rậm Nam Sơn bên này, đã đều là cái này đánh dấu giống được lãnh địa, ở tại này một mảnh thú nhân đều sẽ được đến cái này cường đại giống được che chở. Kỳ thật nói cách khác tiểu hoa, tiểu nhã, còn có hậu tới chuyển đến kia mấy nhà, bọn họ đều là ở tại trường phong trên lãnh địa. Có lẽ bọn họ chính mình cũng minh bạch, cho nên liền từ A Hương, là dâu, trung niên thú nhân ân thúc ra, chuyển đến sau vẫn luôn đều thực an phận thủ thường, trừ bỏ đối tiểu khê này một vị vui đi đại tôn trọng, chỉ sợ còn có đối cường giả kính sợ đi. Thế lực không cường gia đình nếu cư trú lãnh địa phi thường hảo, ngẫu nhiên cũng sẽ bị cường đại thú nhân gia đình cướp đoạt. tuy rằng chuyện như vậy phát sinh tương đối thiếu, nhưng cũng không phải không có. Hiện tại bọn họ cư trú Sơn cốc tu chỉnh đều phi thường hảo, Nếu không có một cái cường đại thú nhân bảo hộ nơi này, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị cường đại gia đình hoặc lưu lạc thú cấp đoạt đi này phiến lãnh địa. Hiện tại có trường phong cái này cường đại thú nhân ở, bọn họ thật đúng là sẽ không lo lắng cái này. 138 tháng tuổi. Bình đem ý đồ đến nói sau, trường phong không có lập tức đáp ứng, rốt cuộc lúc trước hắn nguyện ý để cho người khác trụ tiến chính mình lãnh địa, là bởi vì hắn phát hiện tiểu khê càng thích quần cư sinh hoạt. Hiện tại đã có giống cái bồi tiểu khê lui tới nói chuyện thiếm có hay không người lại đến nơi này cư trú đối bọn họ đều không có quá lớn ảnh hưởng trường phong thấy bình khát vọng ánh mắt cũng không hảo một ngụm cự tuyệt vì thế cùng hắn nói còn có hai tháng tả hữu thời gian tuyết quý liền phải tới rồi lúc này sốt ruột chuyển nhà cũng không quá thích hợp nếu sang năm tuyết quý qua đi các ngươi còn tưởng chuyển đến nơi này trụ vậy đến đây đi bình thản tráng nghe được trường phong trả lời cũng cảm thấy rất có đạo lý nếu lúc này muốn tới nơi này cư trú thời gian thượng liền có chút quá vội vàng không bằng dựa theo vui ý hề đại giống được nói sang năm tuyết quý sau trở về, lại đến nơi này một lần nữa lựa chọn cư trú địa phương, như vậy thời gian thượng liền càng sung túc. hắn hâm mộ nhìn tiểu khê ra trong sơn cốc cư trú hoàn cảnh, nghĩ thầm sang năm sau khi trở về nhất định cũng phải tìm một cái như vậy địa phương cư trú. Bởi vì không có thú nhân ở Thánh Sơn bên ngoài vượt qua tuyết quý, cho nên bình thản trung niên thú nhân ân thúc bọn họ, tuy rằng biết tiểu khê ra có sẽ nóng lên giường sưởi nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình muốn lưu lại ở chỗ này độ tuyệt quý. Bình trước khi đi thời điểm đối Tiểu Khê nói, vui yề đại, ngày mai ta sẽ làm A-sinh cùng tráng lại đây cho các ngươi làm 10 ngày sống, để báo đáp ngươi cứu chị A-sinh. Tiểu Khê không có cự tuyệt bình đề nghị, rốt cuộc được đến một thứ, vẫn là chính mình trả giá một chút, sẽ càng hiểu được quý trọng. Nàng kiếp trước không hiểu đạo lý này, cho nên đi vào nơi này về sau nàng vâng theo co thủ lao trị liệu, chỉ cần bọn họ lấy ra tới. Tiểu Khê đều sẽ nhận lấy. Bình bọn họ đi rồi, Trường Phong lôi kéo Tiểu Khê trở về đi, nhà của chúng ta không có gì yêu cầu hắn môn hỗ trợ làm, làm cho bọn họ tới làm gì. Tiểu Khê nhìn Trường Phong xinh đẹp cười, ngày mai ngươi sẽ biết. Trường Phong chưa từ bỏ ý định gợi lên khoẻ môi, màu lam nhạt đến con ngươi lập loè mị hoặc quần mang, Tiểu Khê còn không có tới kịp rời đi ánh mắt, đã đáng chết bị hắn hấp dẫn. May mắn hai người bọn họ hiện tại đứng ở trong sơn có mặt, kinh thương bọn họ lại đều vào trong sân động không ai có thể thấy bọn họ. Trường Phong có thể tùy ý câu dẫn Tiểu Khê, thấy Tiểu Khê bị chính mình hấp dẫn rời không ra ánh mắt, Trường Phong phi thường cảm tạ chính mình dài quá này phó dung nhan, làm thỏ con như vậy thích. Tiểu Khê hôm nay cuốn lên tóc, lộ ra trứng ngộng khuôn mặt nhỏ, phấn nộn như mật quả môi, mang theo thủy phấn sắt chân bóng. Trường Phong ôm lấy Tiểu Khê di hai bước, hai người đi tới góc tường chỗ, Trường Phong duỗi tay vua ở nàng gáy, ngón trỏ xoa xoa, lúc này mới đem Tiểu Khê kéo gần lại chút. Môi Triều đã sớm nhìn mắt thèm địa phương hôn qua đi. Chờ Tiểu Khê từ mặt đỏ tim đập trung tỉnh lại thời điểm, nắm chặt tiểu nắm tay chiều ngực hắn thật mạnh đấm vài cái, kết quả Trường Phong giống như thực hưởng thụ giống nhau, nàng tiểu nắm tay lại đỏ một mảnh. Trường Phong nắm lên tiểu Khê tay, đặt ở bên miệng thổi thổi, ở đấm hồng địa phương hôn một cái, lần sau ngươi lại muốn đánh ta, liền lấy đồ vật đừng dùng tay, tiểu tâm bị thương chính mình. Trường Phong này một câu, hoàn toàn làm tiểu Khê không có tính tình, tiểu Khê chừng hắn một cái, ném ra hắn tay. Chính mình một người chiều cư chú sơn động đi đến, lại không đi tiểu tâm chính mình lại bị hắn mê hoặc ăn sạch sẽ. Buổi tối cơm nước xong sau, ngủ khi tiểu khê vẫn là không có kinh được trường phong vô cơ gây rối, đem tính toán của chính mình nói ra. Tiểu khê dựa vào trường phong trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói, trường phong, ta biết có một loại so tuổi gỗ còn lại thiêu than tuổi, ta tưởng đem loại này than tuổi thiêu chế ra tới. Với lúc lần này bình ra đưa hai cái nhi tử tới hỗ trợ, ta liền tưởng ngày mai các ngươi nhiều chém một ít tuổi gỗ trở về. Ta tưởng nếm thử một chút thiêu chế loại này than tuổi. Ta ở đời trước thấy quá nông gia người tự chế than tuổi, tuy rằng làm được than tuổi chất lượng thực bình thường, nhưng là vẫn là so tuổi gỗ nại thiêu nhiều, thiêu chế ra tới hẳn là không thành vấn đề. Rốt cuộc lần đầu tiên lưu tại rừng rậm bên này quá tuyết quý, trường phong một đoạn này thời gian chém rất nhiều tủi gỗ trở về, chính là sợ mùa đông đông lạnh chứ tiểu khê cùng tiểu đường quả. Lúc này nghe nói còn có càng tốt dùng than tuổi, hắn cũng thực tán đồng tiểu khê ý tưởng. Như vậy đối ở chỗ này vượt qua tuyết quý, liền càng có tin tưởng. Hôm sau, Tiểu Khê bọn họ mới vừa lên liền nghe thấy được Sơn Quốc khẩu tiếng đập cửa. Trường Phong đi mở cửa, mang vào đã khôi phục ga sinh cùng hắn ca ca đại tráng. Tiểu Khê xem bọn họ tới sớm như vậy, liền hỏi bọn hắn ăn cơm sáng sau. Hai người lắc lắc đầu. Liền từ lần trước ga sinh làm viêm ruột thừa giải phâu, ở tại Tiểu Khê ra một đoạn thời gian, ăn nhà bọn họ thả ra vị nướng thịt nướng, đến nay còn dư vị vô cùng. Biết hai người không có ăn cơm sau, nguyên bản đêm qua lưu lại một ít xử lý tốt dã thú thịt, liền không đủ ăn. Tiểu Khê lại hầm một nồi thú cốt bắp đoạn, còn lạc một chậu hồng viên quả bột mì làm bánh bột nô, như vậy mới đưa đem đủ ăn. A sinh cùng tráng lần đầu tiên biết giã thú xương cốt còn có thể làm như vậy ăn, bên trong không biết thả cái gì cay, càng ăn càng muốn ăn. Cơm nước xong sau Tiểu Khê liền cho bọn hắn an bài phải làm sự, làm cho bọn họ hôm nay đi ra ngoài chém một ít tương đối thô bó củi trở về. Như vậy thiêu ra tới than tuổi khá lớn, không dễ dàng đoạn, chất lượng cũng hảo chút, hơn nữa thiêu ra tới hỏa cũng tương đối manh, kéo dài. Tiểu khê biết có một loại than tuổi là dùng diêu thiêu chế ra tới, như vậy không gian đại phóng xài cũng đủ nhiều, Diêu mặt trên có chảo sắt cái, trình độ nhất định thượng có thể cách trở không khí, chính là nơi này không có cái loại này điều kiện dùng cái loại này phương pháp thiêu chế than tuổi. Lấy hiện tại nơi này điều kiện, nàng chỉ có thể lựa chọn dùng đơn giản nhất phương pháp tới thiêu chế than tuổi. Tiểu khê lựa chọn hai loại nhất nguyên thủy nông gia thiêu chế than tuổi kỹ thuật. Nàng trước làm trường phong bọn họ ở sơn cốc bên cạnh chỗ, đơn giản che lại một cái tiểu hỏa diêu, chờ bọn họ chém cũng đủ nhiều thô trắng tuổi gỗ trở về. Nàng liền ở diêu điểm nổi lên hỏa, trước đem thiêu bắp đồng bỏ vào hỏa diêu bên trong, sau đó chậm rãi thêm nhập một ít tương đối tiểu dễ dàng bó tuổi, chờ đến hỏa thế đủ, lại chậm rãi ném đại bó tuổi đi vào thiêu. Chờ đến một đồng thiêu hồng thời điểm, liền có thể lấy ra bỏ vào nước lạnh chung sau đó lấy ra tới chờ mục đồng dư ôn đem hơi nước hăng khô, như vậy chính là đơn giản nhất trong đó một loại thiêu chế than tuổi phương pháp. Tiểu khê còn nếm thử tính dùng một loại khác phương pháp, chính là chờ mục giúp thiêu hảo về sau đặt ở than tuổi hôi bên trong, làm nó thiêu không đứng dậy, quá một đoạn thời gian lại đem nó lấy ra tới, đơn độc phóng hảo, liền thành than tuổi. Tiểu khê thí nghiệm qua đi hai loại phương pháp thiêu chế ra tới than tuổi, chất lượng đều không sai biệt lắm, cho nên hai loại nàng đều thiêu chế một ít, Bắt đầu A sinh cùng đại tráng không rõ bọn họ vì cái gì muốn đem đầu gỗ đốt thành như vậy, tiểu khê cũng không có gạt bọn họ, liền nói cho bọn họ thiêu chế than tuổi, là lưu trữ tuyết quý sau nhóm lửa dùng. Than tuổi thiêu chế thành công sau, tiểu khê liền thông chi mặt khác mấy nhà muốn lưu lại quá tuyết quý nhân ra, làm cho bọn họ lại đây học tập như thế nào thiêu chế than tuổi. Mấy nhà người là tin tưởng nàng mới lưu lại nơi này quá tuyết quý, tiểu khê như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ ở cái này tuyết quý, bị nói đông lạnh chứ. Bên này tiểu khê mang theo tiểu hoa, tiểu nhã, á hồng mấy nhà, vô cùng náo nhiệt tiêu chế than tuổi Bên kia a hương, lá dâu cùng trung niên thú nhân ân thúc bọn họ mấy nhà, trong lòng đều có chút dao động, có phải hay không lúc trước bọn họ lựa chọn sai rồi, cũng nên tin tưởng tiểu dông cái vui lìa đại, có thể tại đây rừng rậm bình an vượt qua tuyết quý. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm, xương quý sắp xảy ra, bọn họ thứ gì đều không có chuẩn bị, mặc dù hiện tại hối hận cũng chỉ có thể chờ đến sang năm mới có thể lưu lại quá tuyết quý. 139 liên hoan Tiểu Khê sợ đem thiêu chế ra tới than tuổi, bị trời mưa khi sối, khiến cho trường phong bọn họ đem thiêu chế tốt than tuổi chất đống vào trong sơn động. Ở Tiểu Khê ra thiêu chế than tuổi trong lúc trừ bỏ A sinh cùng đại tráng hai huynh đệ, A hương, lá dâu cùng ân thúc ra đều có giống được tới hỗ trợ chém quá tuổi gỗ. Cho nên Tiểu Khê ra mới có thể nhanh như vậy liền thiêu chế ra một sơn động than tuổi, vì cảm tạ bọn họ hỗ trợ. Tiểu Khê chuẩn bị ở bờ sông tới một hồi nướng bờ bờ cờ liên hoan. Nàng làm trường phong ở bờ sông dùng cục đá xây hai bài nướng bờ bờ cờ dùng khét lõm. Hôm nay bọn họ liền dùng tiêu chế tốt than tuổi, tới nướng ăn đồ vật. Tiểu Khê đem ở nơi này tám người nhà ra đều thông chi, làm cho bọn họ buổi tối đừng nấu cơm, mọi người đều tới sông lớn biên liên hoan. Mấy ngày nay đại gia than tuổi đã thiêu chế hảo, ngày thường trừ bỏ đi ra ngoài đi săn trở về dùng ăn, đại gia cũng không có bao lớn sự phải làm nghe nói tiểu khê gia muốn ở sông lớn biên thỉnh đại gia ăn cơm đều cao hứng đáp ứng muốn lại đây hỗ trợ liên hoan phải dùng con ngồi trường phong cùng kình thương đã đánh trở về đặt ở bờ sông trường phong mang theo tới hỗ trợ giống được nhóm đang ở xử lý tiểu phượng nguyên mang theo một đám ấu thể ở một bên chơi đùa đây là tiểu khê cho hắn nhiệm vụ nói hắn là nhà này tiểu chủ nhân muốn em mời đến tiểu các khách nhân chiếu cố hảo đây mới là một cái trưởng thành tiểu giống được nên làm mấy nhà giống cái đều đi tới bờ sông hỗ trợ tiểu hoa tới về sau Thấy tiểu khê đang ở tẩy ngắt lấy trở về các loại rau dại cùng nấm, đi qua đi giúp đỡ tẩy, còn to mò hỏi, tiểu khê, ngươi tẩy mấy thứ này muốn như thế nào ăn. Khi nói chuyện tới một đám giống cái đã ngồi sổm ở bờ sông, trợ giúp tiểu khê cùng nhau rửa sạch này đó rau dưa. A Hồng ăn nói vụ về, A Hương cùng lá dâu ở nơi này thời gian dài như vậy đã biết, tiểu khê cùng tiểu hoa, tiểu nhã bọn họ mấy nhà đã sớm nhận thức, hơn nữa bọn họ ở chung còn phi thường muốn hảo cứ như vậy giống cái nhóm ngồi sổm ở bờ sông một bên rửa rau, một bên trò chuyện thiên, hi hi ha ha tiếng cười chuyển rất xa. Hôm nay thú nhân ân thúc gia nữ nhi cũng lại đây, liền từ bọn họ chuyển đến, tiểu khê liền rất hiếm thấy đến cái này nữ hải. Cái này kêu cười cười giống cái tới cùng nàng chào hỏi thời điểm, tiểu khê liền nhìn ra tới nàng khí sắc không tốt lắm, liền không muốn nàng hỗ trợ, làm nàng đi cùng hoài nhãi con tiểu nhã ngồi ở cùng nhau nói chuyện hiếm. Tiểu khê cũng không cùng tiểu hoa giải thích này đó rau dưa muốn như thế nào ăn chỉ nói cho nàng chờ thêm một lát liền đã biết tẩy tốt rau dưa bị đặt ở trong buồn đoan tới rồi đã sớm phô tốt ra thú thượng tiểu khê ở trên cỏ phô vài khối đại gia thú mặt trên thả hai buồn sớm đã rửa sạch sẽ quả dại tử ai ngờ ăn liền chính mình lấy dư lại chờ một lát ăn thịt giải nị dùng còn có đã xử lý sạch sẽ chờ nướng bờ bờ cờ cá lớn bên cạnh còn thả một da thú túi hôm nay buổi sáng nàng cùng trường phong riêng tìm trở về mới mẹ túi bắp chuẩn bị trong chốc lát đặt ở than tuổi thượng nướng ăn Tiểu Khê lấy lại đây một phen tức tốt xin tre, giáo tiểu hoa các nàng như thế nào đem rau dưa mặc ở xuyên che thượng. Nàng chính mình lại cầm lấy ra ớt cây hướng xuyên tre thượng ăn mặc, chủ yếu sợ tiểu hoa các nàng mấy cái giống cái xuyên cái này, một không cẩn thận sờ soạng hai mắt của mình sẽ cây khóc các nàng. Đây chính là so hiện tại ớt cây, cây rất nhiều ra ớt cây. Tiểu Nhã cùng cười cười thấy mọi người đều ở vội, cũng lại đây cùng nhau hỗ trợ xuyên rau dưa xuyên. Giống cái nhóm ghé vào cùng nhau, nói nói cười cười phi thường náo nhiệt. Giống được nhóm thấy giống cái ở bên nhau liêu như vậy cao hứng Bọn họ làm việc càng hăng say Ân thúc thấy chính mình thân thể suy nhược nữ nhi Hôm nay ra tới cũng như vậy vui vẻ cũng đi theo cười Hắn sở dĩ như vậy kiên quyết mang theo nữ nhi cùng nàng thú phu nhóm Nhất định phải dọn đến ly vui y tiểu khê ra như vậy gần cư trú, Chính là vì bẩm sinh thiếu hồ sinh non nữ nhi Ở nàng sinh bệnh thời điểm có thể kịp thời tìm được vui y để cứu trị Tuy rằng nữ nhi năm nay liền từ đi đến nơi này không có sinh bệnh nhưng là nhà mình cách đó không xa ở Vu Yệ, trong lòng luôn là kiên định chút. Trường Phong đem than củi đặt ở cục đá xây nướng bờ bờ cờ khe lõm bậc lửa, bắt đầu đem xử lý sạch sẽ cắt xong rồi thú thịt đặt tại than củi mặt trên nướng. Tiểu Khê cũng đem mặc vào thô xiên tre bắp đồng đưa cho hắn, làm cho bọn họ hỗ trợ nướng một ít bắp cùng rau dưa. Tiểu Khê hôm nay cầm một đại bao gia vị lại đây, ở bên cạnh nhìn bọn họ quen nướng, nàng sợ nhóm người này không nướng quá rau dưa thú nhân, đem rau dưa cấp nướng hồ. Vốn dĩ thịt nướng hương vị liền rất hương, hơn nữa thì là đại liêu, hoa tiêu phấn loại này gia vị vẽ rồng điểm mắt, mùi hương liền phiêu xa hơn. Tiểu thú nhãi con nhóm nghe thấy được thịt nướng mùi hương, sôi nổi chạy tới giống được chân biên, đổi tới đổi lui chờ muốn ăn thịt nướng. Thức ăn chay muốn so thịt thục mau, tiểu khê đã đem khảo tốt thức ăn chay bưng đi lên, vô luận là giống được cùng giống cái đều có thể tùy tiện cầm ăn. Thú nhân giống được đối thức ăn chay không có như vậy ham thích, nhưng lần đầu tiên ăn nướng rau dưa bọn họ vẫn là thực nguyện ý nhấm nháp một chút. Liên tỷ như a hồng ra a nam, liền nói trùng hợp cũng trùng hợp cầm lấy một chuỗi nướng ra ớt cay, đặt ở trong miệng đại đại cắn một ngụm nhai vài cái sau, mặt lập tức liền hồng tới rồi cổ, mở ra miệng ha khí. Mọi người xem hắn như vậy biểu tình, tuy rằng tò mò không rõ hắn làm sao vậy, nhưng là cũng chưa nhị cười. Tiểu khê cũng nén cười đưa cho hắn một viên tương nãi quả, loại này trái cây nước sốt tựa sữa bò giống nhau, hy vọng nó có thể giống sữa chua giống nhau giải cay. A Nam liền ăn vài cái tương mãi quả mới tốt một chút, liền chạy hùng thú bên kia ăn thịt nướng đi, rốt cuộc không dám đến lấy rau dưa que nướng ăn. Bên này thích ăn mỹ thực tiểu hoa, phi thường thích ăn này đó phóng ra vị nướng ra tới thức ăn chay, đặc biệt là nướng nấm càng đối nàng ăn uống, một bên ăn, còn một bên không quên tán thưởng nấm cũng có thể nướng như thế mỹ vị. Tiểu Khê cầm một trái bắp nướng ẩm, nhìn mặt khác mấy cái giống cái, cũng không ngừng cầm các loại nướng rau dưa ăn, liền biết các nàng cũng rất thích ăn nướng rau dưa. Tiểu khê nướng rau dưa thời điểm, liền đem phong cây cùng không bỏ bột ớt tách ra, như vậy đại gia liền có thể lựa chọn chính mình thích ăn khẩu vị. Giống được nhóm ở bên kia mồm to ăn thả gia vị thì nướng, tiểu khê muốn là có rượu cùng đồ uống nói, liền càng giống một đám người tại giã ngoại liên hoan. A sinh cùng đại tráng thấy nơi này ở cùng một chỗ các thú nhân, ở chung như vậy hòa thuận, bọn họ thật sự hào hâm mộ, càng chờ mong có thể sớm ngày dọn lại đây nơi này sinh hoạt. Tiểu Khê thấy Trường Phong Thanh lãnh trầm ổn ngồi ở một đám thú nhân giống được giữa cùng bọn họ nói chuyện, hoàn toàn cùng ở chính mình trước mặt biểu hiện ra ngoài bộ dáng khác nhau như hai người. Trong đó nói chuyện nhiều nhất chính là đơn thuần Hoạt Bát Linh. Hắn gặp một trái bắp nướng đồng, nói ra một cái mọi người đều biết đến sự. Hắn dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Trường Phong, một bộ mê đệ thời kỳ cuối bộ dáng nói, Trường Phong đại ca, ngươi quá lợi hại, chúng ta ở toàn bộ rừng xương mù phía nam này phiến đều phát hiện ngươi đánh dấu hơi thở. Nguyên lai like ngươi so với chúng ta tưởng tượng càng cường đại hơn, có thể đánh dấu lớn như vậy một mảnh lãnh địa, hiện tại chúng ta nhưng đều ở tại ngươi đánh dấu lãnh địa. Trường phong hơi hơi nheo lại chính mình một đôi màu lam nhạt con ngươi, ai cũng thấy không rõ hắn trong mắt bao hàm cảm xúc, như vậy không hào sao. Phong cùng manh còn có tân chuyển đến mấy nhà thú nhân giống được, bọn họ đã sớm phát hiện, toàn bộ rừng xương mù phía nam này phiến đã bị trường phong đánh dấu. Nhưng là bọn họ vẫn là thực nguyện ý ở nơi này, tuy rằng đại gia vẫn là các trụ các tiểu lãnh địa nhưng lại như vậy nghiễm nhiên thành một cái đại gia đình. Bọn họ nhìn về phía đang ở ăn nướng rau dưa tiểu khê, nghĩ thầm chỉ bằng giống cái vui đi đại thông minh làm được đồ vật, bọn họ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, cư trú địa phương cũng sẽ càng kiến càng mỹ. Lại có như vậy một cái cường đại thú nhân giống được che trở này phiến lãnh địa, bọn họ có cái gì lý do không muốn ở tại nơi này. Ngay cả Phong đều đứng lên thành tâm thành y đối với trưởng Phong nói, có người bảo hộ này phiến lãnh địa, chúng ta ở mới có thể càng an toàn. Nghe song Phong nói như vậy đại gia sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Phong đã nghe manh nói, trường Phong là có thần thú huyết mạch linh lang thú nhân, chắc không được hắn có thể đánh dấu lớn như vậy một khối lãnh địa. Có hắn ở chỗ này, bọn họ trong vòng trăm năm ở nơi này đều sẽ thực an tâm, không cần sợ bọn họ dụng tâm kiến tạo ra viên, sẽ bị khắc cường đại thú nhân chiếm trước đi. Tụ xong cơm sau mọi người đều ngồi ở cùng nhau cho chuyện chính mình hiểu biết, thẳng đến ánh nắng chiều ánh đỏ nửa không chung, A sinh cùng đại tráng phải về nhà. Đại gia mới sôi nổi tan. Trường phong cùng kình thương cùng nhau thu thập xong đồ vật, tiếp nhận tiểu khê trong lòng ngực tiểu đường quả, người một nhà lúc này mới về tới trong sân cốc. 140 chế đảo, thượng. Liên từ lần trước liên hoan sau, tiểu khê lại bắt đầu thu thập đồ ăn tiến trình trung, mang làm nàng đều phơi mười ra thu túi. Nàng cùng trường phong mang theo lưu lại mấy nhà đi một chuyến, năm trước ngắt lấy sợi bông nhứ địa phương, một nhà ngắt lấy có 100 nhiều cân tả hữu sợi bông nhứ trở về quản đủ năm nay tuyết quý dư ấm dùng ở thu thập vật tư trong quá trình cùng a hồng gia giống được tiếp xúc nhiều mới biết được vì cái gì nhà bọn họ huynh đệ đông nam bắc duy độc thiếu một cái tây nguyên lai like là bởi vì tây sau khi thành niên đi đánh hung thú không cẩn thận thương tới rồi xương cốt rơi xuống tàn tật ở lúc sau nhật tử sinh một hồi bệnh buồn bực mà chết hiện tại a hồng gia giống được nhóm càng cùng tiểu khê bọn họ đi ra ngoài thu thập quá tuyết quý vật tư liền càng đối ở chỗ này quá tuyết quý tràn ngập tin tưởng Bọn họ còn muốn cảm tạ lúc trước chính mình ra A Hồng kiên trì, nếu không phải nàng vì lưu lại hai đốn không ăn cơm, bọn họ cũng sẽ không đau lòng bạn lữ, mà lựa chọn lưu lại. Kỳ thật các thú nhân cũng không phải thực nguyện ý lặn lội đường xa đi thánh sơn quá tuyết quý, chỉ là bọn hắn không có cách nào lưu tại nguyên lai cư trú mà vượt qua tuyết quý. Hiện tại có tiểu khê vui ý ghi đại dạy bọn họ bàn giường sưởi, hôn thú thịt, thiêu chế than tuổi, mang theo bọn họ góp nhặt các loại đồ ăn, hiện tại liền giữ ấm sợi bông như đều có bọn họ còn sợ cái gì rét lạnh tuyết quý. Trường Phong còn đơn độc đi một chuyến hắn năm trước ngắt lấy ra ớt cay địa phương, từ nơi đó trích trở về tràn đầy năm thu túi ra ra ớt cay. Tiểu Khê chuẩn bị đem này đó phơi khô, đưa tới cuối cùng một lần đại trợ thượng phối hợp thịt nướng ra vị bao, cùng bờ biển tới thú nhân đổi lấy muối ăn. Tiểu Khê chuẩn bị đổi lấy càng nhiều muối ăn trở về, chờ xương quý sau làm một ít thì khô. Như vậy bọn họ tuyết quý sau liền có bất đồng khẩu vị thú thịt có thể ăn. nàng mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ. Như thế nào có thể ở tuyết quý có một ít rau dưa có thể ăn, chẳng sợ không có mới mẻ rau dưa, rau ngâm cũng có thể. Tiểu khê vẫn luôn đều tưởng ước một ít toan măng, chẳng qua vẫn luôn đều không có thích hợp vật chứa cùng phải dùng nấu nước cơm. Nhìn trong sơn gốc đã sắp thành thụ củ cải, rau dại bởi vì không có ước bình, đến lúc đó muốn như thế nào xử lý mấy thứ này, di tài nhiều như vậy lập tức lại ăn không hết. Hôm nay tiểu khê bình tĩnh nhìn bọn họ thiêu chế than củi hòa riêu, trường phong đứng ở một bên nhìn trong chốc lát thật sự không biết nàng đang xem cái gì. Nhà bọn họ năm nay bắt được tuổi gỗ cùng thiêu chế than tuổi, nhiều chỉ sợ một cái tuyết quý đều thiêu không xong, chính là vì cái gì tiểu khê còn như vậy nhìn thiêu chế than tuổi hỏa diêu đâu. Trường phong tưởng không rõ, liền đi đến tiểu khê trước mặt đem nàng ôm ở trong ngực hỏi, ngươi xem hỏa diêu làm cái gì. Trong nhà than tuổi, năm nay tuyết quý đã đủ thiêu. Tiểu khê ở trường phong trong lòng ngực đem đầu dựa vào hắn ngực, nhẹ nhàng nói, không phải muốn thiêu chế than tuổi. Ta xem các ngươi lúc ấy kiến tạo cái này hỏa diêu rất đại, xem có thể hay không dùng cái này diêu đem đồ gốm thiêu ra tới, như vậy chúng ta là có thể dùng thiêu chế ra tới cái bình, ướp dưa muối lưu đến Tuyết Quý ăn. Trường Phong nghe được Tiểu Khê nói thiêu cái gì đồ gốm cũng tới hứng thú, hắn biết mỗi lần Tiểu Khê nghĩ ra được đồ vật đều là rất thực dụng, lần này lại có thể cho bọn họ mang đến như thế nào kinh hỉ, hắn thực chờ mong. Tiểu Khê cùng Trường Phong ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, biết nơi nào có đất sét Vì thế ôm thử xem xem tâm thái, hai người đi bờ sông Đào Hồng đất sét, lại đi khe núi Đào một ít hắc đất sét. Tiểu Khê tuy rằng đời trước du lịch thời điểm nơi tay công nghệ gốm sứ cửa hàng, tiêu tiền méo vài lần siêu siêu vẹo vẹo gốm sứ tượng mục, cũng nghe chủ tiệm nói một ít chế đảo lý luận tri thức, nhưng là hiện tại phải làm ra có bao nhiêu tốt đảo chế phẩm, nàng thật đúng là không, cái kia bản lĩnh. Cũng may cũng không cần làm cái gì đồ gốm tinh phẩm ra tới, chỉ cần tiêu ra tới có thể sử dụng nàng liền thỏa mãn. Đất xét đào sau khi trở về bởi vì Trường Phong không biết như thế nào làm, chỉ có Tiểu Khê một người ở xoa bùn. Tiểu Khê hồi ức ấn cái kia gốm sứ chủ tiệm nói chế đào trình tự, xoa bùn mục đích ở chỗ bài không bùn đất trung bắc khí, sự bùn liêu tiến thêm một bước khẩn trí. Lúc ấy cái kia lão bản giống như nói, khuyết thiếu này một đạo trình tự làm việc, rất dễ dàng xuất hiện bôi thể trung thượng bắc khí, bôi thể khô giáo thiêu chế khi dễ dàng tan vỡ biến hình. Tiểu Khê dùng sức xoa bùn, Trường Phong thấy Tiểu Khê trên đầu đều mệt ra hãn. Liền đi theo mặt sau học tiểu khê thủ pháp cũng bắt đầu xoa. kình thương ôm tiểu đường quả đi ra sơn động, kinh ngạc nhìn hai cái như vậy đại người, còn ở đại thụ hạ chơi bùn. Nay đều nhiều ít tuổi hai người còn chơi cái này, ngay cả tiểu phượng nguyên lớn như vậy, đều không hy đến chơi đi. Và mặt tới nhanh như vậy, kình thương vừa định xong, từ bên ngoài trở về tiểu phượng nguyên thấy trường phong cùng tiểu khê ở xoa bùn, cao hứng chạy tới gia nhập chơi bùn hàng ngũ. Thấy như vậy một màn, đứng ở sơn động trước ngôi cao thượng kình thương khoe miệng co giật Này đều cái gì yêu thích, lớn như vậy người, còn cùng tiểu ấu thể giống nhau thích chơi bùn. Kinh thương không hề xem này mấy cái ấu chi quỷ chơi bùn, xoay người vào sân động, cấp tiểu đường quả làm ăn đi. Tiểu khê không phải không nhìn thấy kinh thương khinh bị ánh mắt, chỉ là lúc này cùng hắn nói, hắn cũng không rõ, cho nên không bằng làm tốt lại làm hắn thu hồi khinh thường ánh mắt. Đất xét xoa hảo sau, tiểu khê liền bắt đầu, làm bôi, làm bôi lại kêu kéo bôi, ở bùn xoa thỏa sau, có thể bắt đầu làm bôi. Căn cứ cuối cùng khí hình làm ra đại khái tương ứng bôi thể, lấy cung hậu kỳ ấn bôi khi sử dụng. Tiểu khê đem niết tốt lớn nhỏ cái bình, bình thô bôi đặt ở trong sân động, nghiêng đặt ở một khối bàn thượng, không đứng thẳng đặt là sợ cái đấy sinh ra bôi nước. Bởi vì là lần đầu tiên tiểu khê không có năm chắc có thể thiêu chế thành, liền không có làm quá nhiều, chỉ làm năm cái trai trai tiểu cái bình cùng hai cái lớn một chút lò lưu. Loại này lò lu là nàng đời trước du lịch khi, ở phương bắc một cái kêu chấn cổ thành du ngoạn khi thấy quá. Loại này bếp lò trong hiện thực có đều không phải là hư cấu, lần này nếu có thể đem loại này bếp lò thiêu chế ra tới, kia nơi này quá tuyết mùa khô bọn họ là có thể càng ấm áp. Tiểu Phượng Nguyên cầm chính hắn miết một cái siêu siêu vẹo vẹo bùn bôi, chạy tới Tiểu Khê trước mặt, tỉ tỉ, xem ta miết, chờ đến ngày mai ngươi thiêu chế kia cái gì đồ gốm thời điểm, cũng đem cái này bỏ vào đi thiêu, được không? Tiểu Khê mỉm cười gật gật đầu, tiếp nhận tới cùng chính mình miết bùn bôi đặt ở cùng nhau, đương nhiên có thể làm. Tiểu Phượng Nguyên nghe được Tiểu Khê nguyện ý cho hắn miết bùn bôi thiêu chế, cười thực vui vẻ. Trường Phong đi tới nhìn thoáng qua cười ngây ngô Tiểu Phượng Nguyên, lôi kéo Tiểu Khê đi ra sơn động, mệt mỏi đi, đi tẩy tẩy, liền đi trên giường đất nằm nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi tẩy một ít quả tử ăn. Xoa nhẹ thời gian lâu như vậy bùn, lại niết bùn bôi, Tiểu Khê hai cái cánh tay, hiện tại mềm một chút sức lực đều không có, vì thế nghe xong Trường Phong nói rửa sạch sẽ tay cùng mặt, trở lại trên giường đất nghỉ ngơi đi. Chờ Trường Phong từ Sơn cốc chỗ ngặt chỗ suối nguồn trong ao rửa sạch sẽ trái cây trở về, Tiểu Khê đã mơ mơ màng màng mau ngủ rồi. Trường Phong tiến vào thấy Tiểu Khê như vậy, cũng không có đánh thức nàng, chính mình lại tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Tiểu Đường quả nửa ngày thời gian không nhìn thấy chính mình phụ thú, lúc này thấy cầm trái cây cho nàng Trường Phong, cũng cao hứng mở ra hai tay, muốn Trường Phong ôm nàng, bị cướp đi chú ý kình thương dỗi tay cạo cạo Tiểu Đường quả cái mũi, Tiểu không lương tâm, mới vừa uy ngươi ăn xong trứng chim canh, lúc này xoay người liền không nhận người. Tiểu khê này giấc vẫn luôn ngủ tới rồi buổi tối ăn cơm khi mới bị Trường Phong nhẹ giọng đánh thức. Có lẽ là thật sự mệt mỏi. ăn xong, cơm chiều sau đi bộ một vòng tiêu thực sau. Tiểu khê liền lại đánh lên ngáp thượng giường đất, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ. Trường Phong thấy Tiểu khê mệt thành như vậy, liền đánh tới nước gấm cầm khăn vải mềm nhẹ cho nàng lau mặt, còn thuận tiện đem Tiểu khê chân cũng giặt sạch một chút. Ngày hôm sau Tiểu khê lên cơm nước xong sau liền đem hong khô bôi thể, làm một phen tu chỉnh. Sử bôi thể đoàn chính đều kết Sau đó đặt ở riêu dọn xong bắt đầu thiêu chế Ước thiêu một cái ngày đêm Chờ có thể ra riêu thời điểm Thiêu 5 cái cái bình Chỉ có một là hoàn hảo dư lại bốn cái cái bình cùng hai cái lò lưu đều có bất đồng trình độ vỡ ra cùng biến hình Còn có một cái hoàn hảo không có biến hình Chính là tiểu phượng nguyên nhất đến siêu siêu vẻo vẻo cái kia đồ vật Tiểu gia hỏa thấy chính mình nhất không có bị cháy hỏng Cao hứng không được Lần đầu tiên thiêu chế không có thành công Tiểu khê tuy rằng thất vọng Nhưng là cũng không có nhũ chí, trải qua nàng không ngừng nỗ lực thực nghiệm, cuối cùng ở lần thứ 5 thời điểm, thiêu ra một diêu hoàn hảo độ đạt tới 70-80 độ gốm. Có thể đốt thành như vậy, Tiểu Khê đã thực thỏa mãn, rốt cuộc chính mình không phải một cái chuyên nghiệp chế đạo sư, không có khả năng như bẻ đến thiêu ra một diêu hoàn chỉnh mỹ quan đồ gốm. Nàng từ lúc bắt đầu theo đuổi chính là thực dụng tính, không phải cái gì tinh phẩm đồ lượng. 141 chế đảo, hạ. Đồ gốm thiêu chế thành công sau, Tiểu Khê cũng liền thiêu 10 cái lớn nhỏ cái bình, cùng một ít ăn cơm chén gốm, hai cái tuyết quý dùng đào lò, còn có một ít mặt khác sinh hoạt đồ gốm đồ dùng ngoại, liền không có lại khai diêu thiêu chế khác. Nhà bọn họ thiêu xong về sau, Tiểu Khê làm trường phong kêu tới mặt khác mấy nhà, liền nhà mình cải tạo tốt hòa diêu, cũng làm cho bọn họ mấy nhà thiêu một ít chính mình ra phải dùng đồ gốm. Tỷ như tuyết quý phải dùng đào lò, tuy rằng tuyết quý thời điểm có giường sưởi ngủ thời điểm sẽ thực cấm áp, nhưng là trong sơn động chỉnh thể độ ấm sẽ không quá cao. Hiện tại có cái này đào lò, chờ đem than tuổi thuốc viện thiêu qua đi, lại đặt ở đào lò, như vậy trong sơn động độ ấm liền sẽ để cao rất nhiều. Trước hết lại đây chính là tiểu nhã nhà bọn họ, bọn họ cũng không biết cái gì là đồ gốm, tiểu khê đành phải đem thiêu ra tới đồ gốm, lấy ra tới cho bọn hắn quán khán, hơn nữa nói cho bọn họ đều có chỗ lợi gì. Đào khí tác dụng có rất nhiều, thình thủy lưu nước, rau ngâm cái bình, phóng lương thực đại lưu, ăn cơm dùng chén gốm. Để cho đại gia kinh ngạc vẫn là có thể cho bọn họ ở tuyết quý sưởi ấm dùng đào lò biết thiêu ra tới đồ gốm có thể có nhiều như vậy tác dụng đại gia cũng đều tràn ngập nhiệt tình trường phong mang theo phong gia tam huynh đệ đi đào trở về đất sét thuận hòa núi lớn từ bọn họ chính mình trong nhà mặt dùng ra thú túi bồi tới nhóm lửa dùng than tuổi lần này chuyển đến nơi này trụ sau vân thuận hòa núi lớn bọn họ cư trú sân động là đào ở phong bọn họ trong sân cuốc hai nhà dùng đồ vật cũng đều là cùng nhau làm cho phong bọn họ đào trở về đất sét Tiểu Khê sẽ dạy bọn họ như thế nào xoa bùn, làm bùn bôi. Trầm dãi ở nơi này bảy tám gia thú nhân nghe nói, Tiểu Khê lại làm ra tân đồ vật đều chạy tới quan khán. Tiểu Khê thấy A Hương, lá dâu cùng ân bọn họ mấy nhà tuy rằng không lưu lại quá tuyết quý, nhưng là nhìn qua cũng rất muốn bộ dáng, liền đáp ứng rồi cuối cùng cho bọn hắn cũng thiêu một diêu đồ gốm về nhà dùng. Mấy nhà người nghe nói bọn họ cũng có thể có đồ gốm dùng đều phi thường cao hứng, liền lưu lại cùng nhau giúp đỡ phong bọn họ làm xoa bùn bôi. Giống được nhóm đều ở nơi đó dùng sức xoa bùn làm bôi, giống cái nhóm ở mái che nắng hạ ăn trái cây, trò chuyện thiên. Tiểu nhã bụng đã cổ lên, hôm nay tới sau, nàng làm tiểu khê hỗ trợ nhìn xem, tiểu khê giúp nàng đơn giản kiểm tra rồi một chút, không phát hiện cái gì vấn đề, hai người liền cùng nhau ra tới. Tiểu hoa da màu đen tiểu báo con đã 7 tháng tả hưu, tuy rằng vẫn là hình thú, nhưng là hiện tại đúng là hoạt bát nghịch ngợm thời điểm, đi vào tiểu khê ra mãn sơn cốc chạy, đem tiểu khê di tải đồ ăn giống chặt đứt thật nhiều. Bị Tiểu Phượng Nguyên thấy sách ra đất trong rau, làm A Hương ra 3 tuổi hữu hữu cùng lá dâu ra 5 tuổi Tiểu ra cùng nhau bồi hắn chơi, Tiểu ra hỏa lúc này mới không đi thai hỏa Tiểu Khê ra trong sơn cốc rau dưa. Phượng Nguyên liền từ nghe Tiểu Khê dạy đạo đại khách, chỉ cần có ấu tể đi vào nhà bọn họ làm khách, hắn liền sẽ thực lệ phép đi theo bên cạnh chiếu cố bọn họ. Đây là Tiểu Khê nói cho hắn, làm trong nhà Tiểu chủ nhân, hắn hẳn là chiếu cố hảo, tới nhà bọn họ làm khách Tiểu thú nhãi con nhóm. Lần này phong nhà bọn họ cũng làm hai cái đào lo, bọn họ chính mình ra lưu một cái, cấp vân cấp nàng làm một cái, bởi vì tới hỗ trợ người quá nhiều, thuận hòa núi lớn căn bản là cấm không thượng thủ. Hai người cần mẫn quán không chịu ngồi yên, thấy tiểu khê ra di tài nhiều như vậy rau dại, bọn họ không có chuyện gì, liền đi cấp tiểu khê ra đất trồng rau làm cỏ đi. Chờ phong bọn họ làm tốt bôi thể, tiểu khê đều làm người cẩn thận dọn vào trong sơn động dựa nghiêng trên tấm ván gỗ thượng, chờ hăng khô. Ở phong bọn họ làm bôi thể thời điểm, kinh thương cùng rượu bọn họ dẫn theo mặt khác mấy nhà thú nhân, đi nơi xa rừng rậm đi săn đi. Buổi tối thời điểm, tiểu khê ra trong sơn cốc, khói bếp lượn lờ, mùi thịt bốn phía, toàn bộ trong sơn cốc tràn ngập nhẹ giọng cười nói, giống được nhóm ở mồm to ăn thịt nướng, cho chuyện từng người hiểu biết. Giống cái nhóm đồng dạng ở bên này uống tiểu khê chuyên môn ngao canh cá, ăn thú thịt ra ớt cây xào măng, cây văn quán dầu chiên bánh rán, cho chuyện từng người việc nhà đoàn Tiểu Phượng Nguyên bưng tiểu chủ nhân phong phạm, ở bên kia chiêu đái mấy cái tiểu hấu tể, ngay cả tiểu hoa gia hòn đá nhỏ cũng bị đặt ở trên bàn, ăn trong chén tiểu khê chuyên môn cho hắn nấu thu thịt. Tiểu khê bọn họ nói chuyện phiếm cho tới quá không lâu, chính là năm nay cuối cùng một lần đại trợ, nói lần này mỗi nhà khả năng đều phải đi đại trợ thượng, đổi một ít vật tư trở về. Những thứ khác đều hảo thuyết, chính là muối ăn là mỗi cái gia đình đều yêu cầu dùng ăn, cho nên mỗi năm cuối cùng một lần đại trợ, cũng là thú nhân tới nhiều nhất một lần mỗi ăn cũng sẽ so ngày thường càng khó đổi một ít. Giống cái nhóm ngưỡng hảo đến lúc đó đại gia cùng đi đại trợ, người nhiều trên đường an toàn cũng náo nhiệt. Cứ như vậy ở nơi này mấy nhà người, vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều, lúc sau đại gia hỗ trợ thu thập sạch sẽ. Xem sắc trời không còn sớm, sôi nổi cùng tiểu khê đánh một tiếng tiếp đón, lãnh chính mình ra giống được ôm nhãi con về nhà đi. Tiểu khê cũng ôm buồn ngủ tiểu đường quả vào cư trú sân động, đem tiểu ra hỏa đặt ở trên giường đất, đánh tới một chút bu Cấp tiểu đường quả giặt sạch một phen, nhẹ nhàng vỗ vỗ, hống tiểu đường quả nhắm hai mắt lại ngủ. Trường Phong tiến vào thời điểm xem khởi tiểu đường quả đã ngủ rồi, liền phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi qua, ngủ rồi. Tiểu Khê gật gật đầu, "Ân, ngủ rồi." Trường Phong đi dùng bọn họ buồn, cũng đánh tới một chậu nước ấm, rửa mặt xong sau hai người thượng giường đất kéo lên bức màn, vội một ngày tiểu Khê nằm ở trên giường đất liền không nghĩ động. Chính là đã nhịn thật lâu đại bạch lang lại sao có thể buông tha nàng đâu, chậm rãi khi thân thượng tiền Tiểu Khê tiếng kinh hô còn không có hô lên khẩu, phẫn nộ cánh môi bị đổ vỡ vặn, Trường Phong 2 mét nhiều mạnh mẽ thân hình, đem dưới thân tiểu Khê che kín mít. Nguyệt quang thạch bị Trường Phong dùng ra thú kéo đắp lên, trong sơn động lập tức tối sầm xuống dưới, trong bóng tối truyền đến dồn dập hô hấp cùng nhẹ nhàng tiểu xuyên thanh. Bên ngoài không trung đến ánh trăng thẹn thùng tránh ở đám mây mặt sau, chậm rãi rời đi tiểu Khê nhà bọn họ cửa sổ, lúc này mới đem đầu dò xét ra tới. Hôm sau, sáng sớm ánh mặt trời từ khe hở trung thấu tiến vào, Trường Phong ngồi ở giường đất duyên vừa mặc quần áo, bị mới vừa tỉnh lại Tiểu Khê, thẹn quá thành giận một chân đá tới rồi trên mặt đất, sau đó bịt kín đầu không dám lại xem. Trường Phong ngồi dưới đất màu làm nhạt híp lại đôi mắt. Tiểu Khê che đầu sau, sờ sờ chính mình bùn rủn lao leo, lại dắt chính mình không sai, ai làm nàng đêm qua đã nói từ bỏ, cái này đại bạch lang trong miệng đáp ứng hào hảo, chính là cuối cùng vẫn là lăn lộn nàng thật lâu. Nhìn vừa rồi còn to gan lớn mật đem chính mình đá hạ giường đất, hiện tại liền biến thành túng hề hề thỏ con. Đem đầu xúc ở trong chăn, trường phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lộ ra một cái sủng lịch tươi cười đứng lên đi ra ngoài. Trường phong đi ra ngoài thời điểm thấy kình thương đã rửa mặt xong rồi, phong huynh đệ ba người đã qua tới, đang từ trong sơn động đem đồ gốm bôi thể, chiều hỏa Diêu bên kia vận chuyển, Thuận cũng đang ở bên kia sửa sang lại muốn nhóm lửa đồ vật. Tiểu khê nghe thấy được bên ngoài động tính, cũng vội vàng đi lên, rốt cuộc phong nhà bọn họ lần đầu tiên thiêu chế đồ gốm, cũng không biết như thế nào bày biện cùng thiêu rất cao độ ấm. Nàng còn muốn đi ra ngoài nói cho bọn họ như thế nào làm, tuy rằng trường phong bọn họ cũng thấy quá làm đảo trình tự làm việc, nhưng là cũng không như nàng như vậy hiểu biết. Tiểu khê lên sau, tuy tiện rửa mặt sửa sang lại một chút chính mình, nói cho trường phong tiểu đường quả còn ở trên giường đất ngủ đâu, tiểu tâm nàng tỉnh lại sau bò ngã xuống. Cứ như vậy, ở tiểu khê chỉ đạo hạ, từng nhà luôn đem phải dùng đảo chế phẩm thiêu ra tới. Cuối cùng một diêu đồ gốm là tiểu khê giúp đỡ A Hương, là dâu, ân thúc bọn họ tham gia thiêu chế. Bên trong đều là bọn họ nói rõ muốn hình thức. Tiểu Khê đem đồ gốm thiêu hảo sau, khiến cho bọn họ đều lấy về chính mình ra, trước khi đi thời điểm còn nhắc nhở bọn họ một câu, cái này gốm sứ dễ dàng đánh nát. Làm cho bọn họ dùng thời điểm chú ý một chút, rốt cuộc thiêu chế gốm xứ còn rất tốn công, không nghĩ làm cho bọn họ cho rằng dễ dàng được đến đồ vật, đánh nát cũng không, cái gọi là 142 ấu tể. Tiểu Khê buổi sáng tỉnh lại thời điểm trường phong đã không còn nữa, tiểu đường quả đã tỉnh một người ở nắm bao bị chơi. Nghe được bên này có động tĩnh, quay đầu nhìn chính mình mụ mụ tỉnh, mông nhỏ một dầu liền chiều tiểu khê bò lại đây. Tiểu gia hỏa đã năm cái nhiều tháng, hiện tại bò càng nhanh nhẹn, nếu đỡ nói nàng cũng có thể đi hai bước. Xem ra thế giới này không chỉ có giống được cùng giống cái đều so hiện đại người lớn lên cao lớn, ngay cả bọn họ cốt cách cũng từ nhỏ liền tương đối cường tráng, tiểu đường quả hiện tại còn nửa tuổi không đến, liền sắp có hiện đại hài tử một tuổi cao. Nàng ngũ quan cực kỳ giống trương phong. Chẳng qua trường phong lớn lên tuấn mỹ chung mang theo một phân cao ngạo cùng ngạy lãng, tiểu đường quả diện mạo lại nhiều một phân tinh xảo. Tiểu ra hỏa kia một đầu tóc đen tùy chính mình, cái này làm cho tiểu khê có một tia an ủi, cảm thấy chính mình không bạch hoài nàng một hồi, ít nhất có này một đầu tóc đen chứng minh nàng là chính mình sinh, nếu không nàng đều tưởng trường phong một người sinh ra tới đâu. Tiểu đường quả bò tới rồi tiểu khê trên người, ngồi ở nàng mụ mụ trên bụng, cao hứng ha ha ha, ha cười. Tiểu khê vươn đôi tay đỡ sợ nàng từ chính mình trên người ngã xuống. Trường phong đi vào sơn động thời điểm, liền thấy được như vậy ấm áp một màn. Hắn đi tới đem tiểu đường quả từ nhỏ khê trên người ôm lên, vô vô nàng mông nhỏ, tiểu phôi đảng, ta trong chốc lát không ở, ngươi liền khi dễ mụ mụ ngươi, xem ta như thế nào giáo hơn ngươi. Nói chuyện, liền đem nàng dơ lên đặt ở chính mình trên cổ cưới, tiểu đường quả lần đầu tiên ngồi ở như vậy cao địa phương, từ lúc bắt đầu kinh hoàng, đến sau lại cao hứng bắt lấy trường phong tóc bạc, ở trong sơn động xoay vòng vòng. Tiểu khê mặc xong quần áo. Đem chân điệp hảo bỏ vào giường đất quài, liền thấy sơn động cha con hai điên trời nàng cười cười cũng mặc kệ bọn họ, chính mình hạ giường đất đi ra ngoài múc nước rửa mặt đi. Mới vừa xoát xong nha liền nghe thấy bên ngoài kình thương kêu ăn cơm thanh âm chờ nàng cùng ôm tiểu đường quả trường phong đi ra ngoài khi, kình thương cùng tiểu phượng nguyên đã đem đổ vật đoan đi mái che nắng trên bàn đá. Trên bàn trừ bỏ thịt nướng, bọn họ thế nhưng còn ngao bắp cháo, trường phong thấy tiểu khê nhìn cháo lắng hỏi, có cái gì không đúng sao? Ta xem ngươi lần trước liền như vậy ngao. Hôm nay buổi sáng thịt nướng thời điểm, ta liền ở hỏa thượng cho ngươi ngao một bình cháo, ngươi không phải nói sớm muộn gì uống một chút hy sẽ thoải mái một chút sao? Tiểu Khê không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói một câu, Trường Phong sẽ ghi tạc trong lòng, nàng quay đầu đen nhánh đến đôi mắt nhu, nhu nhu nhìn hắn, giống như có vạn lũ tình ti quấn quanh ở Trường Phong trong lòng. Liên ở Tiểu Khê cùng Trường Phong đối diện liếc mắt đưa tình khi, lại nghe đến một tiếng ho nhẹ, đánh vỡ quay quanh ở hai người bên người màu hồng phấn phao phao. Tiểu khê đỏ mặt sai khai ánh mắt, túi đầu bưng lên cháo loãng liền uống, kết quả có thể nghĩ, nàng bị bỏng. Trường phong vội chạy vào nhà cấp tiểu khê bưng một ly nước lạnh lại đây cho nàng súc miệng, chờ tiểu khê cuối cùng dễ chịu một ít, trường phong hung hăng mà trường mắt nhìn kình thương cái này đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái. Nếu không phải hắn làm bộ ho khan, tiểu khê như thế nào sẽ vì che giấu chính mình ngượng ngùng, suốt ruột uống cháo loãng, không vội mà ăn cháo, nàng lại như thế nào sẽ năng. Kinh thương cũng biết chính mình trọc sự. Ngượng ngùng sờ sờ cái mũi cúi đầu vì che giấu xấu hổ, hắn xé một khối thịt nướng đưa đến tiểu đường quả trong miệng. Tiểu gia hỏa hiện tại chính là cái vô thịt không vui tiểu hấu thể, liền tính cho nàng chuyên môn ngao cháo bên trong cũng muốn phóng thị đình. Nếu là không có thịt nàng liền chết sống đều không cho ăn. Bất quá mỗi lần tiểu khê đều thích hợp, đem một ít rau dưa cắt nát chiếu vào cháo, như vậy cũng có thể cân đối một chút dinh dưỡng. Tiểu đường quả hiện tại bị trong nhà mấy cái giống được quán vô pháp vô thiên, tựa như như bây giờ. Uy nàng uống một ngụm bắp cháo, nàng đem cháo phun ra không nói, còn kém điểm đem nàng trong tay bưng chén đánh nghiêng, đơn giản là nàng không muốn uống trong chén không có phóng thịt cháo trắng. Tiểu Khê nhìn thiếu chút nữa bị đánh nghiêng cháo chén, sắc mặt đen xuống dưới, hai con mắt mị lên nhìn tiểu Đường Quả. Trường Phong đang muốn khuyên tiểu Khê không cần sinh khí, tiểu Phượng Nguyên cũng Ân cần cấp tiểu Khê cầm một khối nộn nộn thịt nướng, "Tỷ tỷ, người ăn này thối thịt nướng, nhưng nộn." Một bộ tiểu đại nhân dường như tưởng đem tiểu Khê lực chú ý rời đi khai. Làm nàng không cần sinh tiểu đường quả khí. Kinh thương thứ này giữ gìn tiểu đường quả hành vi càng trực tiếp, hắn rôi tay từ chậu gốm cầm lấy một khối rất đại thịt nướng, ôm vô chi không sợ đến tiểu đường quả vui sướng nhiên đi rồi. Đi rồi, đi rồi, liền như vậy đi rồi, tiểu khê trên đầu mười tử, lập tức liền bạo. Không thể tin được nhìn kinh thương rời đi bóng dáng, trà sát cao răng, này mấy cái sủng lịch tấu tể không hạn cuối ra hỏa. Nàng hôm nay, rất có một loại tưởng liền bọn họ một khối sửa chữa xúc động. tiểu khê nhắm mắt lại Áp xuống loại này vùng tàn ý niệm, rốt cuộc một đôi tam nàng đánh không lại, nhận rõ hiện thực sau, tiểu khê một lần nữa bưng lên chén ăn xong rồi cháo. Kết quả chỉ ăn nắm tay đại một khối thịt nướng, uống lên hai chén cháo loãng, bụng liền rốt cuộc ăn không vô, thấy trong nhà mấy cái giống được mắt thường có thể thấy được, đem trong buồn thịt nướng tiêu diệt cái sạch sẽ. Ngay cả bình dư lại bắp cháo loãng cũng bị bọn họ phân uống hết, thấy như vậy tiểu khê không khỏi cảm thán, giống được đó là thật có thể ăn. May mắn bọn họ tự thân lực lượng cũng rất cường đại. Nếu không trong nhà thật đúng là nuôi không nổi bọn họ. Cơm nước xong sau, Tiểu Khê nhớ tới muốn nước măng chua, trước kia là không có vật chứa, hiện tại có thiêu chế cái bình, vừa lúc lấy tới ướp măng chua cùng dưa muối. Trong nhà Tiểu Phôi đản sẽ để lại cho kình thương mang, Tiểu Khê lôi kéo trưởng Phong muốn đi trong rừng trúc bẻ măng, lần này Tiểu Phượng Nguyên cũng muốn đi theo đi, vì thế trưởng Phong cầm hai cái điều sọn, Tiểu Phượng Nguyên có một cái giỏ tre, ba người cùng đi rừng trúc. Tiểu Khê bọn họ đi đến rừng trúc thời điểm. A Hương bọn họ mấy nhà cũng ở kêu bẻ măng, thấy Tiểu Khê bọn họ tới đều đứng lên chào hỏi. Giống được nhóm ở phía trước bẻ măng, giống cái nhóm theo ở phía sau nhặt lên bỏ vào điều soạn, lá dâu nhìn đại điều soạn đối với Tiểu Khê nói, hiện tại chúng ta có Tiểu Khê dạy chúng ta biên chế điều soạn, trang đông tây phương liền nhiều. Tiểu Khê cười cười nói, đều là một ít suy nghĩ vớ vẩn ra tới đồ vật, hữu dụng liền hảo. A Hương cũng đi theo nói, vẫn là Tiểu Khê ngươi thông minh, có thể làm ra tới nhiều như vậy hữu dụng đồ vật. Ngươi tựa như trong truyền thuyết đại trí tuệ giả giống nhau thông minh. Đây là tiểu khê đi vào cái này thú nhân thế giới, lần thứ hai nghe được có người nói lên đại trí tuệ giả, liền hỏi, ngươi nói được, trong truyền thuyết đại trí tuệ giả là cái dạng gì? A Đẩu phụ khô sống, tùy ý nói, ta cũng là nghe thế hệ trước thú nhân truyền thuyết, đại trí tuệ giả là cho chúng ta thú nhân đại lục mang đến hy vọng cùng tiến bộ thông minh thú nhân. Ta cảm giác tựa như tiểu khê ngươi cũng giống nhau. Người nghĩ ra được làm được đồ vật đều là chúng ta này đó bình thường thú nhân, căn bản vô pháp tưởng tượng. Tiểu Khê cũng không dám ứng thừa những lời này, nàng không muốn làm thánh nhân, chỉ nghĩ làm một người bình thường. Hiện tại nàng có trường phong cùng tiểu đường quả có người nhà làm bạn tại bên người, đây là nàng muốn nhất sinh hoạt. Nàng nhưng không nghĩ đem toàn thú nhân đại lục tương lai, bối ở chính mình trên vai đi trước, như vậy sẽ mệt chết, nếu là khả năng cho phép sự tình, nàng không ngại rút một phen. Tha thứ nàng chỉ là thú nhân thế giới một cái nho nhỏ thỏ thỏ thú giống cái, làm không được như vậy vĩ đại sự. Nàng cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy thông minh có thể làm, nàng sẽ mấy thứ này, đều là đời trước lao tổ tông nhóm 5.000 năm trí tuệ kết tinh, cùng nàng nửa bao tiền quan hệ đều không có, nàng chỉ là dựa theo học được kỹ thuật dạy cho bọn họ thôi. Trường phong bẻ mang vẫn là như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn, thức mau bọn họ liền chứa đầy hai cái soạn, tiểu phượng nguyên cái kia nho nhỏ soạn, chính hắn đã chứa đầy. Vì thế Tiểu Khê liền cùng A Hương bọn họ cáo biệt, rời đi rừng trúc về nhà đi. 143 khởi hành đảo mắt tới rồi đại trợ nhật tử, Tiểu Khê vì nhiều đổi một chút muối ăn, đang ở phóng đồ vật trong sơn động kiểm kê muốn mang đi đổi vật tư đồ vật. Bọn họ mang có bờ biển không có hồng viên quả bột mì, đây là mỗi năm bờ biển thú nhân đều sẽ đổi đồ vật. Tiểu Khê lần này còn nhiều mang theo một loại bột nô phấn, hy vọng bờ biển thú nhân có thể thích loại này bột mì. Còn mang theo dùng thạch ma nghiền nát gia vị. Phân thành từng cái bọc nhỏ, rót vào một cái đại gia thu túi, này muốn đổi đồ vật khi phi thường phương tiện. Tiểu khê còn trang một đại túi sinh khương cùng da ớt tay, còn đem này chợt ướp mang chua cùng dưa chua mang theo bốn bình, này rất nhiều chuẩn bị cùng bờ biển thú nhân đổi mối ăn dùng. Nàng thường ở tại bờ biển nhất định sẽ ăn một ít hải sản, hải sản tuy rằng mỹ vị, nhưng là sẽ tự mang một loại mùi tanh, nếu có thể sử dụng này đó gia vị, có lẽ sẽ đem tiên vị xóa. Ít nhất dùng dưa chua làm cá, mùi tanh sẽ thiếu chút giống sinh khương cùng da ớt cay làm cá thời điểm cũng là thường dùng. Nàng còn mang theo năm 60 cân cây văn quán dầu thực vật cùng một bó tốt nhất da thú, nay đó tốt nhất da thú là chuẩn bị cùng những cái đó sức chiến đấu nhược chủng tộc thú nhân đổi đồ vật. Bởi vì đã chịu tự thân hình thú hạn chế, vô pháp đánh tới da lông tốt hung thú, bọn họ ở đại trợ thượng liền sẽ lấy chính mình có được đồ vật đổi lấy, tuyết mùa khô cần thiết phải dùng với giữ ấm tốt nhất da thú. Xem có mấy thứ này đã không sai biệt lắm. Tiểu khê liền không có lại tiếp tục tìm mặt khác đồ vật ra tới. Kỳ thật tiểu khê ra cây văn quán dầu thực vật, đã bị tiểu khê đảo vào càng có thể bảo tồn thời gian lớn lên bình uống. Lần này mang đi đổi đồ vật 5-60 cân cây văn quán dầu thực vật, vì ở trên đường không bị đánh nát, tiểu khê lại lần nữa đổi thành thô thô thanh ống chúc vại trăng lên. Cuối cùng tiểu khê làm trường phong đem ngày mai muốn mang đồ vật đều thu lưu tới rồi cùng nhau, ngày mai sáng sớm lên, phương tiện mang đi. Ăn xong cơm chiều sau. Tiểu khê lại từ trong không gian cầm hai cái khẩu trang ra tới, chuẩn bị ngày mai chính mình cùng tiểu đường quả trên đường mang, tỉnh ngày mai bọn họ chạy vội lên, phong rót nhập khẩu trong mũi sẽ không thoải mái. Tiểu đường quả mau nửa tuổi ngày mai bọn họ chuẩn bị cả nhà đều đi, nay vẫn là tiểu khê xuyên về sau lần đầu tiên đi đại chợ, trong lòng thật là có một ít nho nhỏ chờ mong cùng hưng phấn. Trường phong nằm ở trên giường đất nhắm hai mắt, cảm giác tiểu khê ở chính mình trong lòng ngực lăn qua lăn lại, nhẹ nhàng chụp một chút nàng ngông. Mỗi ngày lúc này đã sớm ngủ thành nói nhiều nói nhiều thú, hôm nay đây là làm sao vậy? Nếu là không nghĩ ngủ, ta không ngại cùng ngươi làm điểm có ý tứ sự. Tiểu Khê nghe được trường phong mềm nhẹ một câu sợ tới mức lập tức không dám động, nàng nhưng không nghĩ ngày mai buổi sáng khởi không tới, lại lầm năm nay cuối cùng một lần đi đại trợ cơ hội. Nàng chính là đối thú nhân thế giới đại trợ hướng tới đã lâu, như thế nào có thể làm cái này người xấu chậm chế đâu, vì thế nhắm hai mắt lại cũng không dám nữa lộn xộn. Ngày hôm sau Tiểu Khê là bị nhẹ nhàng diêu tỉnh, mở to mắt thấy Trường Phong đã mặc chỉnh tề, nàng một cái giật mình ngồi dậy, Trường Phong thấy nàng mở manh manh đen nhánh đôi mắt, mê mang nhìn chính mình, ở nàng trên chán rơi xuống một hôn. Đừng quá sốt ruột, thời gian còn sớm, ngươi trước tỉnh tỉnh thần, lên rửa mặt một chút, chúng ta ăn một chút gì lại đi. Nói xong Trường Phong liền đi ra ngoài chuẩn bị cơm sáng đi, lần này đi đại trợ trên đường Tiểu Khê chuyên môn mang theo một cái nấu cơm, xào rau đều có thể đào nổi. Như vậy bọn họ ở trên đường cũng có thể cấp tiểu đường quả làm nhiệt thức ăn. Tiểu khê sợ tiểu đường quả quá một hồi tỉnh lại sẽ đói, đành phải đem nàng đánh thức ăn cơm về sau ngủ tiếp. Tiểu ra hỏa sớm như vậy bị đánh thức cũng không cao hứng, ghé vào tiểu khê trong lòng ngực hiếp mông lung đôi mắt, ai đều không để ý tới. Đường cơm sáng bưng lên thời điểm, tiểu khê sai biệt nhìn trên bàn hai chén thịt cá cháo loãng, các ngươi ai sớm như vậy liền đi bắt cá, trở về ngao cháo loãng. Tiểu Khê quả thực không thể tin được bọn họ còn có thể đem tiểu đường quả sủng thành bộ dáng gì, chẳng qua mấy ngày nay tiểu đường quả liền thích ăn cái này, không nghĩ tới hôm nay buổi sáng như vậy đoạn thời gian, bọn họ còn có thể đi trong sông bắt cá trở về cho nàng ngao cháo loãng, này đến khởi nhiều sớm mới có thể làm tốt này đó. Tiểu Khê. Cắm nước xong sau, Trường Phong cùng Kình Thương đi bên cạnh trong sơn động lấy muốn mang đi đồ vật, Tiểu Phượng Nguyên cao hứng chạy đến tiểu Khê trước mặt, "Tỷ tỷ, ta mang theo ngươi cùng tiểu đường quả phi được không?" Nhìn tiểu phượng nguyên chờ mong ánh mắt, tiểu khê bất đắc dĩ mỉm cười lắc lắc đầu, này chỉ sợ không được, tiểu đường quả còn quá tiểu, bầu trời mặt trời trói trăng sẽ phơi thương nàng. Chờ đến tiểu đường quả trưởng thành, ngươi lại mang theo chúng ta phi được không? Tiểu phượng nguyên nghe nói sẽ phơi thương tiểu đường quả, vì thế cũng không hề kiên trì chính mình muốn dẫn bọn hắn bay. Tiểu khê làm phượng nguyên nhìn một chút tiểu đường quả, nàng đi tới tủ gỗ bên cạnh mở ra từ bên trong lấy ra một cái, ngày hôm qua lâm thời làm một cái bối hoa thần khí. Hiện đại giản dị bản trẻ con móc treo. Giao nhau giản dị bối vai ít hình trước ôm thức ôm ba móc treo, đi trở về giường đất biên bế lên tiểu đường quả đem nàng bỏ vào móc treo, tiểu ra hỏa liền gắt gao dán ở trong lòng ngực nàng. Tiểu khê lại cầm một cái hổ một chút kẹp bị đem tiểu đường quả từ bên ngoài bao vây lại, như vậy sẽ không sợ chạy vội thời điểm, thái dương phơi hoặc là gió thổi nho nhỏ nhân nhi. Hơn nữa như vậy cũng không sợ đôi tay ôm thời gian dài sẽ toan, tiểu khê dùng móc treo ôm tiểu đường quả ra tới. Trường Phong cùng Kình Thương thấy Tiểu Khê dùng trẻ con móc treo ôm Tiểu Đường Quả, cũng không thể không bội phục Tiểu Khê thông minh. Nàng thế nhưng có thể nghĩ ra được loại này bối ôm máu tể đều thực phương tiện đồ vật. Đồ vật tuy rằng loại dạng nhiều, nhưng là đặt ở cùng nhau cũng không phải thực trọng. Nguyên bản Trường Phong cũng muốn bối một ít, bị Kình Thương ngăn trở, làm hắn chuyên môn trở Tiểu Khê cùng Tiểu Đường Quả là được. mấy thứ này chính hắn một người là có thể trở, không cần thiết dùng hai người. Bởi vì nơi này đi đại trợ sẽ so tiểu hoa ra nguyên lai like trụ địa phương xa. Từ nhỏ khê bọn họ hiện tại cư trú địa phương đi đại chợ phải đi hai ngày mới có thể tới. Tiểu khê bọn họ người một nhà đi ra sơn cốc sau, trường phong liền từ bên cạnh rời qua tới một khối đặc đại cục đá, đem sơn cốc cửa gỗ kín mít che ở đại thạch đầu mặt sau, không nhìn kỹ nói căn bản là phát hiện không được, cục đá mặt sau còn có một cái đi thông sơn cốc cửa gỗ. Này khối đặc đại cục đá, cũng là trường phong cùng kình thương hai người riêng từ nơi xa trên núi vận trở về, là vì ngày thường người một nhà ra cửa. Có cái nào không có mắt thú nhân tiến vào sơn cốc họa họa trong nhà đồ vật. Tuy rằng bọn họ sau khi trở về có thể thu thập không có mắt đồ vật, nhưng là bị đạp hư sơn cốc bọn họ vẫn là sẽ đau lòng. Trong nhà hết thảy đều an bài thỏa đáng sau, Trường Phong biến hóa thành hình thú, ngẩng đầu hướng tới không trung. Ngao, ngao ngao kêu vài tiếng, hồn hậu bá đạo thanh âm tưởng biến chung quanh vài tòa núi rừng. Tước Hảo muốn đi đại trợ mấy nhà người, nghe thấy được Trường Phong khí phách tiếng kêu, biết đây là thông chi bọn họ phải đi. Vì thế từng nhà mang lên đồ vật, trở trong nhà rồng, cái cùng ấu tể đều tới rồi trưởng phong ra triền núi hạ tập hợp. Tiểu Khê thấy là dâu ra năm cái thú phu trở là dâu cùng hai cái ấu tể, một cái là mười mấy tuổi giống cái bọn họ nữ nhi A Nguyệt, còn có năm tuổi tiểu dã, đây là người một nhà đều phải đi. Tiểu Hoa nghe nói Tiểu Khê lần này cũng phải đi đại chợ, cho nên lần trước hai người liền ước hảo cùng đi. Lúc này chính ôm nhà nàng tiểu hắc báo ngồi ở đột nhiên trên người, hướng tới bọn họ chạy tới. Thấy phía sau bọn họ đây cũng là người một nhà đều phải đi. Lục tục tới A Hồng một nhà, A Hương một nhà, trung niên thú nhân ân thúc nữ nhi ba cái giống đực, hắn mang đến hai cái, còn để lại một cái giống được ở nhà bồi hắn nữ nhi cười cười. Tiểu nhã ra chỉ đi tam huynh đệ, tiểu nhã lần trước liền tiếp mới nói qua bởi vì nàng hoài nhai con, phong bọn họ mấy huynh đệ chỉ sợ sẽ không làm nàng đi theo đi đại trợ. trương phong thấy người đến đông đủ, trường giống lên một tiếng về phía trước chạy vội mà đi, mặt sau mấy nhà thú nhân đi theo hắn phía sau cùng nhau hướng về đại chợ phương hướng chạy đi. 144 trên đường. Tiểu Khê ngồi ở trường phong trên người nhìn hai mặt dây lắt lướt qua cảnh sắc, ngẩng đầu nhìn về phía không trung mây trắng, cả người có một loại tùy ý cảm giác. Trong lòng ngực chỉ lộ hai con mắt tiểu đường quả, từ lúc bắt đầu đối cái gì cũng tò mò, đến cuối cùng đối bốn phía cảnh sắc mất đi hứng thú, chậm rãi dúi đầu vào tiểu Khê trong lòng ngực ngủ rồi. Tiểu Phượng Nguyên chi kỷ tưởng phi ở tiểu Khê bọn họ mặt trên, hỗ trợ đem mặt trời chói trang che đậy kình thương gắt gao chở đồ vật đi theo trường phong mặt sau, như vậy ở trên đường xuất hiện sự tình gì, hắn cũng có thể kịp thời hỗ trợ. Mặt sau đi theo tiểu hoa một nhà, phong mấy huynh đệ, còn có mặt khác mấy nhà, này dọc theo đường đi bọn họ còn đụng phải rất nhiều giống như bọn họ muốn đi đại trợ thú nhân. Bởi vì đại trợ vị trí trừ bỏ thánh sơn bên ngoài, có thể nói là ở cả cái đại lục mảnh đất trung tâm, cho nên mỗi lần đại trợ đều sẽ tới rất nhiều người quen tại nơi này trao đổi đồ vật. Tiểu khê này nhóm người... Bởi vì mang theo giống cái cùng ấu tể tương đối nhiều, cho nên giữa trưa thời điểm bọn họ vẫn là lựa chọn nghỉ ngơi trong chốc lát. Dừng lại về sau, tiểu khê từ trường phong bối thượng xuống dưới, tiểu đường quả ở nàng trong lòng ngực đãi nửa ngày, sớm đã không kiên nhẫn, lúc này rốt cuộc ngừng lại, thấy kình thương liền ở bọn họ bên cạnh đối với hắn một trận, Ngao, Ngao kêu to. kình thương đang muốn phóng thứ tốt tới ôm nàng, đã bị từ giữa không trung phi xuống dưới tiểu phượng nguyên nhanh chân đến trước, tiểu đường quả ở tiểu khê trong lòng ngực buồn nửa ngày lúc này mặc kệ là ai ôm nàng đều sẽ thực vui vẻ Phương nguyên nhìn tiểu đường quả ở trong lòng ngực hắn lạc khanh khách lưỡi hắn càng cao hứng ôm nàng ở chung quanh đi bộ nhìn có người hỗ trợ mang theo tiểu đường quả tiểu khê liền vội vàng lấy ra mang đến đào nồi chuẩn bị cấp tiểu đường quả làm ăn nàng sợ trên đường thủy không sạch sẽ còn mang đến sơn cốc suối nguồn thủy trường phong đi nhặt một ít khô kiệt trở về dâng lên hỏa chuyển đến mấy tảng đá đem đào nồi đặt tại mặt trên nồi thiêu nhiệt sau tiểu khê thả một ít dầu thực vật Đem ở nhà liền cắt xong rồi hân thịt đặt ở trong nồi xào. Sau đó lại phóng thượng mang đến nước suối, đem dùng hồng viên quả bột mì làm tốt phơi khô mặt, đặt ở trong nồi nấu, ra nồi trước lại phóng một phen mới vừa hái về rửa sạch sẽ mới mẻ rau dại. Nay một nồi mì sợi liền nấu hảo, tiểu hoa đã sớm từ bỏ chính mình ra giống được nấu hồ rắn hồ, nghe mùi hương chạy tới tiểu khê ra bên này. Tiểu khê lấy ra mấy cái phương tiện trên đường dùng đến ống trúc làm chén, thịnh một chén cấp tiểu hoa làm nàng chính mình cùng hòn đá nhỏ cùng nhau ăn. Chính mình cũng thịnh một chén kêu tới Phượng Nguyên cùng Tiểu Đường Quả. Nhìn đã chờ không kịp ăn cơm Tiểu Đường Quả, Tiểu Khê đành phải làm Phượng Nguyên chính mình đi cầm chén thịnh mì sợi ăn, nàng thổi lạnh mì sợi uy Tiểu Đường Quả. Tiểu Khê phía trước đã cắt thịnh một chén, đưa cho lá dâu cùng A Hương ra ấu tể, những người khác liền không có, rốt cuộc đào nổi liền như vậy đại, dùng một lần cũng làm không được quá nhiều đồ ăn. là dâu, A Hồng cùng A Hương, các nàng mấy cái rông cái ăn buổi sáng thì nướng, liền chính mình nấu hồ rán hồ ăn một đốn giữa trưa cơm Thú nhân giống được nhóm gặm buổi sáng nướng thú thịt, uống mang đến nước lạnh, cứ như vậy chắp vá một đốn. Đại gia cơm nước xong sau thu thập xong đồ vật, từng người phương tiện một chút, liền bắt đầu chuẩn bị lại lần nữa khởi hành. Rốt cuộc bọn họ chuẩn bị ngày mai buổi tối trước tới đại trợ trong phạm vi, nếu lúc này ở trên đường chậm trễ thời gian quá dài, bọn họ ngày mai rất có khả năng đến không được. Lại lần nữa lên đường sau, tiểu khê ngồi ở trường phong thú bối thượng, thấy trong lòng ngược lại lần nữa mơ hồ tiểu đường quả, nàng cũng hư nằm bò gật. Trường Phong cảm giác được đối thượng nương hai tình huống, chạy vội tốc độ chậm rãi giảm xuống dưới, hắn cùng đi theo bên cạnh Kình Thương nhìn nhau liếc mắt một cái, ý bảo làm hắn dẫn đầu mang theo đại gia đi, chính hắn lại chậm rãi dừng ở đội ngũ mặt sau. Bọn họ này nhóm người thẳng đến trạng vạng thời điểm mới ở một cái sông nhỏ bên ngừng lại, Tiểu Khê ngồi ở Trường Phong đối thượng thấy nơi này đã dừng lại, rất nhiều đi đại chợ trao đổi đồ vật thú nhân. Những cái đó sớm tới thú nhân thấy Tiểu Khê bọn họ này nhóm người ở chỗ này ngừng lại, cũng không ngoài ý muốn. Mọi người đều làm chính mình sự, cũng không có bao nhiêu người sẽ chú ý bọn họ. Tìm được rồi nghỉ ngơi địa phương, tiểu khê chậm rãi từ trường phong trên người trượt xuống dưới. Trường phong biến hóa trở về nhân thân, từ nhỏ khê trong lòng ngực đem tiểu đường quả ôm lấy, làm nàng có thể nhẹ nhàng một chút. Được đến tự do hoạt động tiểu đường quả, cao hứng ở trường phong trong lòng ngực một trận loạn nhảy, cái miệng nhỏ còn. Ngao, á á kêu, giống như ở cùng trường phong nói chuyện. Trường phong hiếm lạ ở tiểu đường quả trên mặt hôn một cái đem tiểu gia hỏa đầu khanh khách cười, thấy tiểu khê hoạt động thân thể sau, trường phong lại đem tiểu đường quả đưa cho nàng. Ta hiện tại muốn đi đi săn, tiểu gia hỏa ngươi trước mang trong chốc lát, chờ ta trở lại lại ôm nàng, ngươi là có thể nghỉ ngơi một hồi. tiểu khê cười cười, cảm động trường phong đối nàng săn sóc, nhẹ giọng nói, ngươi mau đi đi, ta không mệt, chạy một ngày, ngươi mới muốn nghỉ ngơi nhiều đâu. trường phong sờ sờ tiểu khê chắt lên tóc dài, ta đi trước cho ngươi phô một cái da thú lót, ngươi trước cùng tiểu đường quả đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta đi đánh xong săn liền trở về cùng các ngươi. Trường phong đi tới bên cạnh kình thương trước mặt, từ hắn trở ra thú hầu bao lấy ra một trường tốt nhất ra thú lót, phô ở trên mặt đất làm tiểu khê nương hai lại đây ngồi ở mặt trên nghỉ ngơi. Gian xếp hảo tiểu khê cùng tiểu đường quả nương hai, trường phong quay đầu đối với bên cạnh kình thương cùng tiểu phượng nguyên nói, ta đi đánh hôm nay buổi tối cùng ngày mai buổi sáng ăn con ngồi, kình thương ngươi liền ở gần đây tìm một ít tuổi gỗ, không cần ly đến qua xa, cũng đừng làm tiểu khê đi vào sông Hắn lại sờ sờ tiểu phượng nguyên đầu, "Ngươi ở chỗ này bồi tỉ tỉ ngươi cùng tiểu đường quả, đừng làm cho không quen biết người tới gần bọn họ, biết không?" Tiểu Phượng Nguyên sớm đã bị Trường Phong cường đại sức chiến đấu sở thuyết phục, thấy bị hắn ủy lấy trọng trách bộ dáng, vội vàng gật gật đầu, "Trường Phong ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tỉ tỉ cùng tiểu đường quả." Trường Phong thấy Mãnh Cùng Phong bọn họ đã ở bên kia chờ chính mình, liền gật gật đầu chiều bọn họ đi qua. Trường Phong mới vừa đi tiểu hoa liền ôm tiểu báo tử chạy tới. Ngồi ở Tiểu Khê bên cạnh, dùng hữu tay thọc thọc nàng. Nhà ngươi trưởng phong, đối với ngươi thật tốt. Đi ra ngoài đánh một hồi săn, còn như vậy không yên tâm ngươi. Tiểu Hoa lại hướng Tiểu Khê chớp chớp mắt, ngươi là như thế nào đem hắn dạy dỗ thành như vậy, lặng lẽ nói cho ta, chờ ta đi trở về cũng đem trong nhà kia mấy cái giống được, dạy dỗ cùng gia trưởng của ngươi phong giống nhau như vậy quan tâm ta. Tiểu Khê biết Tiểu Hoa là ở đậu chính mình, liền vươn tay thật mạnh chụp một chút nàng nói, mạnh đại ca bọn họ quá một hồi trở về. Ta liền đi cùng bọn họ nói, ngươi ngại bọn họ không đủ quan tâm săn sóc ngươi. Tiểu khê nhìn tiểu hoa cũng hướng nàng chấp chớp mắt, ta liền cùng nhà ngươi năm cái giống được nói, ngươi hy vọng bọn họ ban ngày đêm tối đều phải thực quan tâm ngươi mới được. Tiểu khê ở thực quan tâm này bà chữ càng thêm trọng ngữ khí, làm tiểu hoa nháy mắt đã hiểu nàng nói những lời này ý tứ. Nói xong tiểu khê nở nụ cười, nàng đống nhiên tiếng cười, làm ở một bên nhìn ra thú lót thượng hai cái ấu tể chơi đùa phượng nguyên, không thể hiểu được nhìn nàng cùng tiểu Hoa. Tiểu hoa treo đùa người không thành, phản bị tiểu khê treo đùa, khí bất quá muốn đi cảo tiểu khê ngứa, kết quả bị bên cạnh tiểu đường quả thấy, đối với nàng chính là... Ngao ô. Ngao ô hai giọng nói. Tiểu hoa dừng trong tay động tác, hiếm lạ nhìn tiểu đường quả, như vậy nho nhỏ nhân nhi, liền biết giữ gìn ngươi mâu thú. Nàng lại nhìn về phía bên cạnh đang theo tiểu phượng nguyên trên người bò nhà mình thú nhái con, như thế nào càng xem trên lệch liền lớn như vậy đâu. Tiểu hoa bế lên tiểu đường quả ở nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng thật mạnh hôn một cái, thật muốn đem ngươi trộm hồi nhà của chúng ta đi. Ta cũng muốn một cái như vậy tiểu giống cái, thấy ngươi như vậy đáng yêu, thật muốn đem nhà ta cái này nhãi con ném. Tiểu hoa còn không có hiếm lạ đủ, trong lòng ngực đã không, nàng lời nói tuy rằng là lời nói đùa, nhưng là bị nhặt xài trở về kình thương nghe thấy được. Buông củi gỗ liền đã đi tới, đem tiểu đường quả từ nàng trong lòng ngực ôm lấy. Tiểu hoa manh manh nhìn chính mình trống chân trong lòng ngực, chậm ngừng đầu. Thấy đã bị ôm đi xa tiểu đường quả, vẻ mặt mông vòng. Ta là ai, ta ở kia, đã xảy ra chuyện gì? 145 tới. Trường phong bọn họ lần này đánh trở về rất nhiều con mồi, sau đó liền đem xử lý sạch sẽ con mồi đặt ở cùng nhau nướng. Tiểu khê đồng dạng làm một nồi thú màu đỏ thịt viên quả phơi khô mặt, cấp mấy nhà ấu tể phân ăn. Trường phong bọn họ thịt nướng thời điểm tiểu khê cầm một bao gia vị, đưa cho bọn họ thịt nướng dùng, trường phong đem gia vị rơi tại thú thịt thượng. Thịt nướng mùi hương lập tức tăng lên một cái cấp bậc, mang theo gia vị thịt nướng mùi hương phiêu ra rất xa. Dừng lại ở bọn họ bốn phía nghỉ ngơi thú nhân, sôi nổi nhìn lại đây, không biết nhà bọn họ nướng thu thịt vì cái gì như vậy hương. Hơn nữa vì cái gì nhà này thú nhân sẽ nhiều như vậy. Là nha, tiểu khê bọn họ này nhóm người là rất nhiều, lần này đi đại chợ tiểu khê ra toàn thể xuất động, liền thượng tiểu đường quả đi 5 người, tiểu hoa ra cũng là một nhà 7 cái, phong tam huynh đệ đều tới. Lá dâu ra 5 cái giống được liền thượng A Nguyệt Tiểu dã 2 cái ấu tể tới 8 người, A Hồng ra 4 cái, A Hương ra 5 cái giống được mang lên hữu hữu cái này ấu tể cũng là 7 người. Trung niên nhân ân thúc ra tới 3 cái, bọn họ 7 ra tổng cộng tới 37 cá nhân, nhưng còn không phải là nhìn qua một đám người. Người chung quanh kỳ quái nhìn Tiểu Khê bọn họ, nghĩ thầm thú nhân thế giới trước nay không nghe nói qua có hợp cư gia đình tồn tại, đều là giống được một khi thành niên, liền sẽ chính mình tuyển cái địa phương sống một mình. Chứ bỏ mấy cái sức chiến đấu nhược chủng tộc, để ngừa bị cường đại thú nhân khi dễ, ôm đoàn sinh hoạt ở bên nhau ngoại. Thật đúng là không có cái nào cường đại thú nhân nguyện ý quần cư ở bên nhau, cường đại thú nhân nếu ở tại một khối, sẽ bởi vì sức chiến đấu tương đương, cho nên thực dễ dàng phát sinh xung đột đầu đả. Trung quanh thú nhân, thấy nhóm người này sức chiến đấu đều không yếu thú nhân, ăn cơm, nói chuyện thiếm, nói giỡn, tụ tập ở bên nhau, ở chung còn như vậy vui sướng, từng cái đều rác như vậy ở trung phương thức thực mới lạ Nguyên Lai Cường đại các thú nhân cũng có thể như vậy vui vẻ sinh hoạt ở bên nhau. Thành niên thú nhân sẽ dắt bọn họ bên này thú nhân gian, ở trung phương thức có chút kỳ quái, nhưng tiểu Hấu Tể mới mặc kệ này đó. Tiểu Khê bọn họ thịt nướng mùi hương phiêu sau khi rời khỏi đây, thành niên các thú nhân còn có thể nhịn được, có mấy cái 4-5 tuổi ngây thơ tiểu thú nhãi con, kinh không được thịt nướng mùi hương dụ hoặc. Thừa dịp trong nhà đại nhân không chú ý chạy tới nơi này, mở to manh manh đôi mắt, nhìn tiểu Khê bọn họ này nhóm người Tiểu khê bọn họ này mấy cái giống cái bản thân chính mình đều có ấu thể, lại như thế nào nhẫn tâm thấy bọn họ như vậy? Vì thế mấy cái giống cái một người cầm một khối thịt nướng đưa cho, chạy tới tiểu thú nhãi con, tiểu gia hỏa nhóm bắt được thịt nướng, từng cái vui vẻ chạy trở về. Trung quanh thú nhân không nghĩ tới, tiểu khê bọn họ này nhóm người như vậy thân thiện, cơm nước song song có thú nhân cũng lại đây chào hỏi, ngồi ở cùng nhau trò chuyện thiên. Tiểu khê bọn họ bên này liền tới rồi hai ba cái giống cái mang theo ấu thể lại đây chơi. Đại gia từng người giới thiệu chính mình gọi là gì đang ở nơi nào. Đàm luận đến đại trợ thượng muốn trao đổi đồ vật, nghe nói tiểu khê bọn họ này đàn thú nhân, đều là ở tại một mảnh lãnh địa, bọn họ cảm giác được phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới thú nhân ở cùng một chỗ còn có thể ở chung tốt như vậy, chờ bọn họ biết tiểu khê là một vị Vu y hề đại khi, như vậy bọn họ là có thể đủ lý giải. Rốt cuộc thú nhân cũng sẽ sinh bệnh, bị thương, ấu thể càng là dễ dàng chết non, nếu có thể ở lại ở ly Vu y hề đại gần địa phương. Là mỗi cái thú nhân gia đình đều muốn. Ánh trăng treo ở ngọn cây, các gấu tể từng cái đều buồn ngủ, mấy cái giống cái lúc này mới cáo từ rời đi, rốt cuộc ngày mai sáng sớm còn muốn dậy sớm lên đường, chờ bọn họ rời đi sau, tiểu khê đánh ngáp một cái, bọn họ cũng rửa mặt một chút sớm nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, thiên tờ mở sáng tiểu khê liền nghe thấy động tĩnh, trung quanh có thú nhân rất sớm liền lên nấu cơm. Tiểu khê tỉnh lại sau thấy trường phong đã không còn nữa, bên người chỉ ngủ tiểu đường quả, vì thế chính mình cũng đi lên nàng một bên thu thập chính mình, một bên nhìn còn đang ngủ tiểu đường quả. Rốt cuộc đây là tại giã ngoại, bốn phía lại đều là xa lạ thú nhân, không đem hải tử giám sát chặt chẽ, kia nàng không phải một cái thiếu tâm nhãn mâu thân sao? Cứ như vậy tiểu gia hỏa bị đánh thức sâu không lâu, tiểu khê mới vừa giúp nàng mặc xong quần áo, rửa sạch sẽ mặt cùng tay, trường phong liền tới đây kêu hai mẹ con bọn họ đi ăn cơm sáng. ăn xong cơm sáng thu thập nhanh nhẹn, đại gia cũng bắt đầu lên đường lên đường. làm tiểu khê bọn họ không nghĩ tới chính là có rất nhiều cùng bọn họ cùng đường đi đại chợ thú nhân gia đình, thế nhưng đều sôi nổi đi theo bọn họ phía sau, một bộ muốn cùng nhau lên đường bộ dáng. Tiểu Khê quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau mênh mông quần cuộn đám người, không khỏi bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, loại cảm giác này như thế quen thuộc, giống như năm trước đi thánh sơn trên đường cũng có cảnh tượng như vậy. Ly đại chợ càng gần trên đường gặp được thú nhân liền càng nhiều, thấy bọn họ như vậy một đám người, sôi nổi đầu tới ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, không biết bọn họ nhóm người này là làm gì. Như thế nào tụ tập nhiều như vậy thú nhân ở cùng nhau. Đi theo tiểu khê bọn họ phía sau thú nhân, thấy có rất nhiều thú nhân đầu tới ánh mắt, giống như lần đầu tiên bị nhiều người như vậy chú ý, không biết vì cái gì, trong lòng còn có một chút nho nhỏ kiêu ngạo. Chạm vạng thời điểm, bọn họ cuối cùng tới đại trợ bên cạnh, nơi này đã tới rất nhiều thú nhân, tốt nghỉ ngơi nơi đã bị người chiếm lĩnh. Tiểu khê bọn họ mấy nhà người tìm một cái ly đại trợ, khá xa địa phương giàn xếp xuống dưới. Nói là xa kia cũng là tương đối ra tới, kỳ thật các nàng nghỉ ngơi địa phương, ly đại chợ cũng không sống 7-8 phần chung là có thể đến. Đi theo bọn họ phía sau cùng nhau tới đám kia thú nhân, bởi vì tìm nghỉ ngơi bất đồng, cho nên cũng liền phân tán khai. Bởi vì tới thời điểm đã rất vãn, kinh thương ở thịt nướng thời điểm, trường phong dùng ra thú đắp lên một cái lều. Buổi tối làm tiểu khê mang theo hai đứa nhỏ ở bên trong nghỉ ngơi, hắn cùng kinh thương dựa gần lều ngủ ở bên ngoài, nhìn đồ vật cùng bảo hộ các nàng. Rốt cuộc ở thế giới nào đều sẽ có, một ít tâm tư không thuần cùng muốn không làm mà hưởng người. Bên cạnh mấy nhà thấy trường phong đáp ra thú lều, cấp trong nhà giống cái cùng ấu tể nghỉ ngơi trụ, sôi nổi noi theo cũng cho chính mình ra giống cái cùng ấu thể đáp một cái. Năm rồi bọn họ tới đại trợ rất ít sẽ mang trong nhà bạn lữ cùng ấu thể tới, liền tính mang theo cũng trường là ăn ngủ ngoài trời rã ngoại. Tiểu khê ôm tiểu đường quả ngồi ở một viên trên tầng đá, nhìn đến cái này địa phương cũng ở rất nhiều thú nhân, đều ở bận rộn làm cơm chiều từng đống lửa chạy cùng với thịt nướng mùi hương tặng ra. Nàng đông nhiên nghĩ tới cái gì, đứng lên từ ra thú túi đào một bao gia vị, phân biệt làm cho bọn họ mấy nhà thịt nướng thời điểm giải lên, từng đợt mang theo gia vị thịt nướng mùi hương, chuyển tới rất xa địa phương. Bốn phía thú nhân nghe thấy được mùi hương, hít hít cái mũi, sôi nổi chiều bên này xem ra, rốt cuộc không ở chính mình lánh địa, đại gia làm chuyện gì, đều thập phần cẩn thận cũng không có người lại đây tìm tòi nghiên cứu. Bất quá vẫn là có thú nhân không khỏi chiều bên này nhìn nhiều vài lần, phát hiện loại tình huống này, tiểu khê mục đích liền đặt tới. Như vậy các nàng ngày mai lại đi dùng gia vị bao trao đổi đồ vật, ít nhất người được mùi hương thú nhân nghe được bọn họ giới thiệu, biết gia vị bao là làm gì dùng, này liền vậy là đủ rồi. Bắt đầu trường phong cùng kình thương còn không biết vì cái gì tiểu khê muốn làm như vậy, chờ đến dùng gia vị nướng ra tới thịt hương vị chuyển ra đi, có thú nhân liên tiếp nhìn qua. Lúc này hai người mới có chút hiểu được. Đây là muốn cho càng nhiều thú nhân, đều biết gia vị bao sử dụng, tiểu khê đây là vì ngày mai trao đổi vật phẩm làm chuẩn bị. Đem gia vị bao cho trường phong bọn họ thịt nướng, tiểu khê trở về liền cấp tiểu đường quả làm trứng chim canh, đây là buổi sáng đi ngang qua một mảnh rừng dâm khi, tiểu phượng nguyên phát hiện đào hồi trứng chim. Cơm chiều khi, hai cái tiểu ra hỏa một người phùng một chén canh trứng ăn thơ ngọt, tiểu khê làm trường phong uy tiểu đường quả ăn, nàng cấp bên cạnh tiểu hoa ra hòn đá nhỏ đưa đi một chén canh trứng bởi vì trứng chim quá ít nhà khác nàng liền không lại quảng ngủ khi trường phong giúp các nàng nương hai bưng một chậu nước gấm lại đây tiểu khê giúp tiểu đường quả cùng chính mình rửa mặt một phen liền ở ra thú lều ra thú lóp thượng nằm xuống trường phong cho nương hai một người một cái ngủ ngon hôn bưng các nàng dùng xong thủy ra ra thú lều bát liền đi cách đó không xa một cái sông nhỏ biên đem chính mình cũng đơn giản giặt sạch một chút nguyên bản trường phong trở về cũng làm phượng nguyên đi ra thú liều ngủ rốt cuộc tiểu gia hỏa cũng mới 7 tuổi Bên ngoài buổi tối sẽ hạ sương sớm, sợ hắn buổi sáng lên sẽ đau đầu. Nhưng là tiểu phượng nguyên phi nói chính mình trưởng thành, có thể giống như bọn họ ở bên ngoài ngủ, bảo hộ tỉ tỉ cùng tiểu đường quả. Trường phong đành phải làm hắn ngủ ở chính mình bên cạnh, rốt cuộc ở xa lạ địa phương không an toàn, tiểu gia hỏa vẫn là ngủ ở chính mình bên người tương đối hảo. Bởi vì hai ngày này đều ở lên đường đại gia cũng đều mệt mỏi, nằm xuống sau chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi, trường phong hai ngày này cũng mệt mỏi, nhưng là hắn cũng không dám ngủ thật. Nghe thấy bên cạnh mấy nhà cũng có thú nhân xoay người, xem ra cũng không ngừng hắn một người ở vì người nhà gấp đêm. 146 chợ. Hôm sau, thiên tờ mở sáng thời điểm Tiểu Khê liền nghe được có thú nhân đi lại thanh âm, vì thế cũng mặc vào quần áo đi ra ra thú đắp đều. Tiểu Khê biết bọn họ hôm nay hàng đầu đi đổi chính là muối ăn, bởi vì đây là cuối cùng một lần đại trợ, muối ăn lại là mỗi cái thú nhân gia đình đều yêu cầu, cho nên đi chậm liền có khả năng đổi không đến. Nàng ra tới thời điểm chỉ nhìn thấy kình thương mới vừa bối trở về một bó củi gỗ, không nhìn thấy trường phong, tiểu khê đoán hắn hẳn là đi bên cạnh rừng rậm đi săn đi. Tiểu khê thấy A Hồng, lá dâu cùng A Hương các nàng đều đi lên, thấy đối phương cho nhau mỉm cười gật gật đầu chào hỏi, liền đều từng người làm chính mình sự tình. Tiểu khê thấy, trường phong khiêng trở về con mùi là xử lý sạch sẽ, kình thương đã đem hỏa thăng lên, sau khi trở về hai người liền vội vàng thịt nướng. Tiểu đường quả còn không thể ăn quá nhiều thịt nướng. Tiểu khê chỉ có thể từ trường phong đánh trở về con ngồi thượng cắt lấy một hối, tươi mới thu thịt, cấp tiểu đường quả chuyên môn làm một phần thịt canh. Lần này ăn cơm thời điểm tiểu khê không có làm trường phong cùng kình thương uy tiểu đường quả, rốt cuộc bọn họ ăn đa dụng thời gian trường. Nàng một bên uy tiểu đường quả, ngẫu nhiên ăn thượng mấy khẩu, chờ hai người bọn họ ăn xong rồi, chính mình cũng ăn no. Bởi vì hôm nay dậy sớm, tiểu khê bọn họ ăn xong cơm sáng sau, thái dương mới vừa dâng lên. Trường phong cùng kình thương đem đồ vật khiêng trên vai. Tiểu khê sợ đi rời ra, làm Phượng Nguyên Tôn chính mình góp gáo, nàng ôm tiểu đường quả người một nhà lúc này mới chiều chợ đi đến. Bởi vì người quá nhiều, bọn họ mấy nhà không có khả năng cùng nhau rửa gần đi, cho nên ở xuất phát thời điểm, liền lấy gia đình vì đơn vị tách ra. Tiểu khê bọn họ đi thời điểm, ân thúc cùng A Hồng bọn họ không có ấu thể nhân ra, bởi vì thiếu rất nhiều sự cho nên sớm liền đi rồi. Tiểu khê thấy cái này lại trợ, chính là ở một cái rất lớn thực san bằng địa phương. Bốn phía đều phi thường chống trải thích hợp dân cư lưu động, bên cạnh còn có một mảnh núi rừng, có thể thực tốt cung cấp này đó tới đi họp trợ thú nhân, bắt giữ đồ ăn. Thú nhân đem muốn trao đổi đồ vật bãi ở lộ hai bên, nếu có người xem đúng rồi chính mình đồ vật, liền sẽ dừng lại cùng bọn họ thương lượng muốn trao đổi số lượng. Trường phong cùng kình thương đỉnh phía trước dòng người, làm tiểu khê bọn họ theo ở phía sau đi thông thuận một chút, tiểu đường quả lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy, một đôi màu làm nhạt đôi mắt sáng lấp lánh không biết muốn chiều bên kia xem cho thỏa đáng, qua lại chuyển cổ. tiểu phượng nguyên gắt gao bắt lấy tiểu khê gắp áo, cũng hưng phấn đến nhìn lui tới đám người cùng bên cạnh bảy biển đồ vật. trường phong bọn họ không có dừng lại, lập tức hướng tới đổi mối an địa phương đi đến bờ biển tới đổi mối thú nhân giống nhau đều tụ tập ở bên nhau, như vậy có thể phòng ngừa có cường đại thú nhân cường đổi mối ăn. tiểu khê bọn họ đến thời điểm bờ biển thú nhân chung quanh đã vây đầy, muốn đổi mối ăn thú nhân. trường phong lợi dụng thân cao đỉnh ở phía trước. Mang theo tiểu khê bọn họ tận dụng mọi thứ tế đi vào, cũng may mắn có trường phong cùng kình thương ở phía trước chống đỡ. Nếu không phải như vậy, tiểu khê thật cảm thấy chính mình hẳn là chen không vào, bởi vì muốn đổi muối ăn người thật sự là quá nhiều. Trường phong bọn họ mới vừa tế đi vào, liền có một cái bán muối bờ biển thú nhân, nhận ra hắn cùng kình thương là lần trước bọn họ tới đại chợ khi bị lưu lạc thú nhân cướp bóc. Chính là này hai cái cường đại thú nhân giúp bọn họ, bảo vệ bọn họ thật vất vả phơi ra tới muối ăn cho nên thấy bọn họ đi vào nơi này, liền biết bọn họ cũng là tới đổi mũi ăn, vì thế ra tiếng hô trưởng phong cùng tình thương. Bởi vì người nhiều chung quanh thập phân âm ý, bờ biển thú nhân lại không biết hai người tên, hô vài tiếng bọn họ đều không có nghe thấy. Bên cạnh cùng hắn cùng nhau tới thú nhân thấy hắn kêu người, cũng hướng tới trưởng phong cùng kính thương bên kia nhìn lại, đồng dạng nhận ra hai người, vì thế ly trưởng phong bọn họ gần chỗ bờ biển thú nhân, duỗi tay vô vô trưởng phong cánh tay. trưởng phong quay đầu thấy chụp hắn thú nhân, Cũng nhận ra này một luật vài cái đổi mối thú nhân, đều là chính mình cùng kình thương lần trước ở trên đường giúp quá bờ biển thú nhân. Cái kia bờ biển thú nhân thấy trường phong bọn họ nhìn về phía hắn, lộ ra một hàm răng trắng, bởi vì bờ biển thú nhân trường kỳ phơi muối cho nên làn ra đều tương đối hắc. Hắn đối với trường phong hỏi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Chính là lần trước lại đến đại trợ trên đường các ngươi đã cứu chúng ta. Trường phong bốn dĩ liền nhận ra bọn họ, nguyên bản là không nghĩ lại làm người. Cho rằng bọn họ áp chế ân báo đắp chiếm người tiện nghi, cho nên liền không tính toán nhận bọn họ. Hiện tại bọn họ chính mình chủ động chào hỏi, nếu còn làm bộ không quen biết, vậy có điểm không thể nào nói nổi, vì thế trường phong gật gật đầu tỏ vẻ chính mình còn nhớ rõ bọn họ. Đổi mối bờ biển thú nhân thấy trường phong còn nhớ rõ bọn họ, trong miệng bạch nha lộ ra càng nhiều, thấy trường phong bọn họ trên người khiêng đồ vật, liền biết cũng là tới đổi mối. Vì thế cũng không vô nghĩa, từ hắn phía sau chuyển đến suốt một túi muối, đặt ở trường phong bọn họ trước người nói Ân nhân, các ngươi muốn nhiều ít muối ăn, ta đổi cho các ngươi. Trường Phong nhìn nhìn bên cạnh cùng hắn cùng nhau đổi muối ăn bờ biển thú nhân, thấy bọn họ trên mặt đều không có không vui biểu tình. Lúc này mới nói đến, chúng ta mang đến một ít đồ vật, ngươi nhặt các ngươi yêu cầu, xem có thể trao đổi nhiều ít, liền cho ta nhiều ít muối ăn, không cần để ý lần trước sự. Trường Phong cũng không tưởng bởi vì lần trước sự chiếm bọn họ tiện nghi, rốt cuộc lần trước bọn họ đã nhiều cho muối ăn làm thù lao, không cần phải lúc nào cũng là người nhớ rõ điểm này ân tình. Cái kêu bờ biển thú nhân nghe thấy trường phong nói như vậy cũng không dối dám, thấy trường phong mở ra ra thú túi ra bên ngoài lấy đồ vật. Trường phong một bên ra bên ngoài lấy vừa nói bên trong chính là cái gì, bờ biển thú nhân nhận lấy 100 cân hồng viên quả bột mì, đây là bọn họ nơi đó không có đồ vật, mỗi lần đều phải đổi về đi, cấp giống cái cùng ấu thể ăn. Tiểu khê mang đến sinh khương cùng ra ớt tay, cũng bị cái này bờ biển thú nhân muốn, bởi vì lần trước vì báo đáp trường phong hai người, bọn họ liền đem trường phong bọn họ mang đi đồ vật cũng mặc kệ chính mình yêu cầu không cần đều đổi thành mùi ăn. Trong đó liền có lúc ấy trường phong nói có thể đi hàn khí cùng mùi tanh sinh hương, cho nên bọn họ mang về sau nấu cá thời điểm, thả sinh khương đi vào, không nghĩ tới thật sự có thể đi mùi tanh, đến nỗi có thể hay không đi hàn khí bọn họ còn không biết. Bất quá sinh khương có thể đi mùi cá bọn họ liền có thể thu, bởi vì ở tại bờ biển bọn họ ăn cá thời điểm sẽ rất nhiều, cho nên thay đổi khả năng đi mùi tanh sinh hương bọn họ cảm thấy thực giá trị. Ra ớt cay là vừa mới Tiểu Khê kiến nghị bọn họ thu, Tiểu Khê cũng không dám nhiều cho bọn hắn, chỉ đảo cho bọn hắn một phần ba, nàng sợ bờ biển thú nhân ăn không hết cay, làm nhân ra đổi về đi vô dụng, ném quái đáng tiếc. Đương Trường Phong hướng bọn họ giới thiệu thịt nướng gia vị bao khi, đối diện mấy cái bờ biển thú nhân mắt sáng rực lên, bởi vì đêm qua bọn họ cũng nghe thấy dùng gia vị thịt nướng mùi hương. Khi bọn hắn hỏi Trường Phong, đêm qua có phải hay không nhà bọn họ nướng thịt như vậy hương khi, Trường Phong nhìn thoáng qua Tiểu Khê. Không nghĩ tới nàng đêm qua tưởng biện pháp thật sự sẽ dùng được, này đều không cần chính mình nhiều làm giới thiệu, nhân gia đều biết gia vị bao tác dụng. Trường Phong đối với bờ biển thú nhân gật gật đầu, tỏ vẻ đêm qua thịt nướng mùi hương, chính là dùng cái này gia vị bao làm được. Vì thế mấy cái bờ biển thú nhân cũng không có hoài nghi Trường Phong, liền phải đem hắn gia vị bao toàn bộ đổi thành muối ăn. Kết quả bên cạnh đang muốn đổi mối ăn các thú nhân, nghe được Trường Phong nói đêm qua như vậy hương thịt nướng, chính là dùng cái này gia vị trong bao gia vị nướng ra tới. Đều nói phải dùng chính mình ra đồ vật tới đổi trường phong ra gia vị bao, cái này bờ biển thú nhân xuất ruột, bắt lấy trường phong trong tay túi không bỏ, liền sợ bị người khác đoạt đi rồi. Cuối cùng trường phong vẫn là đem 5-60 cân gia vị, lấy ra một nửa cùng bờ biển thú nhân đổi thành ngôi ăn, dư lại đến tiểu khê nói muốn đổi điểm khác. Bất quá tiểu khê đem hai cái bình dưa chua đổi cho bờ biển thú nhân, còn dạy bọn họ như thế nào làm cá hầm cải chua, rốt cuộc bờ biển cái gì đều không nhiều lắm, chính là cá nhiều con cùng bọn họ nói tốt, nếu bọn họ trở về cảm thấy ăn ngon nói, lần sau nàng sẽ nhiều làm một ít dưa chua cùng bọn họ đổi muối ăn. Đến nỗi trường phong bọn họ mang đến cây văn quán du bởi vì không có gặp qua, tiểu khê nói buổi tối sẽ dùng cây văn quán du làm một ít đồ vật đưa đi cho bọn hắn nếm thử, đến lúc đó bọn họ lại quyết định muốn hay không trao đổi. Trường phong bọn họ dùng 100 cân tả hữu hồng viên quả bột mì, 40 chục cân sinh hương, mười mấy cân làm ra ớt ai, hai cái bình dưa chua, hai ba mươi cân gia vị. Tổng cộng thay đổi có 7 chục cân muối ăn. Bởi vì bờ biển thú nhân phơi muối cũng không dễ dàng, trường phong bọn họ dùng mấy thứ này có thể đổi đến nhiều như vậy muối ăn, đã tính tốt. Tiểu khê bọn họ cùng bờ biển thú nhân đối lần này trao đổi đều thực vừa lòng. 147 đổi vật Tiểu khê bọn họ đem quan trọng nhất muối ăn đổi hảo về sau, cùng bờ biển thú nhân nước hảo, buổi tối sẽ dùng cây văn quán du làm ra đồ ăn, đưa cho bọn họ nhấm nháp, nếu bọn họ vừa lòng liền sẽ dùng cây văn quán du cùng bọn họ lại đổi một ít môi ăn. Ước hào lúc sau, Tiểu khê bọn họ một nhà liền cáo từ rời đi. Tiểu khê bọn họ mới ra tới liền có thú nhân, hướng bọn họ đưa ra muốn trao đổi dư lại một nửa gia vị, chẳng qua này đó thú nhân, bởi vì lấy ra tới đồ vật, Tiểu khê nhà bọn họ cơ bản đều có, cho nên liền không có trao đổi thành. Tiểu khê bọn họ hiện tại còn dư lại 100 cân tả hữu bột nô phấn, còn dư lại một nửa ước chừng 2-30 cân gia vị ra ớt cây còn có 20 tới cân, hai bình toan măng, 5-60 cân tả hữu cây văn quán dầu thực vật. Mang theo mấy thứ này, bọn họ tiếp tục ở đại chợ thượng, tìm kiếm chính mình ra yêu cầu trao đổi vật phẩm. Đại trợ thượng người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng chen trúc, trường phong thấy tiểu khê ôm tiểu đường quả, trên đầu đã lộ ra mồ hôi, liền đem chính mình trên người khiêng đồ vật, đặt ở một cái trên vai, đàng ra một bàn tay tiếp nhận nàng trong lòng ngực tiểu đường quả. Tiểu khê thấy trường phong trên người khiêng như vậy nhiều đồ vật, cũng không tưởng ra tăng hắn gánh nặng, vì thế liền tưởng đem tiểu đường quả ôm trở về. Trường phong tránh thoát tay nàng, ta không mệt, ngươi lôi kéo tiểu phương nguyên, người quá nhiều đừng làm cho hắn đi rời ra. Tiểu khê thân thể này vốn dĩ liền không cường tráng, ôm thời gian dài như vậy, nàng thật là cảm giác có chút không tính. Nếu lúc này trường phong tiếp nhận đi, nàng liền nghỉ một lát nhi, lại đem tiểu đường quả tiếp nhận tới ôm. Tiểu khê bọn họ cũng tìm một chỗ đem mang đến đồ vật mang lên, nhìn xem có hay không thú nhân, lấy bọn họ yêu cầu vật tư tới đổi. Kình thương thấy tiểu khê khắp nơi nhìn xung quanh, đối đại chợ có nồng hậu hứng thú, liền từ Trường Phong trong lòng ngực đem tiểu đường quả ôm lấy. Ngươi mang theo tiểu khê đi đại chợ thượng đi dạo, nơi này đồ vật có ta nhìn, tiểu phượng nguyên khiến cho hắn lưu lại nơi này đi, người quá nhiều lại đem hắn tê ném. Tiểu khê nghe được kình thương lời nói lắc lắc đầu, không cần, chờ đến chúng ta đem đồ vật đều đổi hảo, lại đi đại chợ thượng đi dạo cũng không mượn. Trường Phong cũng thấy tiểu khê đối đại chợ thượng cái gì cũng tò mò, nhưng là hắn cũng tán đồng tiểu khê lời nói. Hôm nay mới là đại trợ khai ngày đầu tiên, mỗi lần đại trợ thời gian dài ngắn là dựa theo tới thú nhân nhiều thiếu quyết định. Giống nhau đại trợ ít người dưới tình huống 56 thiên liền kết thúc, nếu 56 thiên hậu thú nhân vẫn là rất nhiều, vậy sẽ kéo dài đến 10 ngày tà hưu. Bọn họ lần này tới sớm, thời gian thượng thực đầy đủ, hơn nữa bọn họ đã đem quan trọng nhất mối ăn thay đổi trở về, giữ lại đồ vật đổi không đổi đi ra ngoài đều không phải rất quan trọng. Trường phong từ bên cạnh tìm mấy khối san bằng sạch sẽ cục đá cầm lại đây Làm mọi người đều có thể ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiểu đường quả bởi vì buổi sáng dậy sớm, từ lúc bắt đầu thấy nhiều người như vậy hưng phấn. Nga ô! Nga ô! đến lúc này đã ở kinh thương trong lòng ngực đánh lên ngủ gật. Tiểu khê từ da thú túi lấy ra mang đến cái bị, nhẹ nhàng cấp tiểu đường quả đáp thượng, liền tính thiên nhiệt cũng muốn che lại bụng. Tiểu khê đem chung quanh thú nhân muốn đổi vật phẩm nhìn nhìn, đều là chút da thú hoặc là một ít trên núi ngắt lấy, cũng không phát hiện cái gì hiếm lạ đồ vật. Nàng nhàm chán thu hồi ánh mắt ngồi ở trường phong bên cạnh, nghiên bỏ ở hắn trên đùi, trường phong yêu thương sờ sờ nàng thái dương, nơi này sáng sớm thật sự quá xảo, ngươi khẳng định không ngủ hảo, khởi như vậy sớm, nếu mệt nhọc, liền ghé vào ta trên đùi mị trong chốc lát đi. Tiểu khê lắc lắc đầu, cho dù nàng thật sự có chút mệt nhọc, lúc này nhiều người như vậy lại như vậy xảo, nàng như thế nào có thể ngủ. Ngủ không được tiểu khê chỉ có thể bị bắt nhìn qua lại đi qua thú nhân, nay thật đúng là làm nàng phát hiện một ít thú vị sự. Nàng thấy có một cái thú nhân giống được, khẩn trương cùng tay cùng chân đi tới một cái giống cái trước mặt, đem chính mình trong tay cầm đến một cây xanh biếc cảnh đưa cho đối phương. Sau đó khẩn trương nhìn cái kia thanh tú giống cái, tiểu khê chính tò mò muốn nhìn một cái kết quả thời điểm, đã bị trường phong bẻ qua đầu, ngươi nhìn cái gì đâu, xem như vậy mê mẩn, liền ta và ngươi nói chuyện cũng chưa nghe thấy. Tiểu khê xem đang ở sức mạnh thượng, kia cố thượng nghe trường phong nói cái gì lời nói, vội vàng lại đem đầu chuyển qua. Kết quả kia hai người đã không ở nơi đó. Tiểu Khê khí quay đầu trừng mắt Trương Phong, chính mình thật vất vả tìm được một cái chuyện thú vị, kết quả còn bị hắn phá hủy, chính mình có thể không tức giận sao. Trường Phong bị Tiểu Khê chừng không thể hiểu được, làm sao vậy, ta làm sai cái gì sao. Tiểu Khê bĩu môi nhìn hắn bất đắc dĩ nói, không có, chính là ta vừa rồi thấy một cái thú nhân giống được, cầm một cây xanh bức cảnh, giống như đang ở hướng một cái giống cái thổ lộ tâm ý thời điểm. Kết quả ngươi quay dày, Làm ta không có thấy cái kia giống cái rốt cuộc, có hay không tiếp thu cái kia giống được Loại cảm giác này thật giống như xem tiểu thuyết bị thái giám giống nhau, thật là làm nhân tâm ngứa, đồng thời cũng hận nghiến răng nghiến lợi, còn có một loại muốn đánh người cảm giác. Hiện tại Trường Phong mới biết được hắn vừa rồi nói chuyện vì cái gì tiểu khê không nghe thấy được, nguyên lai like là thấy một cái thú nhân giống được đang ở hướng giống cái theo đuổi phối ngẫu Trường Phong buồn cười nhìn tiểu khê liếc mắt một cái, giống như đang nói không nghĩ tới ngươi thích xem cái này. Tiểu Khê thấy Trường Phong ánh mắt hung hăng ở hắn trên eo ninh một chút, rốt cuộc Tiểu Khê niết không niết đau Trường Phong không biết, nhưng thật ra Trường Phong một dặm đau đớn nhìn nàng, làm Tiểu Khê rốt cuộc không hạ thủ được niết hắn. Trường Phong gợi lên khoe miệng, dùng bàn tay to theo Tiểu Khê phía sau lưng, nghĩ thẩm còn không phải là giống được hướng giống cái theo đuổi phối ngẫu sao? Tiểu Khê lần đầu tiên tới đại trợ, đối cái này tò mò cũng thực bình thường, nếu là chính mình phá hủy nàng xem diễn, chọc thỏ con sinh khí, chính mình đành phải đền bù nàng ở như vậy đại trợ thượng, cái gì đều không hảo tìm, nhưng là muốn tìm một cái giống được hướng giống cái theo đuổi phối ngẫu cảnh tượng, kia thật sự không cần quá dễ dàng. Trường Phong nhẹ nhàng chụp tiểu khê đầu một chút, chỉ vào một phương hướng, ngươi không phải muốn nhìn giống được như thế nào hướng giống cái theo đuổi phối ngẫu sao? Bên kia liền có một đôi, tiểu khê theo Trường Phong chỉ phương hướng nhìn qua đi, kinh ngạc phát hiện, bên kia hai người, chính là nàng vừa rồi thấy kia đối thú nhân giống được cùng giống cái, này cũng quá xảo đi. Tiểu khê chỉ nhìn thấy hai người giống như nói một ít nói cái gì, thú nhân giống được liền một lần nữa từ cái kia giống cái trong tay, lấy về hắn đưa qua đi kia căn xanh bức cảnh, bàn thành một cái vòng hoa nhẹ nhàng đến mang ở cái kia giống cái trên đầu, hai người mỉm cười tay cầm tay bao phủ ở trong đám người. Xem đủ rồi, lúc này vừa lòng đi. Trường phong môi bắt một mặt cười nhìn nàng, màu lam nhạt con ngươi lập loè trêu đùa con mang. Tiểu khê ngượng ngùng đem mặt trôn ở hắn trên đùi, đối chính mình vừa rồi nháo tiểu tính tình có chút hổ thẹ Lúc này thấy được kết cục, chính mình trong lòng nhưng thật ra thoải mái, lại bị cái này người xấu nhìn chính mình chê cười. Tiểu Khê ghé vào trường phong trên đùi, bọn họ hôm nay cũng không có chờ đã có người tới cùng bọn họ kết giao đồ vật, này cũng thực bình thường. Bọn họ mang đến đồ vật hoặc là nơi này đều có, hoặc là chính là người khác không quen biết, tỉ như cây văn quán dù, gia vị bao ở bên trong người khác cũng không biết là cái gì, càng đừng nói bình toan măng. Buổi chiều 3, 4 giờ chung về sau đại trợ thượng liền thu quán. Tiểu khê bọn họ căn bản là không có đặt tới thời gian lâu như vậy, ước chừng hiện đại thời gian một chút tả hữu, bọn họ liền về tới tạm thời đặt chân địa phương. Tiểu khê vì đem cây văn quán dù cũng đổi cấp bờ biển thú nhân, cho nên hỏi trường phong nơi này có hay không sông lớn. Nếu có lời nói, hy vọng hắn có thể trảo mấy cái cá trở về. Buổi tối nàng muốn làm một đạo cá hầm cải chua, dưa chua là nàng cố ý để lại một ít, vì chính là làm một đạo cá hầm cải chua cho bọn hắn ăn. Đừng đến lúc đó bọn họ đem dưa chua mang về chính mình cũng sẽ không làm, còn tưởng rằng nàng cố ý đem dưa chua đổi cho bọn hắn, vì lừa gạt bọn họ muối ăn đâu, lại cho bọn hắn làm một đạo cây văn quán dầu trên cá khối, mặt trên lại rải lên thì là một ít gia vị bột phấn, cũng không tin tưởng kỳ ở bờ biển ăn cá bọn họ không tâm động, lại đem hồng viên quả bột mì lấy ra tới một ít tặng mấy trương dầu chiên bánh làm cho bọn họ nếm thử, nếu bọn họ nguyện ý nói, liền cùng bọn họ lại đổi một ít muối ăn, nếu bọn họ không có hứng thú nói, chính mình ra có này mấy chục cân muối ăn. Tỉnh một chút dùng, cũng đủ dùng đến sang năm tuyết quý lúc sau cái thứ nhất đại trợ. Tiểu Khê đem làm tốt đồ ăn, làm trường phong cấp đám kêu bờ biển thú nhân đưa đi. Dư lại này đó là Tiểu Khê lưu lại bọn họ chính mình ăn. 148 trang điểm. Sáng sớm Tiểu Khê tỉnh lại nhớ tới ngày hôm qua chẳng vạng, chính mình ra trụ địa phương chu vi đầy, rất nhiều bị mùi hương hấp dẫn tới thú nhân. Tới thú nhân đều là bị cây văn quán du làm, tắc bánh rán, tắc cá khối, bởi vì ra ngoại làm việc không có phương tiện. Tiểu Khê cũng liền từ bỏ làm khác dầu trên thực phẩm. Cá khối tạc hảo sau lượng trong chốc lát, ở mặt trên giải một ít gia vị, ăn một khối, thật làm người nhịn không được lại ăn xong một hối. Tiểu Khê đem tạc hảo giải lên gia vị ca khối, phân cho tới xem chính mình tạc đồ vật thú nhân, bọn họ ăn hai mắt đều mạo ánh sáng. Chính là đồ vật liền nhiều như vậy, đại gia cũng đều biết, lại muốn cũng là không có. Cuối cùng Tiểu Khê lại cấp đám kêu bờ biển thú nhân, làm một đạo cá hầm cải chua tặng qua đi, tuy rằng chính mình làm giống nhau nhưng là không chịu nổi nơi này đồ ăn thật sự quá mức là hậu cuối cùng bọn họ vẫn là cảm thấy chính mình dùng muối ăn đổi đi dưa chua là có giá trị không phải bởi vì trường phong đối bọn họ có một chút ân tình tiểu khê cường đưa cho bọn họ đồ vật như vậy là đủ rồi cuối cùng tiểu khê gia cây văn quán du thật sự có quá nhiều thú nhân muốn trao đổi tiểu khê bọn họ chính mình năm nay cũng không tạc ra nhiều ít cây văn quán du đưa tới đại chợ tới cũng không nhiều lắm cũng liền năm 60 cân Cuối cùng bờ biển thú nhân thấy có nhiều người như vậy, muốn trao đổi cây văn quán du, trong lòng khẳng định cũng là suốt ruột, liền nói nguyện ý một cân du đổi cấp tiểu khê bọn họ một cân muối ăn. Cuối cùng tiểu khê cùng trường phong quyết định lấy ra hơn 30 cân cây văn quán du, đổi lấy 30 cân muối ăn. Dư lại 2-30 cân du, tiểu khê lấy ra một nửa, từ tiêm giác lộc tộc thú nhân nơi đó, trao đổi năm thất dùng sợi bông nhứ cùng ma làm thành vải vóc. Cái này làm cho tiểu khê lần này tới đại trợ thượng. Cảm giác được kinh ngạc nhất một sự kiện, tại như vậy là hậu thú nhân trên đại lục, thế nhưng có thú nhân dệt ra vài vóc, tuy rằng thủ công thực thô ráp, nhưng đích đích sắc sắc là có thể dùng bố. Tiểu Khê cũng hỏi một chút loại này dệt vải là ai nghĩ ra tới, nhìn những cái đó tiêm giác lộc tộc thú nhân một bộ ấp đúng không muốn nói bộ dáng, Tiểu Khê cũng liền không có lại hỏi nhiều. Cuối cùng mời tới cân cây văn quán du, Tiểu Khê thay đổi một túi 100 cân tả hữu ngọt gạo, chuẩn bị tuyết quý, cấp tiểu đường quả ngao cháo uống. Hiện tại Tiểu Khê ra trừ bỏ, chính mình lưu lại nhị cân ăn cây văn quán du. Các nàng ra là lại lấy không ra cây văn quán du trao đổi đồ vật. Thấy Tiểu Khê ra dụng cây văn quán du thay đổi nhiều như vậy đồ vật, theo tới mấy nhà bao gồm Tiểu Hoa cùng phong bọn họ đều hối hận. Khi đó Tiểu Khê làm cho bọn họ ép du thời điểm, mấy nhà chỉ ép đủ trong nhà ăn, lúc ấy liền không nghĩ tới nhiều ép một chút ra tới đổi đồ vật. Hiện tại hối hận cũng đã trưởng. Tiểu Khê ra dư lại muốn trao đổi đồ vật đã không nhiều lắm. Chỉ còn lại có 100 cân tả hữu bột lô phấn, hơn 20 cân da ớt tay, một nửa gia vị bao, hai cái bình toan măng. Bất quá lúc này mới ngày đầu tiên, thời gian còn lại còn rất dài, mấy thứ này vừa lúc có thể đổi lấy về sau bọn họ coi trọng vật phẩm. Tiểu khê bọn họ hiện tại cũng không cần lại đi thượng đại chợ thượng bày hàng, chỉ cần đi thượng đại chợ thượng đi dạo xem, chính mình có hay không phải dùng đồ vật. Lại đem chính mình có được vật phẩm, nói cho tưởng trao đổi nhân ra. Xem bọn họ đối nhà mình đồ vật có hay không hưng thú tiến hành trao đổi, như vậy là được. Bởi vì nhất yêu cầu vật phẩm, tiểu khê bọn họ đã trao đổi tới rồi, cho nên hiện tại bọn họ tâm tình thực nhẹ nhàng. Nguyên nhân chính là vì đại gia tâm tình đều thực hảo, tiểu khê hôm nay còn riêng trang điểm một phen, đem phía dưới một nửa tóc rối tung xù dưới, mặt trên một nửa tóc bàn lên, trên người mặc một cái từ trong không gian lấy ra tới trường khoản váy liền áo. Nàng mới vừa xuyên tới khi nguyên bản gây ốm thân mình cũng bị sau lại trường phong chậm rãi dưỡng hảo, lúc này dáng người phập phồng quyến rũ, diện mạo tươi đẹp động lòng người. Đen nhánh đôi mắt mang theo một loại manh manh thần thái, cái môi lĩnh bạc, cánh môi phấn phấn nụ nụ, Xứng ở nàng hiện tại có chút viên trên mặt, chỉ làm người cảm thấy nàng nhuyễn manh đang yêu. Tiểu Khê thân thể này tướng mạo, lớn lên tuy rằng không đủ làm người kinh diễm, nhưng là quý ở lớn lên ngũ quan tinh xảo, một bộ thực dễ coi diện mạo. Tiểu Khê trang điểm sau, từ ra thú liều ra tới thời điểm Trường Phong màu lam nhạt đôi mắt xem mỹ lên, chính là như vậy cũng che giấu không được, hắn trong mắt bị kinh diễm đến quan mang. Một đôi màu lam nhạt thâm thúy lăng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Khê kia hồng nhuận phấn nộ đôi môi, dường như sẽ tùy thời nhào qua đi. Ngay thường Tiểu Khê trang điểm thực tùy ý, thường xuyên là đem đầu tóc chất lên, trên người ăn mặc cũng lấy rộng thùng thình là chủ. Tuy rằng cũng có một loại tùy tính mỹ, nhưng là trải qua tỉ mỉ trang điểm về sau, vẫn là cho người ta trước mắt giống nhau lượng cảm giác. Trường Phong đang muốn tiến lên, Đã bị thấy Tiểu Khê đến Tiểu Hoa nhanh chân dành trước. Thấy Tiểu Khê trải qua trang điểm sau trở nên như vậy Mỹ, Tiểu Hoa lôi kéo Tiểu Khê vào ra thú lều, một hai phải Tiểu Khê cũng đem nàng trang điểm thành như vậy. Tiểu Khê không có cách nào đành phải đi vào, cầm trường phong riêng cho nàng làm lượt, đem Tiểu Hoa tóc toàn bộ bàn lên. Lại đem còn không có tới kịp thu hồi không gian, kiếp trước đặt ở phòng nghỉ đồ trang điểm, làm Tiểu Hoa một lần nữa giặt sạch một phen mặt, cho nàng vẽ một cái đơn giản trang dung. Nguyên bản tiểu hoa ngũ quan lớn lên liền rất diễm lệ gợi cảm, trải qua đồ trang điểm thêm vinh dự, càng thêm làm người có loại muốn ngắt lấy dục vọng. Tiểu hoa để cho tiểu khê cảm thấy thoải mái địa phương, chính là nàng chưa bao giờ hỏi chính mình đồ vật là từ đâu tới, chỉ cần tiểu khê chính mình không nói, nàng chưa bao giờ sẽ tò mò dò hỏi. Tựa như hiện tại nàng không hỏi chính mình đồ trang điểm là cái gì, từ đâu tới đây, nàng chỉ là ở phân bánh trong gương vẻ mặt kinh diễm nhìn chính mình biến mỹ mặt. Cái này làm cho Tiểu Khê từ trên người nàng thấy một loại đại trí giả ngu cảm giác, cũng không biết bề ngoài tùy tiện nàng, như thế nào liền dài quá một viên thất xảo linh lung tâm. Đương Tiểu Khê cùng Tiểu Hoa hai cái giống cái đi ra thời điểm, chung quanh không đi các thú nhân nhìn lại đây, đều mở to một đôi mắt, trong ánh mắt đều hiện lên một mặt kinh diễm. Mánh bọn họ lần đầu tiên thấy chính mình ra bạn nữ là như thế mỹ diễm động lòng người, thật sâu đem bọn họ ánh mắt hấp dẫn đến rốt cuộc rời không ra. Trường phong chiều bốn phía nhìn lướt qua thấy có giống được mang theo thưởng thức đến ánh mắt nhìn tiểu khê, hắn có một loại muốn đem thỏ con giấu đi cảm giác. đi ra ra thú lều ánh sáng càng sáng, tiểu khê thấy tiểu hoa tóc toàn bộ bàn lên có chút đơn điệu, liền đi đến cách đó không xa sông nhỏ biên, từ nơi đó hái được mấy đóa màu đỏ cùng màu vàng đóa hoa, đi rồi trở về cắm ở nàng phát gian. làm tiểu hoa nguyên bản liền rất minh diễm gợi cảm dung nhan, trở nên càng thêm vũ mị quyến rũ. tiểu hoa thấy nhà mình mấy cái giống được nhìn không trước mắt nhìn chầm chẳng chính mình xem. Biết chính mình nhất định trở nên càng mỹ, cao hứng cười chiều bọn họ đi qua, ở bọn họ trước người dạo qua một vòng. Còn hướng mánh bọn họ chấp chấp chính mình ngập nước mắt to, tà đẹp sao. Tiểu hoa một câu đem xem ngây người thú phu nhóm bừng tỉnh lại đây, mánh bọn họ giống trường phong giống nhau hướng tới bốn phía thú nhân nhìn lướt qua, vội vàng đem tiểu hoa kéo vào, chính mình ra ra thú liều giấu đi. Xem đứng ở một bên tiểu khê buồn cười không thôi, không đợi tiểu khê đem tươi cười thú liễm, liền nghe được một tiếng tà mị thanh âm, thỏ con. Ngươi hôm nay trang điểm bộ dáng, thành công làm ta chú ý tới ngươi. Tiểu khê nghe được trường phong nói những lời này, kinh ngạc mở to đen nhánh đôi mắt, như thế nào cảm thấy những lời này, như vậy có bá tổng cảm giác quen thuộc, muốn hay không lại đến một cái tường đông, như vậy hình ảnh cảm liền càng mánh liệt. Cuối cùng tiểu khê vẫn là bị trường phong phi thường bá tổng nửa ôm nửa ôm, nhét vào da thú lều, trở ra thời điểm trên mặt một mảnh đỏ bừng, cánh môi cũng có một kia hơi hơi xương đỏ. Trên người váy liền áo, cũng bị đổi thành thú váy cung tiểu khê giống nhau tình cảnh tiểu hoa, ra tới thời điểm cũng không so nàng hảo bao nhiêu, phát gian đóa hoa đã không thấy bóng dáng, trên cổ một cái vết đỏ, cũng chứng minh rồi nàng cùng chính mình tao ngộ tới rồi đồng dạng sự tình. 149 đi dạo ngộ trời cao. Hai cái bị nhà mình bình dâm chua sửa chữa một phen giống cái, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều đỏ mặt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra rời đi ánh mắt. Ai còn không phải một cái mới vừa bị khi dễ tiểu đáng thương. Bởi vì tiểu khê ra muốn đổi đồ vật đều đã đổi tới rồi, dư lại liền thượng đại trợ thượng, nhìn xem có hay không chính mình muốn vật phẩm. Tiểu hoa nhà bọn họ lần này chủ yếu là tới đổi muối ăn, ngày hôm qua cũng đã đổi về tới, tiểu khê đổi vài vóc thời điểm, cũng khuyên bảo nhà bọn họ thay đổi hai thất bố. Này đó miên thêm ma làm được bố, tuy rằng thô giáp một ít, nhưng là còn có thể phối hợp sợi bông như làm chăn đông, lưu đến tuyết quý cái, có thể so đơn cái một trường già thú ấm áp nhiều. Hai nhà người đều đem muốn trao đổi đồ vật đổi về tới, dư lại đều không phải rất quan trọng. Vì thế trang điểm Mỹ Mỹ Tiểu Hoa cùng Tiểu Khê liền đề nghị muốn đi chợ thượng đi dạo. Kinh thương đã tới đại chợ đã vô số lần, đối dạo nơi này đã không có hứng thú, vì thế lựa chọn, ở nghỉ ngơi địa phương hỗ trợ mang Tiểu đường quả, Tiểu Khê xem hắn là thật sự không nghĩ đi, cũng liền đồng ý. Tiểu Hoa ra vũ đối đi đại chợ thượng đi bộ cũng không có gì hứng thú, cũng nói lưu lại mang trong nhà hắc báo nhãi con hòn đá nhỏ. Vì thế Tiểu Khê kéo Trường Phong, một bàn tay lôi kéo Tiểu Phượng Uyên, Tiểu Hoa lãnh nhà hắn bốn cái giống được, một đám người hướng tới đại chợ đi đến. Tiểu Khê cùng Tiểu Hoa bọn họ còn chưa đi đến đại chợ, hai người trong tay đã bị tắc vài căn xanh biết cảnh. Mặt sau đi theo hai người giống được nhóm, sắc mặt cùng cảnh giống nhau xanh biết xanh biết. Trường Phong nhìn Tiểu Khê trong tay cảnh, nguy hiểm đến meo lại màu lam nhạt con người. Trong tay cầm cảnh Tiểu Khê bỗng nhiên cảm giác được, bên cạnh có một trận hàn khí đánh nút lại. Vội vàng cầm trong tay xanh biếc cảnh trả lại cho Trước mặt lớn lên tuấn tú tuổi trẻ giống được Quay đầu vẻ mặt lấy lòng kéo trường phong bàn tay to Nhìn đã nheo lại đôi mắt nhà mình giống được Nghĩ thầm vẫn là chính mình phản ứng mau Nâng lên tay sờ sờ miệng mình Nếu không trở về về sau chính mình còn phải bị sửa chữa Đứng ở một bên tuổi trẻ thú nhân nhìn trước mặt Mỹ lệ giống cái Thân mật đến kéo nàng bên cạnh giống được tay Nhìn nhìn lại trong tay bị lui về tới cảnh Mất mát tránh ra Trường phong thấy tiểu khê biểu hiện như vậy sắc mặt cuối cùng hoán lại đây một ít, hắn gắt gao nắm lấy chính mình trong tay tay nhỏ, hướng tới trung quanh tưởng tiến lên độc thân giống được, phóng thích lạnh băng hơi thở. Là nguyên bản tưởng hướng tiểu khê biểu đạt tình yêu độc thân giống được nhóm, sôi nổi sinh lưu ý, cái này mỹ lệ giống cái bên người, có một cái như vậy cường đại thú nhân giống được, xem ra bọn họ là không cơ hội đến gần rồi. Tiểu khê chấn an trường phong cảm xúc, lúc này mới có tâm tình xem diễn, nàng nhìn thoáng qua mánh bọn họ nhăn lại mày, lại xem bên cạnh còn không biết nguy hiểm. Khoe khoang cầm trong tay xanh bức cảnh, còn vô tâm không phổi đến hướng nhà mình giống được khoe ra tiểu hoa, đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Cầu nguyện ngày mai thái dương dâng lên sau, nàng còn có thể nhìn thấy chính mình hảo tỉ muội hy vọng nàng sau khi trở về, sẽ không bị nhà hắn mấy cái bình giấm chua, ăn liền xương cốt đều không dư thừa. Tiểu khê túi đầu nhìn ngoan ngoãn tun chính mình quần áo tiểu phượng nguyên, đáng tiếc nơi này không giống hiện đại phố xá, không có bán đồ ăn vặt, nếu không là có thể cho hắn mua một ít đồ ăn vặt vừa đi vừa ăn bất quá tiểu khê vẫn là đối với phượng nguyên nói có cái gì muốn liền nói cho ta tỷ tỷ lấy đồ vật cho ngươi đổi về tới phượng nguyên tốt tỷ tỷ ta có coi trọng liền nói cho ngươi tiểu khê liền cùng phượng nguyên nói nói mấy câu lại nhìn về phía tiểu hoa thời điểm nàng đã bị mãnh thanh sơn sông lớn khôn bao quanh vây quanh ở trung gian đem trung quanh muốn tiến lên đến gần giống được sôi nổi cách trở ở bên ngoài chỉ có thể nhìn tiểu hoa cái này mỹ lệ gợi cảm giống cái mà không thể tới gần Nhìn cảnh tượng như vậy Tiểu Khê không phúc hậu cười, trường phong ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng một cái, Tiểu Khê cả người chính là run lên. Lại chiều hắn bên người ăn qua đi, cái này keo kiệt giống đực cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt nguy hiểm như vậy. Tiểu Khê nhìn đường phố hai bên là thật sự không có gì đặc biệt đồ vật, phần lớn đều là chính mình địa phương ngắt lấy tới vật phẩm, thật đúng là không có gì có thể nhìn chúng. Liên ở Tiểu Khê bọn họ đi đến chợ chỗ rẽ chỗ thời điểm, phía trước đông nhiên chuyển đến ồn ào thanh âm tiếp theo liền thấy phía trước người sôi nổi đều tránh ra, có một người cao lớn thú nhân, cả người là huyết hướng tới bọn họ bên này quăng ngã tới. trường phong ôm tiểu khê lôi kéo vượng nguyên lui về phía sau vài bước, nhìn quăng ngã ở bọn họ trước mặt thú nhân, tiểu khê kinh ngạc mở to hai mắt. không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy năm trước các nàng đi thánh sơn trên đường, cái kia phi ở bọn họ đỉnh đầu cao ngạo, tiêu ngạo diều hâu thú nhân, sau lại nghe tình thương nói hắn gọi là gì trời cao. Hiển nhiên không chỉ có là tiểu khê nhận ra hắn. Ngã trên mặt đất trời cao cũng nhận ra tiểu khê, chính là năm trước ngồi ở cái kia bạch lang thú nhân trên người thỏ thỏ thú giống cái. Hắn nhìn về phía tiểu khê bên cạnh trường phong, cái này giống được hẳn là chính là năm trước thánh sơn trên đường, làm hắn từ không chung ngã xuống đến cái kia cường đại thú nhân. Trời cao đối thượng trường phong thanh lánh lánh ánh mắt, hơi hơi nheo lại tới khi có một loại rất nguy hiểm cảm giác. Hắn ánh mắt hơi co lại một chút rời đi chính mình ánh mắt, lúc này từ trong đám người đi tới hai cái cường tráng thú nhân, bọn họ đi đến trời cao trước mặt. Hung hăng hướng tới trên người hắn đá mấy đá, trời cao đau cuốn xúc khởi thân thể, đánh hắn thú nhân giống như còn không giải hận, nâng lên chân hung hăng mà giẫm lên trời cao thủ đoạn chỗ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng trời cao sương cổ tay đã bị giẫm chặt đứt. Trời cao đau kêu lên tiếng tới, lúc này từ trong đám người lại đi tới một cái kiểu mỹ giống cái. Nàng chậm rãi đi đến trời cao trước mặt, giống như không nhìn thấy trên người hắn chịu thương giống nhau, thanh âm thanh thúy huyển chuyển nói. Người không phải nói, người biết nơi nào có một viên chú nhan quả còn nói muốn trích tới tặng cho ta vậy ngươi vì cái gì còn nếu không cáo mà khác rời đi ta đối với ngươi không tốt sao cái kia giống cái nói tới đây đối với nằm trên mặt đất đau mồ hôi đầy đầu trời cao ôn nhu cười trời cao chỉ cần ngươi đem chú nhan quả lấy ra tới cho ta ta đáp ứng chuyện của ngươi vẫn là giữ lời ngươi vẫn là có thể làm ta đuổi theo đứng ở cái này mỹ lệ giống cái bên người bốn cái cao lớn cường tráng giống được nghe thấy được nàng lời nói trong ánh mắt đều hiện lên một mà tâm oan Đây ngươi là huyết vết thương chồng chất trời cao, nghe thấy cái này giống cái lời nói, khỏe miệng gợi lên một cái châm trọc tươi cười, ngươi còn muốn gạt ta sao? Chỉ sợ ngươi từ lúc bắt đầu đáp ứng muốn cùng ta kết lữ. Cũng là nghe nói, ta biết nơi nào có một cây chú nhan cây ăn quả, ngươi mới có ý tiếp cận ta đi. Không hổ là hồ tộc giống cái, ta thế nhưng quên mất, mỹ lệ rào hoạt, là các ngươi bản tính. Trời cao đau thở hồn hển mấy hơi thở, nói tiếp, ta lúc trước còn sẽ ngây ngốc tin tưởng ngươi là thật sự thích ta Chỉ sợ liền thần thú đều không nghĩ làm ngươi vinh viên tuổi trẻ Mỹ lệ, đi lửa càng nhiều giống được vì ngươi trả giá, mới có thể làm ta trong lúc vô tình, nghe được các ngươi lời nói. Muốn được đến chú nhan quả sau, còn nghĩ muốn giết chết ta, này chẳng lẽ chính là ngươi lúc trước muốn cùng ta kết lữ hứa hẹn sao? Người chung quanh nghe được trời cao nói đều đào hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới cái này Mỹ lệ hồ tộc giống cái sẽ như vậy tâm tàn nhẫn. Thế nhưng lấy cùng giống được kết lữ điều kiện, yêu cầu giống được vì nàng trả giá cuối cùng còn muốn giết chết đối phương, này liền có điểm quá mức. Bên cạnh không có kết lựa giống được, nguyên bản nhìn cái này Mỹ lệ giống cái còn có điểm động tâm, này sẽ sôi nổi về phía sau lui vài bước, lại Mỹ lệ giống cái cũng không có chính mình mệnh quan trọng nha. Hồ tộc giống cái tình mộng trong mắt hiện lên một kia hối hận, không nghĩ tới chính mình cùng mấy cái người theo đuổi lời nói, sẽ bị cái này chỉ biết phi diều hâu nghe được. Chỉ là đáng tiếc, chính mình còn không có được đến kia viên chú nhan quả. Nếu không chính mình còn ở nơi này cùng hắn phi nói cái gì, trực tiếp tìm một cái không ai địa phương giải quyết hắn, không phải xong việc. 150 chú nhan quả. Tình mộng thấy chung quanh thú nhân nghe thấy trời cao lời nói, xem chính mình ánh mắt đều thay đổi, trong lòng hối hận chính mình quá nóng nội. Không có đem hắn lừa đến một cái không ai địa phương, lại hảo hảo ép hỏi hắn, chú nhan quả rốt cuộc giấu ở nơi nào. Tiểu khê không nghĩ tới hôm nay dạo chợ tuy rằng không có tìm thấy chính mình muốn trao đổi đồ vật nhưng là có thể nhìn đến trận này cho hay cũng không tính đến không. Ai làm cái này kêu trời cao thú nhân cùng bọn họ từng có tiết đâu, nếu là thú nhân khác, gặp được chuyện như vậy, nàng còn có chút không đành lòng. Nhưng là cái này kiêu ngạo khinh thường lục địa thú nhân diều hâu thú nhân, nàng liền không có như vậy nhiều tràn lan đồng tình tâm. Hô tộc giống cái tình mộng cũng không tưởng ở chỗ này giải quyết chuyện này, nàng hướng bên cạnh chính mình mấy cái người theo đuổi đệ một ánh mắt, sau đó xoay người, Ana nhiều vẻ hướng về một người thiếu phương hướng đi đến. Lưu lại bốn cái cao lớn uy mạnh đến giống được người theo đuổi, hướng tới trời cao chậm rãi tới gần, trời cao cảm giác được nguy hiểm. Hắn biết một khi bị những người này mang đi, hắn có thể sống sót cơ hội rất nhỏ. Chính là nơi này cũng không có hắn nhận thức, còn có thể trợ giúp người của hắn, hiện tại hắn lại bị thương, liền cuối cùng một tia chạy trốn cơ hội đều không có. Nhìn ly chính mình càng ngày càng gần bốn cái giống đực, đã muốn vươn tay tới bắt hắn, đồng nhiên trời cao ngầm đầu, nhìn về phía tiểu khê cùng trường phong bên này. Dưới tình thế cấp bách dùng sức lăn đến hai người trước mặt, hắn nguyên bản chuột vào tiểu khê cầu cứu tay, thấy trường phong thanh lãnh lánh ánh mắt khi, vội vàng rụt trở về. Cầu sinh dục siêu cường trời cao, cuối cùng tránh thoát hai bên bị đánh nguy cơ. Nhìn kia mấy cái thú nhân bởi vì không bắt lấy hắn, mà hùng hùng hổ hổ lại chiều bên này đuổi theo lại đây. Trời cao vẻ mặt vội vàng đối với trường phong nói, ta có một viên chú nhăn quả, chỉ cần ngươi lần này đã cứu ta, ta liền đem nó tặng cho các ngươi. Trường phong nguyên bản tưởng đem hắn đá xa một chút chân ngừng lại, hắn đương nhiên biết những người này trong miệng chú nhan quả là cái gì. Phía trước chỉ cho rằng kia chỉ là một cái chuyên thuyết, không nghĩ tới thật là có loại này làm người dung nhan bất lão quả tử tồn tại. Hắn nhìn nhìn chính mình trong khủy tay thanh xuân xinh đẹp nhân nhi, tuy rằng nàng biến thành cái dạng gì chính mình đều sẽ ái nàng, nhưng là có thể làm nàng vẫn luôn đều có thể như vậy mỹ lệ, chính mình cũng không ngại cứu một chút cái này làm người chán ghét diều hâu thú nhân. Trường Phong nhưng không nghĩ bị người lừa gạt cứu người, chính mình lại không có bắt được đồ vật, vì thế hướng tới trời cao vươn tay lấy tới. Nhìn trời cao còn muốn nói gì nữa, hắn lập tức ngăn trở hắn lấy không ra nói, liền không cần lại nói vô nghĩa. Nếu ngươi dám gạt ta, những người đó còn không có đem ngươi bắt đi, ta khiến cho ngươi chết ở chỗ này. Trời cao biết Trường Phong có buồn sự này, nếu không hắn cũng sẽ không hướng bọn họ cầu cứu. Trời cao tuy rằng cao ngạo đến khinh thường ở trên đất bằng thú nhân, nhưng là hắn nói chuyện trước nay đều giữ lời. Hắn cũng không phải không nghĩ hiện tại liền cấp Trường Phong, chỉ là hắn đem này viên quả tử giấu ở một cái đặc thu địa phương, nếu không phải tàng không tốt, đã sớm bị này nhóm người lục soát đi. Trời cao nhìn Trường Phong thanh lánh lạnh ánh mắt hơi hơi mị lên, vô cớ làm chính mình có một loại rất nguy hiểm cảm giác. Vì thế hắn không hề chần chờ, lập tức ở Trường Phong trước mặt biến hóa thành một con diều hâu, dùng nhọn nhọn đứng miệng từ chính mình cánh hạ, mổ ra một viên như thúy ngọc giống nhau quả tử. Kia mấy cái thú nhân kỳ thật đã sớm đi tới trời cao bên lề chẳng qua bị một trận cực lánh dòng nước lạnh đông cứng máu vẫn luôn đứng ở nơi đó không thể động lúc này thấy trời cao biến hóa thành diều hâu từ chính mình cánh hạ mổ ra chú nhang quả từng cái liều mạng muốn tránh thoát trói buộc đáng tiếc đều không làm nên chuyện gì trường phong vương ngón tay thon dài từ diều hâu trong miệng lấy ra kia viên xanh biết chú nhang quả đặt ở trong tay cẩn thận nhìn hắn biết này hẳn là một viên thật sự chú nhang quả nếu lúc này hắn lấy ra một viên có độc quả tử tạo thành bọn họ đã xẻ ra ngoài ý muốn Vậy thật sự không ai có thể cứu được hắn. Trung quanh thú nhân tò mò nhìn trường Phong trong tay cầm quả tử, đặc biệt là một ít giống cái thấy này viên chú nhan quả càng là hai mắt sáng lên, ai không nghĩ muốn thanh xuân vĩnh chú đâu. Có giống cái thậm chí nhịn không được dụ hoặc, muốn làm chính mình ra giống được qua đi cấp đoạn, nhưng là giống được nhóm đều không đốc. Liền thấy đứng cách Trưởng Phong bọn họ không xa, bốn cái cao lớn cường tráng thú nhân, đến bây giờ đều không có động một chút, liền biết Trưởng Phong bọn họ không phải tùy tiện một cái thú nhân, là có thể chọc đến khởi. Trường phong nếu thu nhân ra thù lao, liền không khả năng làm một cái người nói không giữ lời, vì thế hắn đi ra phía trước, một bàn tay sách lên biến thành thú thân trời cao, một bàn tay lôi kéo tiểu khê hướng bọn họ nghỉ ngơi địa phương đi đến. Trời cao tuy rằng không hài lòng trường phong như vậy sách theo hắn, nhưng là hắn biết hiện tại có người có thể cứu hắn đã không tồi, chính mình nếu là lại có ý kiến, chỉ sợ sẽ bị ném trở về. Bị người sách theo tổng so đã chết cường, trời cao đầu chim ưng chiều tiếp theo rũ, làm bộ đau hôn mê bất tỉnh lấy bảo hắn về điểm này đáng thương tôn nghiêm tiểu hoa người một nhà mới từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại liền thấy trường phong mang theo tiểu khê cùng phượng nguyên đi trở về bọn họ vội vàng theo đi lên đến nỗi kia viên quả tử ai đều tưởng có được nhưng là bọn họ thanh tình biết kia viên chú nhan quả không thuộc về chính mình trường phong đi rồi có trong chốc lát máu bị đông lạnh trụ bốn cái thú nhân giống được lúc này mới chậm rãi cảm giác được huyết mạch lưu động chờ bọn họ năng động thời điểm sớm đã không thấy trường phong bọn họ thân ảnh. Trường Phong mang theo Tiểu Khê về tới trụ địa phương, Kình Thương chính ôm Tiểu Đường quả tự cấp nàng trích hoa chơi. Thấy bọn họ dạo chợ nhanh như vậy trở về, còn kinh ngạc một chút. Các ngươi nhanh như vậy liền đem chợ dạo xong rồi. Trường Phong nhìn hắn một cái, cầm trong tay sách theo trời cao đặt ở ra thú lều bên ngoài. tình Thương lúc này mới chú ý tới trong tay hắn còn sách theo một cái diều hầu thú nhân. Trường Phong đem trời cao bông, trực tiếp lôi kéo Tiểu Khê đi vào chính mình ra ra thú lều. Tiểu Phượng Nguyên cũng ngoan ngoãn theo đi vào. Kinh thương lúc này mới ý thức được, có lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì, vì thế cũng ôm tiểu đường quả đi theo vào gia thú lều. Gia thú lều vốn dĩ chi đến rất đại, nhưng là người một nhà ngồi ở bên trong vẫn là có chút chén chúc. Trường phong xem người đều vào được, vì thế lấy ra kia viên xanh biếc quả tử, tiểu khê tiếp nhận tới nhìn kỹ xem, cầm ở trong tay cảm giác phi thường cứng rắn, nặng trĩu, thật đúng là giống một viên bóng bàn đại xanh biếc ngọc châu. Tiểu khê quay đầu nhìn về phía trường phong tò mò hỏi, Cái này quả tử thật sự có thể làm người vĩnh bảo thanh xuân sao. Tiểu khê trong tay quả tử bị kinh thương cầm qua đi, hắn cũng cẩn thận đặt ở trong tay qua lại nhìn nhìn, đây là trong truyền thuyết chú nhan quả. Tiểu phượng nguyên đối cái này quả tử cũng rất tò mò, chỉ là hắn thấy trong nhà các đại nhân đang ở nói lời này, hắn liền ở bên cạnh tò mò nhìn kia viên quả tử. Trương Phong gật gật đầu, hẳn là một viên thật sự chú nhan quả. Kinh thương trong lòng ngực tiểu đường quả thấy này viên xanh biếc quả tử, cảm thấy hẳn là cái hảo ngoạn đồ vật. Vương Bụt bấm tay nhỏ bắt qua đi, hai tay ôm vào trong nước chơi. Kinh Thương ôm tiểu đường quả, ngăn cả nàng đem này viên quả tử bỏ vào trong miệng gặm, một bên nói: Ta cũng nghe nói qua loại này quả tử, lục như bích diệp, cứng rắn như thạch, một cây một quả, quả thụ thụ chết, quả lạc thành bùn. Nghe nói loại này quả tử một khi thành thục rơi xuống đất, liền sẽ lận rớt. Chú nhan cây ăn quả cũng bởi vì sở hữu dinh dưỡng, dự dục này viên quả tử, quả tử thành thuộc hậu quả thụ liền sẽ khô héo mà chết. 151 công hiệu Trường phong cầm một cái món đồ chơi từ nhỏ kẹo trong tay đổi ra chú nhan quả Sơ sơ tiểu bảo bối lông xù xù đầu Tiểu đương quả ngẩn đầu nhìn nàng phụ thú liếc mắt một cái Lại cúi đầu chơi trong tay món đồ chơi Trường phong nguyên bản liền cảm thấy này viên chú nhan quả là thật sự Này sẽ nghe được kinh thương miêu tả Cùng chính mình trong tay cầm chú nhan quả giống nhau như lúc Cái này liền càng thêm xác định Hắn đem trong tay chú nhan quả đưa cho kinh thương Người cầm, tiểu tâm có người tới cấp đoạn. Ta đi ra ngoài chảo một con tiểu động vật trở về, lộng một chút đút cho nó ăn, nếu không có độc nói. Kinh thương thấy trường phong triều tiểu khê nhìn thoáng qua, biết nếu không có độc nói, này viên chú nhan quả là chuẩn bị cấp tiểu khê ăn. Bất quá này cũng đúng, loại này quả tử trừ bỏ có thể làm người bảo trì dung mạo bất biến ngoại, lại không thể xử thú nhân trường thọ. Trừ bỏ giống cái ái Mỹ thích loại này quả tử, giống được nhóm thật đúng là không có mấy cái để ý, rốt cuộc giống được nhóm càng để ý tự thân sức chiến đấu cường đại. Sự thật chứng minh trường phong bọn họ đoán không có sai, loại này quả tử đút cho tiểu động vật ăn cũng không có độc, là thật sự chú nhan quả. Vì thế trường phong đem cứng rắn chú nhan quả đặt ở chính mình bàn tay trung, tạo thành từng cái tiểu khối, đưa cho tiểu khê ăn. Tiểu khê tiếp nhận sau cầm hai tiểu khối nhét vào một bên phượng nguyên trong miệng, tiểu gia hỏa kinh ngạc mở to hai mắt. Nhưng là đã ăn tới rồi trong miệng, hắn lại không thể nổ ra, liền tính hắn nổ ra, cũng không ai nguyện ý ăn hắn nổ ra đồ vật. Tiểu khê cũng cầm hai khối bỏ vào chính mình trong miệng ngay, nàng vẫn là lần đầu tiên ăn như vậy ngạnh quả tử. Chỉ là kỳ quái chính là, tiểu khê chỉ cắn vài cái quả tử liền mềm xuống dưới, cuối cùng như ngọt thanh thạch trái cây giống nhau, bị ăn vào trong bụng. Tiểu khê cảm thụ một chút, cũng không có cảm thấy thân thể có cái gì biến hóa, nàng lại cầm hai khối đặt ở kình thương trong tay. Hiện tại tiểu khê trong tay còn dư lại 5 tiểu khối, nàng cầm lấy hai khối muốn đút cho trường phong, thấy hắn muốn tự tuyệt, vì thế mỉm cười nhìn hắn. Nếu loại này quả tử, thật sự có thể làm người dung nhan bất biến nói, chúng ta đều ăn, vậy ngươi là muốn một người biến lao sao? Trường Phong nghĩ đến kình thương ăn chú nhan quả trăm năm sau, vẫn là hiện tại bộ dáng chính mình đã từ từ ra đi, không khỏi trong lòng đánh một cái giật mình, cũng không hề cự tuyệt tiểu khê, hé miệng đem hai tiểu khối chú nhan quả ăn. Kình thương thấy trường Phong đem chú nhan quả ăn, chính mình cũng cười một chút, đem quả tử bỏ vào trong miệng ăn đi xuống. Hắn cảm thấy thiệt tình làm bạn cùng bảo hộ. Thật sự làm cho bọn họ biến thành người một nhà, đây là hắn lâu dài tới nay hướng tới thân tình, thật tốt. Bị ném ở ra thú lều ngoại trời cao, cũng không dám tin tưởng chính mình nghe được nói, bọn họ thế nhưng đem chú nhan quả phân ăn, mỗi người liền ăn như vậy một chút, này chú nhan quả còn hữu dụng sao? Hắn như thế nào cảm thấy bên trong mấy người này cũng không phải rất coi trọng, chính mình trong cây ngàn đắng mới từ hải tâm chi trên đảo, ngắt lấy trở về duy nhất một viên chú nhan quả, bọn họ cứ như vậy tùy ý phân ăn. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình trích không phải một viên, chân quý hi hữu chú nhang quả, mà là ở trong rừng rầm tùy tay nhưng trích quả dại tử. Mặc kệ trời cao như thế nào cảm thấy bọn họ đạp hư đồ vật, cuối cùng tam tiểu khối xanh biết chú nhang quả, vẫn là bị tiểu khê từng khối từng khối đút cho tiểu đường quả đương đồ ăn vật ăn. Kỳ thật tiểu khê cũng không để ý người sẽ tự nhiên biến lao, nếu thật sự để ý nói, liền sẽ ở trường phong cho nàng khi, một người ăn xong chỉnh viên chú nhang quả, làm chính mình vĩnh bảo thanh xuân vĩnh viễn Mỹ lệ đi xuống. Nếu người chung quanh đều biến ra rồi, chỉ có nàng một người mỹ lệ, này lại có cái gì ý nghĩa đâu. Như vậy đại gia Phân An, mặc kệ này viên chú nhan quả có hiệu dụng hay không, đều không phải như vậy quan trọng. Trời cao trên người chịu thương rất đau, hắn năm trước ở Thánh Sơn trên đường liền có nghe nói, bên trong cái kia giống cái là vu ý để, cho nên cô ý phát ra động tĩnh, hy vọng nàng ăn chính mình chú nhan quả, có thể ra tới cho chính mình trị liệu một chút. Hắn làm ra tới tiếng vang cũng đích xác được đến bên trong Trường Phong bọn họ chú ý. Tiểu Khê hỏi trương Phong, bên ngoài người này làm sao bây giờ? trương Phong suy nghĩ một chút, ở thú nhân trên đại lục chú nhan quả chỉ là một cái truyền thuyết, bên ngoài cái này diều hâu thú nhân có thể được đến cái này quả tử, chỉ sợ cũng trả giá không ít tâm lực, nếu được người khác chỗ tốt, vậy không thể không liên quan hắn. Vì thế Trường Phong đối Tiểu Khê gật gật đầu, nếu chúng ta đáp ứng cứu hắn, vậy cho hắn nhìn xem thương đi. Tiểu Khê bọn họ đi ra ngoài nhìn đã mở to mắt trời cao. Một chút cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết trời cao chỉ là ở giả bộ bất tỉnh. Tiểu Khê đi qua đi ngồi xổm xuống thân mình giúp trời cao trên người kiểm tra rồi một lần, phần lớn đều là ra thịt thương, chỉ là cổ tay của hắn cốt bị dâm chặt đứt. Nếu không có gặp được Tiểu Khê nói, trời cao này chỉ tay liền tính phế đi, nhưng là Tiểu Khê kiếp trước ra chuyển tay nghề chính là một vị nối xương sư, xư, đối với trị liệu thủ đoạn đoạn cốt vẫn là không thành vấn đề. Tiểu Khê tựa như lúc trước trị liệu kình thương khi giống nhau. Làm trường phong bọn họ bổ mấy khối tấm ván gỗ, xe mấy cái hẹp hẹp ra thú mang, trong chốc lát cố định tấm ván gỗ dùng. Tiểu khê vào ra thú liều tự ý ghi dược trong không gian lấy ra, bảo cái thảo, tám lang ma, cây tục đoạn, đỗ trọng, cốt toái bổ, nhũ hương. Bởi vì trời cao đoạn cốt tương đối nghiêm trọng, không giống lúc trước kình thường chỉ là nước xương, xương cốt cũng không có tách ra, cho nên không cần dược dựa vào thú nhân cường đại tự lành lực cũng có thể hảo. Trời cao xương cổ tay đã tách ra. Cần thiết muốn đem nó tiếp chính, sau đó lại đắp thượng núi xưng dược, như vậy mới sẽ không lưu lại tàn thật. Trời cao biết chính mình thủ đoạn cốt thương có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn nguyên tưởng rằng này chỉ tay đã phê đi, không nghĩ tới cái này giống cái y thuật tốt như vậy, thế nhưng nói có thể giúp hắn trị liệu hảo. Cái này làm cho hắn vui sướng đồng thời, lại làm hắn cảm thấy chính mình trước kia tựa như một cái ngốc nét dường như, như thế nào sẽ vì một cái đầu góc không rõ ràng lắm nữ nhân, đi đắc tội một cái y thuật tốt như vậy vui y địa đại. May mắn cái này giống cái vui ý thì không so đo hắn trước kia làm việc nốc, nếu không từ nay về sau hắn phế đi một cái cổ tay, chẳng khác nào phế đi một con cánh, về sau hắn còn như thế nào tự do phi ở không trung. Tiểu Khê đem ấm thuốc đưa cho Trường Phong, Trường Phong gật gật đầu thăng hỏa ngao dự đi, Tiểu Khê lại đi tới trời cao bên người cho hắn xử lý ngoại thương. Trời cao nhìn đang ở cho chính mình xử lý miệng vết thương, vẻ mặt đạm mạc giống cái vui thì nhớ tới năm trước đi Thánh Sơn trên đường, hắn còn phi ở không trung nhục nhã quá bọn họ trong lòng liền tràn ngập hổ thẹn. lúc trước không nghĩ tới chính mình nhất thời vô ý bị một cái bề ngoài mỹ lệ, nội tâm ngoan độc giống cái lừa gạt cảm tình, còn kém điểm trôn vùi tính mạng, cuối cùng vẫn là bọn họ cứu chính mình một mạng. lúc này trời cao một đôi mắt tương tràn ngập phức tạp cảm xúc. trường phong đem dược ngao hảo sau bưng tới, tiểu khê liền chuẩn bị cấp trời cao nối xương, nàng nhẹ nhàng ngâng lên trời cao cánh tay, đối với nằm trên mặt đất trời cao nói, sẽ rất đau. ngươi nếu là nhịn không được nói, tốt nhất tìm một cái đồ vật cắn ở trong miệng. Tiểu tâm trong chốc lát đau tàn nhẫn, cắn bị thương chính mình. Đứng ở cách đó không xa kinh thương, hồi ước lúc ấy Tiểu Khê cho chính mình nối xương thời điểm. Hình như là Tiểu Khê chủ động cầm một khối, sạch sẽ, sẽ ra thú cho chính mình, làm hắn nếu đau liền cắn ra thú. Lúc ấy chính mình giống như không để bụng, cuối cùng đương chính mình phản ứng lại đây thời điểm, kia khối ra thú thiếu chút nữa bị chính mình rào phá. Tiểu Khê cấp trời cao đoàn xương tay thời điểm, nhà hắn ra thú lều chung quanh, chậm rãi tụ tập thật nhiều thú nhân tới quan khán. Người chung quanh nhỏ giọng nghị luận, không nghĩ tới cái này thỏ thỏ thú giống cái, vẫn là một vị vui yề, ý ý. nghe nói cái này thú nhân, thủ đoạn cốt đã đứt gãy khai, này còn có thể chưa khỏi sao. Bốn phía nghị luận thanh căn bản là ảnh hưởng không đến tiểu khê, nàng chậm rãi bắt tay, từ trời cao cánh tay thượng chuyển qua thủ đoạn đứt gãy chỗ, bắt đầu cho hắn nối xương. Một thân thảm thiết tiếng kêu truyền ra hảo xa, đem chỗ xa hơn thú nhân cũng hấp dẫn lại đây, tiểu khê đem trời cao xương tay tiếp thượng, đem ngao thành thuốc gián trạng thảo dược. Từ ấm thuốc ngõ ra tới đắp ở hắn lại hồng lại xưng trên cổ tay, sau đó dùng băng gạc bọc lên, lại dùng một phiến cố định trụ, cầm da thú xé thành dây lưng, đem một phiến buộc chặt trụ. Chớ hết thể xử lý tốt, Tiểu Khê nhìn trời cao trong miệng không biết từ nơi nào, bắt một cây gậy gỗ cắn ở trong miệng, trên đầu mồ hôi lăn xuống, mắt hai mí buông xuống, người đều đau có một ít mơ hồ. Liên ở Tiểu Khê tưởng dù sao cũng là chính mình cứu trị thương hoạn, lấy tới một khối da thú cái đệm, làm trời cao nằm ở mặt trên nghỉ ngơi. Liền thấy nơi xa có một đám hung thần ác sát thú nhân, hướng bên này nổi giận đùng đùng đã đi tới. 152 tìm tới. Tiểu Khê liền thấy buổi sáng cái kia mỹ lệ hồ tộc giống cái, mang theo năm sáu cái thân hình cao lớn cường tráng giống đực chiều nhà bọn họ bên này đi tới.